Trường 376, Cựu Hái Tân Hoan, C. Đi vào nội viện thì dường như lọt vào thế giới màu xanh biếc, cây cối xanh ngượn, cành lá sung xuê, những khóm hoa và cây cảnh quý báo nở rộ khắp trốn. Trong rừng cây xanh luôn thấp thoáng những đỉnh đài lâu các tầng tầng lớp lớp vừa có mái cong xà đấu khí thế hùng hồn, lại có giường cột chạm trổ tinh xảo tao nhã. Trong hậu hoa viên còn có hồ nước với những dạch nhỏ lấp lánh, mấy hành lang dài chạy trên mặt nước khiến cho người khác thấy giống như đang ở trong tiên cảnh. Vào đến nội viện mấy tên thân binh liền không đi theo nữa vài thị nữ đứng chờ sẵn ở bên trong cửa cầm đèn lồng dẫn đường cho trương hoán đi dọc theo một lối nhỏ dài đá sỏi trương hoán ngại đám thị nữ đi quá chậm liền vượt qua bọn họ bước dài đi vào nội viện vừa qua một vòm cửa bán nguyệt thì đột nhiên một bóng đen từ trong vòm bán nguyệt đi ra rất nhanh rồi đụng vào trương hoán thân thể đối phương mềm mại hiển nhiên là một nữ nhân trương hoán theo bản năng muốn đỡ đối phương không ngờ đôi tay chạm đúng vào cặp thỏ sống động này nở mà lại mượt mà hắn sợ đến rụt tay lại Còn đối phương thì cũng kêu một tiếng A. Thực sợ hãi rồi lập tức lui về phía sau vài bước, rút trường kiếm lấp lánh ra mà lớn tiếng quát, Ngươi là ai? Là ta. Trương Hoán cười gượng một tiếng, ngay cả chính mình đều không nhận ra, đây vẫn còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao. a một tiếng rồi bình bình chậm rãi thu trường kiếm về. Vừa rồi trương Hoán đã đụng phải chỗ không nên đụng khiến sắc mặt nàng đỏ bừng. Cũng may bóng đêm dày đặc nên trương Hoán không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng. Nàng đi đâu vậy? Vì sao lại vội vàng như thế? Trương Hoán nhướng mày không nhịn được mà cửa trách nàng, nàng cũng không còn nhỏ tuổi, tính tình lô mãng và sơ suất nên sửa đi, biết không? a, Bình Bình vẫn còn chậm chạp tha một tiếng, tỏ vẻ đã nghe được lời của Trương Hoán nói. Còn nữa, không nên cả ngày cầm thanh trường kiếm, ở trong phủ không cần phải như vậy. Ta đây lần sau sẽ thay bằng cái chảo rán. Bình Bình túi đầu, nhỏ giọng than thở. Trương Hoán lại không nghe thấy nàng nói gì. Thấy nàng túi đầu nhận lỗi thì cũng ý thức thái độ của mình có lẽ hơi thô bạo. Hắn liền dịu giọng đi nhẹ nhàng nói với nàng, chính bởi vì mội khác bọn họ cho nên ta mới nghiêm nghị hơn với muội, muội hiểu chưa? Ta đây tình nguyện cũng như bọn họ. Bình bình lại nhỏ giọng than thở một câu. Tiếng của nàng tuy nhỏ, nhưng lần này thì trương hoán lại nghe được rõ ràng. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười liền phẩy tay rồi nói, Được rồi, được rồi, coi như ta cũng chưa nói gì, muội muốn đi đâu xin mời tiếp tục đi. Bình Bình cũng chưa đi, nàng cứ đứng ở nơi đó dường như đang chờ đợi Trương Hoán nói gì đó. Trương Hoán mở ra. Hắn ngoái lại phía sau thấy mấy tên thị nữ đều đứng rất xa, liền hạ giọng hỏi, "Ta đã nói muội mấy câu, chẳng lẽ muội còn muốn ta xin lỗi hay sao?" Bình Bình cắn môi một cái rồi hỏi, "Tay huynh vừa rồi đụng muội ở đâu, chẳng lẽ không cần nói xin lỗi sao?" Trương Hoán chợt bừng tỉnh, hắn liếc liếc nhìn bộ ngực cao ngất của Bình Bình, nghĩ lại vừa rồi thì tay đụng phải chỗ mềm mại no tròn nên trong lòng không khỏi rung động. Hắn liền hạ giọng cười nói, lúc trước muội đưa điểm tâm cho ta, chiếm tiện nghi của ta mà nay vẫn còn thiếu sao. Nói vậy, muội mới không thích thú gì tới việc chiếm tiện nghi của huynh. Bình bình nhớ ra chuyện trước đây, trong bóng tối nhờ nhờ lại thấy ánh mắt hắn lấp lánh chăm chú nhìn bộ ngực của mình. Nàng vừa thẹn vừa vội, mặt mũi xấu hổ đến đỏ bừng bẹn rậm chân nói, muội không để ý tới huynh, liền quay người lại giống như con thỏ bỏ chạy thật nhanh. trương hoán nhìn theo bóng lưng thon thả của nàng mà không khỏi cười lắc đầu. Bình bình mặc dù tùy hứng tự do nhưng đó cũng là một mặt đáng yêu của nàng. Trong hậu cung của mình mà có nàng thì thật cũng không mất đi tình thú. Tâm tình của hắn trở nên tốt hơn liền hừ một tiếng rồi cười nhỏ bước nhanh về phía nhà Bùi vánh ở. Vừa mới tới cửa liền nghe thấy Bùi vánh đang căn dặn một tiểu nha hoàn đi mời lao ra tới đây bảo ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. Nương tử có chuyện gì muốn thương lượng cùng ta? Trương Hoán đẩy cửa ra cười cười đi vào. Trong nhà Bùi vánh tay cầm một cái quạt cho nhỏ, mặc một áo tơ đuôi ngắn. Một cánh tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài khiến cho thân thể nhỏ xinh đầy đặn của nàng được tôn lên đặc biệt mê người. Nàng thấy Trương Hoán đi vào, liền nửa đùa nửa thật mà bảo, thiếp nghĩ đến chàng đi tìm những nữ nhân Nhật Bản nên liền muốn nhắc nhở chàng chú ý thân thể. Trương Hoán xua tay lệnh cho Nha hoàn lui ra, hắn nằm ở trên ghế mát trong nhà ơm ở cười nói, tìm những nữ nhân ngoại bang này làm cái gì, ai nấy đều ngu dốt, ngôn ngữ cũng không hiểu nhau thì có tình thú gì đâu. Vậy Trang định làm gì mà đem bọn họ giao cho thiếp? thiếp còn nghĩ chàng nhìn chúng ai trong đó. Nghe chồng nói không có hứng thú với những nữ nhân Nhật Bản, tân la này, hòn đá trong lòng bùi vánh cũng rơi xuống, liền từ từ đi tới bên cạnh hắn mà ngồi xuống. Nàng dùng cây quạt phe phẩy cho hắn mà cười nói, liệu có phải chàng muốn đem những nữ nhân này làm phần thưởng đưa cho thị vệ của chàng đúng không? Trương hoán dựng thẳng ngón cái mà khen, không hổ là nương tử của ta, cũng thông minh hơn người. Nay đã đoán ra thế thì xem những thị vệ lâu năm tuổi cũng không nhỏ, hỏi qua xem ai muốn lấy mấy nữ nhân Nhật Bản tân la này nếu có ai nguyện ý thì sẽ tác thành cho bọn họ nói đến này trương hoán cầm bàn tay non mịn của vợ mà cười nói chuyện này nàng cứ làm thay cho chồng đi thiếp biết rồi tóm lại là thay chàng làm cho thỏa đáng bùi hoánh rút tay về có hơi tức giận mà bảo dù sao số mệnh của thiếp cuối cùng cũng là dựng vợ gả chồng thay cho người khác trương hoán nghe trong giọng điệu của nàng có chứa ghen tuông thì không khỏi nao nao nương tử nói thế là có ý gì trang hẳn là biết do nguyên do chứ Bùi hoánh liếc xéo Trương Hoán như cười mà không phải cười thoát ra, sáng nay người ta đưa đồ cưới tới, lại còn thổi kèn gõ trống đi quanh phủ một vòng. Huyên áo đến toàn thành đều biết mà tại sao Duy có lao ra chẳng lại không biết hử. Đưa đồ cưới nào tới? Trương Hoán nghe thế mà càng thêm mơ hồ, hắn vội ngồi dậy mà hỏi, suốt ngày hôm nay ta đều ở trong hội nghị khẩn cấp nên quả thật là cũng không biết gì. Liệu nàng có thể nói rõ ràng hơn không? Đồ cưới gì? gả cho ai? Đồ cưới là thôi ra đưa tới. Chẳng lẽ chàng còn thật không nghĩ tới sao? Bùi hoánh trận đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào trương hoán mà hỏi. Thôi ra, trương hoán nhướng mày, chính mình đã cưới thôi chứ, nay cùng thôi ra còn có quan hệ gì đây? Đột nhiên, hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Là thôi tuyết chúc, không ngờ mình lại quên đi việc này. Hắn vội vàng cầm tay vợ mà nói hay nấy, chuyện này đừng trách ta không nói cho nàng. Thật sự là một vụ giao dịch tránh trị, lúc ấy vì để thôi ra hạ vũ khí. Ta cũng không để ý tới chuyện này. Nhất thời lại quên đi Hiện tại người ta vẫn còn ở phủ sao Đồ cưới đưa tới Người đương nhiên trở về chờ kiệu hoa đến rước vào cửa Đuôi hoánh nói xong Liền thở dài một hơi lại nói Kỳ thật lần đầu tiếp nhìn thấy nàng ta liền biết sớm muộn gì Thì nàng ấy sẽ gả cho chàng Nữ nhân đẹp như vậy Trừ chàng ra thì ai còn có tư cách lấy người ta Dù sao sớm muộn chàng cũng đang bị Gì chứ ngũ phi, cựu tần 81 ngự thê là không thiếu được Có thêm một người nữa cũng không tính là gì Chàng lấy ai thiếp đều không lời nào để nói. Dù sao lễ chế đã đặt ra thế, coi như thiếp không cho chàng lấy thì các đại thần cũng ép chàng lấy. Còn thiếp lại khoác lấy tội danh thất suất bảy đại tội của vợ. Dù sao thiếp cũng đã nhận ra, đàn ông các ngươi thì bản tính ai nấy đều là như nhau. Cái gì mà hôn nhân tránh trị, cái gì mà không còn nối dõi, cái gì vạn bất đắc gì VV tìm ra đủ loại lý do đường hoàng để đón người mới về nhà. Những người cũ như chúng thiếp hơi có bất mãn liền mang tiếng đố kỵ. Bị chụp mũ bình giấm chua lên đầu. Nhẹ thì chắc cứ, nặng thì bỏ đi. May mắn là thiếp còn sinh con trai, nếu không địa vị vợ cả còn không phải nhường đi sao. Trương Hoán khe khẽ lắc đầu, hắn nắm tay vợ thành khẩn nói với nàng, nàng không cần thử dò xét ta, ta có thể nói rõ cho nàng. Vị trí của nàng cũng không có ai thay thế được, Trương Hoán là người chú trọng người cũ. Nàng cùng ta đồng cam cộng khổ tới bây giờ, vào lúc ta xuất chinh khắp nơi thì là nàng giữ ổn định phía sau cho ta. Những tình kết tóc này ta sẽ không quên, cho dù nàng không sinh ra kỳ nhi thì ta vẫn cứ lập nàng làm hoàng hậu. Bởi vì đó cũng là yêu cầu của tướng sĩ 40 vạn quân Tây Lương. Bùi ánh trong lòng vừa hoan hỉ vừa ngọt ngào, nàng cầm tay chồng đặt ở lên gò má mình nhẹ nhàng vớt Một lúc lâu mới hạ giọng nói, thiếp biết trong lòng chàng có mình là thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng thiếp còn phải nhắc nhở chàng, có niềm vui mới thì càng không thể nào quên người cũ. Bình bình đối với chàng tình ý tham thiết, đợi chàng mười mấy năm. Bất kể thôi tuyết trúc nhu mỉ mê người như thế nào thì chẳng cũng không thể để Bình Bình vắng vẻ, đây là một vấn đề làm người. Hôn nhân không chỉ có là trao đổi chính trị, nó càng là một loại trách nhiệm. mươi 377, từng bước liên hoàn. Trương Hoán Trịnh trọng gật đầu nàng yên tâm, ta tuyệt sẽ không lấy nàng ta trước Bình Bình. Tại nghiệp quận đất Hà Bắc, dưới bầu trời trong xanh một con chim câu thu cánh đáp xuống đại doanh quân đường. Sau một lát có vài người kỵ binh mang tin tức từ trong đại doanh lao nhanh ra. rồi nhằm hướng chiến trường ở phương Bắc Phi nhanh đi. Hơn một tháng qua, vương tư vũ dựa theo chiến lược của trương hoán đặt ra đã tiến hành nhiều chiến dịch quy mô nhỏ tấn công liên quân hồi hột, khi đan. Đôi bên đều chịu thương vong. Nhưng đúng là trải qua một loạt chiến dịch mang tính thăm dò, chiến lược bố trí của quân đường đã hoàn thành. 20 ngày trước, 15 vạn đại quân của Hạ Lâu Vô Kỵ đã xông ra khỏi đường xuyên núi. Chỉ trong mấy ngày liền chiếm đoạt nhiều thành như Linh Thọ, Định Châu, Bắc Giã, Hà Giang. chặt đứt đường lui của liên quân hồi hộp khi đan lúc này vương tư vũ lập tức ngừng tấn công không hề chiến đấu với quân địch nữa nhoáng cái đã qua 10 ngày đại doanh cánh phía nam của quân đường đóng tại lân cận huyện hàm đan giữa trưa người mang tin tức từ nghiệp quận rốt cục đã đến đại doanh người mang tin tức có quân lệnh khẩn cấp của đô đốc nên quân canh đại doanh không dám sơ sót vội vàng đưa thủ lĩnh của bọn họ đến soái trướng của vương tư vũ giờ phút này vương tư vũ đang đứng trước bản đồ lẳng lặng suy nghĩ về phương án tác chiến hắn vừa mới nhận được tin tức của quân thám báo rằng đêm hôm qua bên trong đại doanh quân địch vọng ra tiếng chiến mã bị giết hí thảm nói chung chiến mã là sinh mệnh thứ hai của kỵ binh nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không giết mà hiện tại quân địch bắt đầu giết ngựa vậy chỉ có một giải thích là quân lương của quân địch đã cạn kiệt khác với loạn trung nguyên lần này là liên quân hồi hột khiết đan xâm nhập xuống phía nam đã bị ngăn cản tại vùng phạm dương trong một thời gian trong khoảng thời gian ngắn này quan lại các địa phương hà bắc đã tổ chức cho dân chúng đi trốn tránh Có kế hoạch đốt hủy lương thực không mang đi được. Khắp vùng Hà Bắc xuất hiện những tòa thành và nông thôn trống rỗng khiến cho thiết kỵ hồi hột cùng khiết đan sau khi xuôi nam không thu hoạch được gì nên phát sinh nguy cơ thiếu lương thực cũng là chuyện hợp lý. Nhưng Vương Tư Vũ có lẽ không dám dễ dàng tin tưởng, hắn cùng thác Bạt thiên lý đã giao chiến nhiều lần, biết rõ kẻ này xảo trá vô cùng. Mới chỉ dùng vài tiếng ngửa kêu thì không cách nào phán đoán được là quân địch đã cạn lương thực. cho dù thật sự xuất hiện tình trạng cạn lương thực thì vương tư vũ cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến hắn biết rõ đạo lý binh khốn cùng tất thắng nên hắn vẫn còn chờ chờ đợi càng có thể chứng minh tình huống cạn lương thực đã phát sinh bẩm báo tương quân quân lệnh khẩn cấp của đô đốc đến ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng binh lính bẩm báo a vương tư vũ lập tức đứng thẳng người rồi vội vàng ra lệnh mau mau chính lên một người binh lính bước nhanh vào rồi trình lên một ống thư chim câu màu đen Thư chim câu được chứa trong ống trúc nhỏ vẫn ở trạng thái niêm phong. Chỉ ở trên thân trúc lại khắc ba chữ Vương Tư Vũ thật nhỏ, thể hiện đây là văn kiện khẩn cấp dành cho Vương Tư Vũ. Hắn nhẹ nhàng cắt đầu ống trúc, bên trong lộ ra một tấm tơ lụa màu trắng. Nói chung nội dung thư chim câu có thể chứa được thường không nhiều lắm, ở trong phong thư mật mà Trương Hoán viết cũng rất đơn giản, chỉ có 8 chữ sớm bình Hà Bắc, mau xuống Hoài Nam. Hoài Nam? Vương Tư Vũ ngẩn ra, nhưng hắn lập tức liền hiểu ra. đây nhất định là sở gia đã xảy ra chuyện đô đốc chuẩn bị dùng vũ lực thu phục hoài nam hắn thu mật lệnh lại nhìn xa bàn tác chiến mà bắt đầu trầm tư mặc dù hắn chuẩn bị chờ đợi sau khi giữa người hồi hột và người khiết đan phát sinh nội chiến thì lại tấn công quy mô nhưng đô đốc đã gửi thư tới đây hiển nhiên là lệnh cho hắn lập tức tiến công kết thúc chiến sự trầm tư chỉ chốc lát vương tư vũ lúc này viết một phong thư ngắn rồi hạ lệnh cho binh lính lập tức đem thư này cấp tốc gửi cho hạ lâu tướng quân Ngày 28 tháng 3 năm Vịnh An thứ hai, 10 vạn tinh binh Tây Lương đột nhiên xông tới đại doanh liên quân hồi hột, khít đan. Đồng thời ngay sau đó, ở chiến tuyến phương Bắc thì đại quân Hạ Lâu Vô Kỵ cũng phối hợp đại quân Vương Tư Vũ, hơn 20 vạn quân đường nhằm hướng cánh quân thác bạc thiên lý phát động đợt tấn công cuối cùng. Trương An, phương thức đối phó sở gia vẫn còn trong thảo luận. Thôi ngụ đề nghị phái sứ giả đi hoài nam đàm phán cùng sở gia, còn bùi hưu thì chủ trương dành cho sở gia nhượng bộ nhất định Triều đình lấy văn bản hứa hẹn đảm bảo lợi ích trước mắt của sở ra. Nhưng cho dù là thôi ngụ hay bùi hữu hoặc là các quan lớn khác, mọi người đều nhất trí nguyên tắc là không thể để vùng giang hoài lâm vào chiến tranh, muốn lấy phương thức hòa bình giải quyết nguy cơ sở ra. Sau 3 ngày hội nghị, Trương Hoán vẫn luôn duy trì im lặng rốt cục đưa ra quyết định cuối cùng. Sáng sớm tinh mơ, sở duy liền rời khỏi phủ đệ của mình đến chỗ làm trong đại minh cung. Sở duy chính là người năm đó theo đuổi thôi chữ cùng nhiệt với. Nhưng cha hắn là sở hành thủy không muốn trở thành con chó của thôi ra nên quả quyết cự cử tuyệt cửa hôn nhân này. Cách đây 8 năm, hắn đã sớm cưới con gái của một danh môn thế gia khác của đại đường là Thái Phụ Tự Khanh Phòng Tông Hiển làm vợ, đã sinh ra một trai một gái. Hiện tất cả đang sống tại tư dinh của sở gia ở Quảng Lăng. Cũng như đại bộ phận quan viên, vợ của sở duy ở lại quê quán chăm sóc con cái, mà ở Trường An thì có hai tiểu thiếp phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn. phủ trách của sở gia tại Trường An nằm ở phía tây gần phường Quang đức Cách đại minh cung khá xa, vì thế sở duy phải khởi hành thật sớm. Hắn lên xe ngửa có hơn 10 người thị vệ bảo vệ nhanh chóng nhằm hướng đại minh cung phi đi. Sở duy năm đó chúng chẳng nguyên, sau khi nhậm chức thì từng bước một được thăng quan. Hiện đương giữ trước thiếu giám ở thiếu phủ giám nắm quyền lớn cai quản việc đúc tiền thiên hạ. Nhưng mà mấy ngày nay trong lòng hắn hơi phiền não. Sở ra mặc dù không công nhiên đối kháng cùng triều đình, nhưng cha hắn lại cự tuyệt không trở về triều. Hơn nữa lấy cơ tu sửa khơi thông đường sông để cắt bớt đi 600 vạn quan tiền thuế mới và sắt của Diêm thiết giám. Đây không nghi ngờ là đẩy sở gia vào thế đối lập với triều đình. Cha mình quyết đoán vì lợi ích của sở gia mà ưng ảnh, nhưng sở duy hắn thì làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn ở trường ăn dưới tầm mắt của người ta. Nếu như muốn chạy trốn thì không nói đến có thể chạy thoát được hay không, coi như có thể trốn được thì 8 năm hắn hết sức chịu đựng leo đến trước thiếu giam liệu còn có thể giữ được sao? Vì việc này, Sở duy thực trắng trường, đêm khó ngủ mà không biết triều đình sẽ xử trí hắn như thế nào. Xe ngựa hối hả phóng nhanh qua các phố phường. Sắp trời đã tảng sáng, trên đường đã có không ít dấu vết của những người vội vã dậy sớm. Lại còn có một vài người bán hàng rong đang gồng trên vai gánh hàng điểm tâm, bọn họ đi trên đường kèm theo tiếng giao hàng vang xa, ai đậu hủ đây? Mì trứng gà, mì thịt vụn, quá ngon lại rẻ tiền. Cảnh phố Thanh Bình thì không có gì khác nhau, đây là một buổi sớm yên tĩnh mà tốt lành. Nhưng Sở Duy lúc này đã bắt đầu căng thẳng lên, phía sau có hai con ngựa cứ một mực đi theo bọn họ. Hắn đi nhanh thì đối phương cũng nhanh, hắn chậm thì đối phương cũng chậm, hiển nhiên chính là nhằm vào hắn rồi, đây chính là việc chưa bao giờ có. Sở Duy căng thẳng nhìn chăm chú vào hai con ngựa phía sau, không ngừng thúc giục xe ngựa đi nhanh hơn. Đã đến cửa phường, vào lúc sáng sớm ở nơi này chợt ních những người mua bán thức ăn. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Vì sao dừng lại? Sở Duy quay đầu quát người đánh xe. Nhưng trong nháy mắt hắn quay đầu lại thì mặt Sở Duy thoát trở nên trắng bệnh. Từ khe hở thùng xe hắn nhìn thấy phía trước binh lính đứng đầy, tuốt kiếm dương cung đằng đằng sát khí, có đến mấy trăm người đông nghịt. Chuyện sợ hãi nhất rốt cục đã đến. "Vì sao các ngươi cản xe ngựa ta?" Sở Duy lấy hết dũng khí mà hỏi. Không có người trả lời. "Bổn quan là thiếu giám của thiếu phụ giám, các ngươi không được vô lễ." Vẫn không có người trả lời, mấy trăm tên binh sĩ lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ như đang nhìn một kẻ tù nhân. Lúc này, từ trong đội ngũ có một giáo úy đi ra không lưng chắp tay với sở duy mà bảo, phụ mệnh đô đốc chúng ta, mời thiếu dám đi theo chúng ta một chuyến. Sở duy hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu như ta không đi với các ngươi thì sao? Giáo úy kia mặt liền biến sắc. Hắn lập tức vung tay lên, mấy trăm mũi nỏ thép liền dương lên lạnh leo nhắm ngay vào sở duy. Chỉ cần hắn đủ can đảm nói một chữ không, thì hắn liền chịu vạn tiễn xuyên tim. Sở duy bị sát khí dày đặc của quân đội làm chấn động. Từ trong mắt bọn lính hắn thấy được sự quyết đoán và ác nghiệt, thậm chí còn ngửi thấy được hơi thở của tử vong. Một lúc lâu, hắn rốt cục bất đắc dĩ mà bảo, được rồi. Ta và các ngươi cùng đi là được, hy vọng các ngươi lấy lêm mà đối xử. Chương 378, từng bước liên hoàn, B. Hắn vừa dứt lời. Lập tức từ phía sau đội ngũ có một chiếc xe ngựa màu đen chạy nhanh đến. Bên ngoài xe ngựa thu kệnh, thậm chí còn thấy được bên trong có những thanh chấn song sát. Đây rõ ràng chính là cái túi. hai tên quân nhân chạy lại tóm lấy cánh tay của hắn rồi lập tức cưỡng bức hắn lên xe lạch sạch khóa bên ngoài xe ngựa chốt lại chiếc xe ngựa quay đầu liền rời đi với mấy trăm binh sĩ hộ vệ nghiêm ngặt chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất ở đằng xa mười mấy thị vệ của sở duy đều đứng thật xa từ đầu đến cuối cũng không ai dám tiến lên còn hai bên cổng phường thì chật ních dân chúng xem náo nhiệt mọi người chỉ trỏ lén lút cùng bàn luận chả mấy chốc tin tức con trưởng của sở thượng thư người thừa kế ra chủ sở ra Đường đường thiếu giám của thiếu phủ giám hàm tứ phẩm bị bắt nhanh chóng truyền khắp thành Trường An. Nó trở thành đề tài suốt dẻo cho tiểu lâu quán trà bàn luận. Còn như nguyên nhân hắn bị bắt thì có các đủ các loại lý do. Có người nói hắn lợi dụng quyền lực trong tay để một mình đúc tiền, tham ô mấy vạn quan. Cũng có người đới móc nợ cũ, nói hắn từng là tình địch của trương hoán. Hiện tại trương hoán đương quyền thì bắt đầu thanh toán nợ cũ. Nhưng những người thực sự biết đầu đuôi thì cũng không dám lên tiếng. Bọn họ dẹ dặt quan sát xem trường hoán xử trí vấn đề sở ra giữ lại quân đội như thế nào Nhưng đến chiều cùng ngày lại liên tiếp xảy ra đại sự chấn động trong ngoài triều. Thái phủ tự khanh phòng Tông Hiển 3 năm trước đây làm giả sổ sách nên bị bắt Hình bộ thị lang liếu chi hoán 3 ngày vào chiều không đúng giờ nên bị miễn chức. Giang hoài chuyển vận sứ hồng lượng thủy vận bị hao tổn quá nhiều Có nghi ngờ tham ô mà bị cách chức điều tra Có ba trọng thần triều đình gần như đồng thời hoặc bị bắt bị miễn Bọn họ đều là tâm phúc của sở hành thủy Cùng sở ra có muôn vàn quan hệ đủ loại mật thiết mà phức tạp. Từ đó, lời đồn triều đình cùng sở ra trở mặt rốt cục đã được chứng thực. Hơn nữa hành động liên tiếp này của trương hoán cũng thể hiện đầy đủ thái độ cứng rắn của hắn khi giải quyết vấn đề sở ra. Bất kể là ai, khi đề cập những vấn đề có tính nguyên tắc thì hắn tuyệt không nhượng bộ chút nào. Trong chiều có đại sự xảy ra thì bất kể là Hoàng Thành hay Đại Minh Cung, trong quan viên ở mỗi công sở đều không hề thấy bầu không khí xử lý công vụ chút nào. Rất nhiều quan viên đều ngỡ ngàng ngồi suốt ngày ở đó, đều muốn được tâm sự. Nhất là người của Thái Phủ tự và hình bộ lại càng hoảng sợ, không biết cái thanh đao chết chóc này khi nào thì bổ tới trên đầu mình. Khó khăn chịu đựng đến lúc tan chiều, ai nấy đều vội vàng thu dọn bàn để về Phủ. Không ít người viết mấy chữ rồi len lén đưa cho đồng nghiệp có quan hệ thân thiết để hẹn buổi tối đến Phủ ăn cơm. Dù sao rất nhiều việc bàn bạc chỉ có thể nói ra ở những chỗ riêng tư, cũng như mọi người. lễ bộ thị lang lý bình cũng lặng lẽ thu dọn văn thư chuẩn bị về phủ khi ra khỏi cổng lớn của lễ bộ thì từ xa có mấy viên quan lớn tiếng gọi hắn lý thị lang chúng ta đi phường bình khang uống mấy chén đi nào lý bình không lưng chắp tay nói hay náy cha ta bệnh nặng ta không có bụng dạ nào uống rượu để lần sau đi đối phương a một tiếng liền không hề gượng ép nữa mấy cỗ xe ngựa trước sau nhanh chóng rời đi lý bình khẽ thở dài rồi cũng ngồi trên xe ngựa của mình hắn hạ lệnh cho đánh xe về phủ đi xe ngựa chuyển bánh có hơn 10 người thị vệ hộ tống đi về hướng chu tước môn trong xe ngựa tâm tình lý bình hết sức nặng nề hắn kéo màn xe xuống nhắm mắt không nói một lời lý bình chính là con trưởng của đệ nhất quyền thần lý miễn trong thái hậu đảng mặc dù lý miễn cao ốm đến nay không hề vào chiều nhưng lý bình lại biết cha mình cũng chưa mất hy vọng chỉ nhìn đoạn tú thực thường xuyên đến lặng lẽ thăm hỏi vào ban đêm là biết cha mình vẫn còn đang chờ đợi cơ hội lý bình đương nhiên cũng biết tại sao cha mình chưa từ bỏ ý định Hiện tại tiểu hoàng đế ở trong thái cực cung chính con còn nhỏ của nhị đệ. Nếu như trương hoán lên ngôi thì tất nhiên hắn sẽ dơ dao để chạm thảo trừ can. Từ chuyện phát sinh hôm nay là có thể thấy được thủ đoạn của trương hoán. Sở ra là nhà mẹ đẻ của hắn, sở duy là em họ ruột thịt của hắn. Sở ra từ đầu đến cuối đều ủng hộ hắn cầm quyền, mà phòng tông hiển cũng từng khuyên bảo các quan viên khác đi theo trương đảng. Nhưng chỉ cần sở ra không chịu từ bỏ quân đội thì, trương hoán liền không chút do dự khai đao với sở ra. Thậm chí ngay cả cửa để đàm phán cũng không hề có. Chiều hôm nay, hắn còn nghe được một tin tức không chính thức, Trương Hoán rất có thể muốn giết sở duy để cảnh cáo nghiêm khắc sở ra. Tin tức là từ binh bộ truyền đến nên hẳn là rất gần sự thật. Đây là nguyên nhân làm cho tâm tình Lý Bình nặng nề. Trương Hoán đối với người nhà mình còn tàn nhẫn vô tình như thế, vậy sau khi Lý ra bọn họ thất bại sẽ có kết quả gì đây? Lý Bình quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn vừa hận phụ thân ngoan khấu ngu xuẩn, không biết thức thời. Vừa hận thôi tiểu phù kéo cả nhà hắn chết chìm, bố trí cho cái chân hoàng đế vứt đi để hiện tại trở thành mầm thai họa hại chết cả nhà bọn họ. Làm sao bây giờ? Hay khuyên bảo phụ thân chủ động đầu hàng trương hoán hoặc là từ quan về quê làm một phú ông? Hai con đường này bất kể thế nào thì một cái đều bảo vệ tánh mạng người nhà, cứu mạng vợ con hắn. Lý Bình đi đường mà chăm mối tớ vỏ. Lúc này xe ngựa chạy nhanh vào phường An Nhân. Vào phường chưa đầy một dặm chính là phủ đệ của Lý Miễn. Từ xa... Lý Bình liền vén màn xe. Quả nhiên, ở đối diện cửa phủ có một chiếc xe ngựa đang đỗ. Lý Bình không khỏi căm hận trong lòng, đây là xe ngựa của đoạn Tu thực. Thậm chí giữa ba ngày cũng tới, như vậy hiển nhiên rằng ông ta cho là người khác đều ngu xuẩn sao. Và phủ theo cửa sau. Lý Bình vẻ bình tĩnh hạ lệnh, hắn không muốn tham gia vào trong mưu đồ bí mật không hề có ý nghĩa của cha mình và đoạn Tu thực. Họ cho là sở ra gặp chuyện không may thì bọn họ liền có cơ hội sao. xe ngựa quay một vòng chạy về phía cổng sau đúng như lý bình suy nghĩ đoạn tú thực giữa ban ngày liền vội vã tới gặp gỡ lý miễn xác thật là có liên quan tới sở ra kế hoạch ban đầu của đoạn tú thực là dâng thư lên thái hậu lấy cớ hoàng đế nhỏ tuổi nhỏ không cách nào làm chủ công việc để rồi lập tân hoàng khác đã trưởng thành nhằm ngăn chặn trương hoán xóa vị không ngờ trương hoán lại ra tay quyết đoán chuyển thôi tiểu phu đến thái cực cung đồng thời ngăn cách với bên ngoài khiến cho ông ta không có cửa gởi đơn khiếu nại ông ta lại đi tìm huynh đệ họ lý Hy vọng bọn họ có thể ra mặt triệu tập hoàng thất rồi thương nghị chuyện lập tân hoàng. Nhưng huynh đệ họ Lý cũng rất tuyển chuyển nói cho hắn, trong hoàng thất đại đường chỉ sợ ngoại trừ mấy người bọn họ ra thì những người còn lại đều hy vọng ung vương lên ngôi. Đoạn tu thực cũng ý thức được suy nghĩ của mình ngây thơ, quả thực tinh thần của ông ta xa suốt một thời gian ngắn. Nhưng ngay tại lúc ông ta chuẩn bị quay về Tây Thụ hàng thành xa xôi thì lại đột nhiên truyền đến tin tức sở ra và triều đình trở mặt. Đoạn tu thực lập tức ý thức được. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội nên không đợi được lúc trời tối thì ông ta liền vội đến khó rằn nổi mà chạy tới tìm Lý Miễn. Khác với sự nôn nóng của đoạn tú thực, Lý Miễn đối với sự kiện Sở Gia có lẽ giữ thái độ cẩn thận. Ông ta cũng không cho rằng Sở Gia trở mặt với triều đình thì bọn họ sẽ có cơ hội gì. Ngược lại, Trương Hoán sẽ thông qua chuyện này để tập hợp sự trung thành của quần thần. Thậm chí ông ta còn cho rằng đây là một cơ hội để Trương Hoán đăng cơ. Tiêu diệt Sở Gia cũng là gửi lời cảnh cáo tất cả thế gia trong thiên hạ. Sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể ngăn cản hắn lên ngôi Cho nên, lần này Lý Miễn thực sự đã ngã bệnh Thành công huynh, ngươi luôn hoài nghi thân phận của Trương Hoán Kỳ thật từ quan hệ năm đó giữa ngẫu thân hắn và Thái tử dự mà xét Thì ta cho rằng hắn thật sự là hoàng tộc lý thị Mấy ngày nay đa tạ huynh đã giúp đỡ Nhưng mà ta đã tính toán từ bỏ rồi Thành công huynh cũng sớm trở về đi thôi Ở lại Trường An trong thời gian quá dài sẽ khiến hắn hoài nghi Lý Miễn nói mà có vẻ cố hết sức áp lực cực lớn khiến cho bệnh tình ông ta có hơi trầm trọng hơn. Đoạn Tu thực im lặng một lát, một hồi lâu ông ta mới trầm dai nói, danh bất tránh, nôn không thuận. Cuối cùng tất nhiên sẽ dẫn tới chém giết, nếu như hắn đăng cơ thì Thái Hậu tất sẽ bị hắn giết chết. Làm thần tử ta chỉ biết dốc lực của mình. Còn như có thành công hay không, đó là do ông trời quyết định. Nếu như Lý Huynh thật sự muốn từ bỏ thì ta đây cũng không thể nói gì hơn. Dứt lời, hắn đứng lên thi lễ mà nói, đoạn Tú thực xin cáo tử. Hắn vừa mới đi tới cửa, Lý Miễn lại cười gọi hắn ta chỉ là thử dò xét quyết tâm của thành công huynh, xin hãy quay lại. Đoạn tu thực đống nhiên xoay người, Lý Huynh chẳng lẽ cũng còn không chịu từ bỏ sao? mươi 379, từng bước liên hoàn, 2. Lý Miễn thở một hơi thật dài chuyện cho tới bây giờ, ta có thể còn có lựa chọn sao? Ông ta từ từ ngồi dậy từ tốn bảo, có lẽ còn có một biện pháp có thể cứu được tình thế. Đoạn tu thực vui mừng liền vội vàng hỏi, xin Lý Huynh nói rõ. Lý Miễn khoát khoát tay mời ông ta ngồi xuống, sau một lát im lặng liền nói, lẫn này thành công huynh quay về kinh thì mang đến bao nhiêu người? Mang đến 800 người hộ vệ. Đoạn tu thực nói đến đây, hắn đột nhiên biết do ý của Lý Miễn bèn do dự bảo, có điều làm như vậy thì hậu quả chỉ sợ sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Đối với chúng ta không có hậu quả gì, hậu quả đều đổ xuống đầu sở hành thủy. Lý Miễn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu như thành công không muốn tham gia cùng thì ta tuyệt không bắt ép. Vươn cổ ra là một đao, co đầu lại cũng là một đao. Lý Miễn quyết định đánh bạc. Đầu tháng Tư, đúng là mùa dễ chịu nhất trong một năm, màu xanh khắp nơi, gió nam ấm áp nhẹ nhẹ thổi vào mặt. Bên trong thành trường an đám dân chúng cũng không nán được ở nhà nổi mà vội vàng mang theo vợ con dạo phố đi chơi khiến cho khắp thành trường an ồn ào náo động vô cùng náo nhiệt. Buổi sáng đúng là lúc đông đúc nhất, trên đường chu tức người đến xe đi như nước chảy. Ngoài ra ở gần Minh Đức môn lại càng đông chật ních đám dân trường an chuẩn bị dạo chơi. Những cỗ xe ngựa đi ra khỏi cổng hơi chậm lại rồi đỗ không có thứ tự, mọi người phía sau tranh nhau vượt lên vì đều vội vàng muốn được hòa vào trong lòng thiên nhiên. Đột nhiên, từ ngoài thành vọng đến một hồi những tiếng vó ngựa nặng nề tiếng chân hết sức rồn dập khiến cho hơn 10 cỗ xe ngựa đang đi ra khỏi thành lập tức dừng lại. Một người binh lính canh cổng nhảy lên càng xe nhìn về phương xa. Chỉ thấy cách rước chừng hơn 200 bộ có hơn 10 thất chiến mã đang vội vàng chạy về phía bên này với khí thế mạnh mẽ làm tung lên những đám đùi vàng cuộn cuộn, lại hình như còn nghe thấy có người hô to mau tránh ra. Chuyện quân 800 dặm khẩn cấp. Cửa thành lập tức đại loạn, xe ngựa vội tránh sang hai bên. Binh lính canh cổng khẩn cấp dồn một số người đang đi phải ép sát tường thành. Trong nháy hơn 10 thất chiến mã hô hét chạy đến, một người đội trưởng cầm đầu dơ cao lệnh thông hành lớn tiếng hô, tin chiến sự Hà Bắc, xin cho đi qua. Binh lính coi thành không dám sơ suất vội vàng tránh ra một con đường. Một người quân sĩ trong đó đột nhiên lớn tiếng hỏi, "Xin hỏi tình hình chiến đấu Hà Bắc như thế nào?" giáo ý vung tay lên, để cho bọn lính xuyên qua hầm dưới cổng thành, còn hắn gìm dây cương, có hơi đắc ý cao giọng tuyên bố, "Hà Bắc đại thắng." Quân Lũng Hưu tiêu diệt toàn bộ người Hồ xâm lấn bắt làm tù binh, chém đầu hơn 7 vạn tên, Hồ tù, tù trưởng các bộ lạc sứ hồi hột, đã bị bắt sống. Hắn vừa dứt lời, giữa cửa thành đột nhiên bùng nổ ra một tràng tiếng hoan hô. không ít người thậm chí không còn tâm trạng du ngoạn liền quay đầu chạy vào trong thành người mang tin tức tiếp tục phi về phía trước bọn họ vừa hô lớn nhường đường đồng thời lại tuyên bố dọc theo đường đi Hà Bắc đại thắng chém đầu bảy vạn quỳnh hồi hột tin tức Hà Bắc đại thắng giống hệt một làn gió xuân trong nháy mắt liền chuyển khắp cả thành Trường An khắp nơi đều là đám người hoan hô dân chúng Trường An kích động vạn phần chạy về nhà cầm lấy nồi chậu ra sức gõ trên đường phố mọi người truyền lời cho nhau ôm nhau mà trào nước mắt tin tức đại thắng có ý nghĩa là cơn ác ngộng hai mươi mấy năm trước sẽ không lại tái diễn ý nghĩa là hòa bình cuối cùng của đại đường rốt cục đã đến tiếng hoan hô thậm chí còn vọng vào hoàng thành chuyển tới đại minh cung cùng lúc đó vài người mang tin tức đã phi vào đại minh cung rất nhiều trung tiểu quan viên đã sớm nghe thấy tin liền từ phòng làm việc chạy đến thăm dò tin tức người mang tin tức hô lớn dọc đường bọn họ chạy như bay đến bậc thang trung thư tỉnh nhảy xuống ngựa vừa gặp mấy vị trọng thần từ trung thư tỉnh mở cửa đi ra Bùi hưu thấy đám người mang tin tức có vẻ kích động liền hỏi, chuyện gì xảy ra. Giáo úy lập tức thi lễ, bẩm báo các vị tướng quốc, Hà Bắc đại thắng, quân địch xâm lấn toàn quân bị diệt. Chơi phù hộ đại đường. Chơi phù hộ con dân. Đám người bùi hưu, thôi ngụ lập tức kích động vạn phần, bọn họ cũng không chịu tản đi mà lại đi theo người mang tin tức quay vào Trung Thư tỉnh. Đô đốc. Quân Hà Bắc có tin. Lưu tăng nhụ hô to chạy một mạch đến Trung Thư tỉnh. Mặt mày hắn đỏ bừng lao vào phòng làm việc của Trương Hoán rồi lớn tiếng hô, Đô Đốc, chúng ta đã thắng, Hà Bắc đại thắng. Trương Hoán đang ngồi ở phòng làm việc phê duyệt tấu trương. Ngưu tăng nhụ thất lễ khiến cho hắn khẽ cau mày, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đặt bút xuống mỉm cười bảo, chúng ta có 25 vạn quân đối địch với 10 vạn quân, mọi người đều là thân kinh bác chiến. Nếu như vậy mà còn có thể thua trận thì thật sự khiến cho người ta chê cười. Sự thực, ngay ngày hôm qua hắn đã nhận được tin Hà Bắc đại thắng qua đường chim câu Người mang tin tức có lẽ chậm một bước, nhưng mà quá trình cụ thể cuộc đại chiến thì hắn không biết. Hắn thấy vài tên thân binh dẫn người mang tin tức đứng ở ngoài cửa liền nói, mời bọn họ đem tin quân báo trình lên đây. Giáo ý của Toán mang tin tức lập tức tiến lên, không người lấy ra một quyển tin quân báo trình lên. Thân binh tiếp nhận rồi chuyển cho Trương Hoán, nhưng Trương Hoán cũng không có lập tức mở ra mà là hỏi giáo ý, vương tướng quân đánh trận thế nào. Hồi bẩm đô đốc, trước khi vương tướng quân tiến công đã phát hiện quân địch cả Lương, Ngay đầu tiên là đánh nghi binh, để cho quân địch phản công bèn lui binh không đánh nữa. Đợi khi khí thế quân địch xuống thấp nhất thì vương tướng quân lập tức phái 2 vạn thiết kỵ quân đánh thẳng vào quân địch. Lúc này quân đội của hạ lâu tướng quân từ phía bắc ép xuống. Hai quân giáp công làm cho quân địch thất bại thảm hại, toàn bộ cánh quân hồi hột bỏ mình. Bắt sống 2 vạn người khít đan, tổng cộng chém đầu hơn 7 vạn tên. Cuối cùng may mắn bỏ chạy chẳng qua có mấy trăm tên. Quân ta thương vong hơn 4.000 Khiết Đan Vương ra luật đức dung cùng chủ tướng hồi hộ thác Bạt Thiên Lý cũng đã bị bắt được, đang cho áp giải đến Trường An. Trường Hoán gật đầu, Vương Tư Vũ cũng lại có tiến bộ. Lúc này hắn mới mở ra tin quân báo ra đại khái nhìn qua, thư viết đại khái giống như lời quân sĩ kể. Hơn nữa trong tin quân báo còn mang theo một phong thư mật của Vương Tư Vũ. Trong thư có báo cho Trường Hoán, ngay hôm sau khi chiến dịch kết thúc thì hắn liền tự mình dẫn 10 vạn quân An Tây mượn đường Sơn Đông xuất phát đi Hoài Nam. Đồng thời hợp nhất quân Thanh Hà của tôi ra Tiếp nhận việc phòng ngự sơn đông. Lúc này, từ ngoài cửa vọng đến một chàng tiếng bước chân lộn xộn, đám người thôi ngủ vừa mới rời đi lại quay về lần nữa. Bùi hưu vào phòng liền thốt lên với vẻ hoán giận, Giang Quốc nhất định đã sớm biết đại thắng, lại gạt chúng ta. Khiến ta mất công lo lắng mấy ngày. trương hoán vội vàng cười mà chắp tay nói, mấy ngày nay tất cả mọi người đều quan tâm việc Hoài Nam nên ta cũng không để ý chiến sự Hà Bắc. Bởi vậy không kịp thời chuyển lại cho chư vị. Chuyện này là lỗi của ta. Xin nhận lỗi với chư vị. Giám quốc quá khách khí. Thôi ngụ tiếp lời nói, ta nghe nói khiết đan vương gia luật Đức Dung cũng bị bắt sống, không biết giám quốc chuẩn bị xử lý hắn như thế nào. Trương Hoán gật đầu chuyện này ta muốn nghe qua ý kiến của chư vị, mời mọi người ngồi. Thân binh đưa đến mấy ghế mềm, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tất cả mọi người biết, điều trương Hoán cần không phải chuyện xử trí khiết đan vương mà là xử trí việc dân tộc khiết đan ở phương Bắc như thế nào. Các vị, mọi người đều biết từ Cao Tông trở đi. khiết đan luôn không tuân theo việc quản lý của chúng ta nhiều lần họ cướp con gái nhà hán chúng ta làm nô lệ thời tác thiên hoàng đế thì bọn họ thậm chí còn xuất binh công thành phá trại mang đến cho các quận đông bắc tổn thất nghiêm trọng thời huyền tông hoàng đế đã chọn dùng thủ đoạn kết giao ta nhớ trong sử ghi lại năm thiên bảo thứ tư huyền tông đem tĩnh nhạc công chúa gả cho đô đốc tùng mạc lý hoài tiết thân với khiết đan đồng thời cấp cho bảy vạn súc gấm vóc nhưng không được một năm thì đại đường công chúa chúng ta liền bị người khiết đan giết chết Người khiết đan lại lần nữa giấy binh xâm phạm biên giới. Dân tộc lấy toán trả ơn này sau khi An Lộc Sơn tạo phản đã xuất mấy vạn đại quân giúp đỡ phản tặc, giết sạch sẽ vô số thành trì tại Trung Nguyên chúng ta, giang dâm, đốt phá chém giết không chuyện ác nào không làm. Nếu như khiết đan còn không sớm diệt thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thành kẻ địch lớn cho Trung Nguyên chúng ta. Ta vốn tính toán sau khi giải quyết An Tây lại quay lại thu thập khiết đan. Không ngờ bọn họ lại tự mình đưa đến tận nơi. Hiện tại năm vạn chủ lực của bọn họ đã coi như bị tiêu diệt hết. Giờ đúng là lúc chừng trị con ác thú này, cho nên ta mời mọi người tới thương lượng xem xử trí người khiết đan như thế nào. Chương 380: Từng bước liên hoàn 2B. Trương Hoán nói xong liền nhìn mọi người. Trên thực tế hắn đã tính rồi, nay chỉ muốn nhân cơ hội tiêu diệt khiết đan thì thương lượng với mọi người về thủ đoạn cụ thể thôi. Lúc này, Trương Hoán thấy Lô Kỷ muốn nói lại thôi liền cười nói với ông ta, "Lô thượng thư có chuyện gì xin nói thẳng." Tại hạ chỉ có một vài ngu ý, nay nói cùng các vị tham khảo. Lô Kỷ đứng lên không người thi lễ với trường hoán, lại gật đầu nói với mọi người, ta chủ trương chiếu theo biện pháp xử trí người đảng hạng chuyển người khiết đan vào bên trong ải, thu xếp bọn họ ở hai ba quận tại vùng Hà Bắc và vùng Hà Đông. Cho phép bọn họ tự trị, nhưng đồng thời cũng phải tuân theo luật pháp đại đường, không phải nộp thuế má cho đại đường. Lô Thượng Thư nói vậy sai rồi. Không đợi Lô Kỷ nói xong, Hàn Dũ liền đứng lên cắt đứt lời của ông ta. Quay sang thi lễ với trường hoán liền khẳng khái bảo, theo biện pháp của Lô Thượng Thư thì khiết đan vẫn có thể là người khiết đan, 100 năm cũng sẽ không đổi. Chuyển sâu vào nội địa thì càng tăng thêm cơ hội cho bọn họ cướp đoạt tiền của và con gái đại đường. Một khi đại đường chúng ta bị suy yếu thì người khiết đan tất nhiên sẽ chiếm đoạt một vùng rồi trở thành một nước. Người đảng hạng cũng như thế, năm đó di cư người đảng hạng đến các châu Khánh, Duyên, Hạ, Ngân rồi cho bọn họ tự trị. Tôi đã cho rằng đây là một sách lược cực kỳ sai lầm. Thác bà thiên lý chính là một ví dụ vô cùng tốt quý tộc Đảng hạng tận trong xương tủy vẫn luôn ẩn nó bụng dạo phản loạn cho nên bất kể là người khiết đan người Đảng hạng hay người hồ thì biện pháp tốt nhất là tiêu diệt những dân tộc này đương nhiên phương thức giết hàng loạt không phù hợp với phong cách thiên quốc chúng ta ta đề nghị dùng phương thức xử lý người đã quyết phân tán bọn họ đến các nơi đại đường ta cho sống chung cùng người Hán không quá ba đời thì khiết đan cũng thế Đảng hạng cũng vậy liền biến mất trong quá trình lịch sử trong mấy người bọn họ binh bộ thượng thư nguyên tái có ít kinh nghiệm nhất nên ông ta luôn ngồi ở sau cùng vẫn luôn im lặng không nói nhưng ông ta lại là tâm phúc của trương hoán là người hiểu trương hoán rõ nhất trong mấy người bọn họ ông ta biết trong lòng trương hoán kỳ thật đã lập kế hoạch năm đó khi giải quyết vấn đề người tây đảng hạng tại vũ huy thì trương hoán đã dùng sách lược gác độc hơn nhiều so với hàn dũ trước hết giết sạch giới quý tộc tây đảng hạng lại dùng người đảng hạng như nô lệ sau đó mới lấy điều kiện hán hóa để giải trừ thân phận nô lệ nguyên tái biết Trương Hoán nhất định là lại muốn dùng cho cũ, nhưng ông ta cũng không chủ trương giết chóc quá nhiều, càng không tán thành bắt người Khiết đan làm nô lệ. Như vậy ngược lại sẽ bất lợi với việc hán hóa người Khiết đan. Nghĩ vậy, Nguyên Tái cũng đứng lên bảo, giám quốc có thể cho phép ta bổ sung vài câu. Mời Nguyên Thượng Thư nói, Nguyên Tái lại chắp tay với một số người khác, lúc này mới từ từ bảo, ta cũng vậy tán thành biện pháp nắm rõ thực tế của Hàn Thượng Thư, dùng phương thức sống chung để từng bước tiêu diệt người Khiết đan, hán hóa bọn họ. Lần đại thắng Hà Bắc này bắt làm tù binh hơn hai vạn tên, ta đề nghị nhặt những kẻ cầm đầu đem hành hình. Với binh sĩ bình thường còn lại thì nên cho phép bọn họ đoàn tụ cùng người nhà. Hơn nữa với người khít đan, người Hồ Di cư về phía Nam thì đều được trao ruộng giống như người Hán chúng ta, chẳng phân địa vị cao thấp. Như vậy mới có thể chân tránh lấy nhân nghĩa để thu phục người, bọn họ cũng mới có thể quy phục tạm thời không thể chém giết thêm nữa. Nếu không oan đoan tương báo thì đến khi nào mới thôi. Nguyên Thượng Thư cùng Hàn Thượng Thư nói đều đúng. Xin giám quốc nghĩ lại. Bùi hữu cùng Thôi Ngụ đều thể hiện ủng hộ đối với Nguyên Tái và Hàn Dũ. Trương Hoán vốn tính toán đem tù binh chuyển đến mỏ làm nô lệ, còn con gái khiết đan thì thưởng cho tướng sĩ có công. Nhưng ý kiến của mấy vị trọng thần không thể không khiến hắn suy nghĩ. trầm tư chỉ chốc lát, hắn rốt cục gật đầu nói, được rồi. Chuyện này liền theo ý kiến của hai người Hàn Thượng Thư và Nguyên Thượng Thư để xử lý. Hai tên đầu sỏ bên địch thắc bạt thiên lý và gia luật Đức Dung thì đeo đầu thị chúng. còn việc di rời người khiết đan và người hồ vào nội địa thì do Bùi Tướng Quốc đưa ra phương án trước, các bộ còn lại hợp đồng phối hợp. hắn lại quay đầu nói với Nguyên Tái, ta bổ nhiệm ngài làm khiết đan sứ, toàn quyền xử trí công việc di chuyển người khiết đan cùng người hồ vào bên trong nội địa. Đồng thời ta sẽ lệnh cho hạ lâu vô kỵ cùng phối hợp tiến hành với ngài. Nhưng có một điều ngài phải nhớ kỹ, không thể chỉ có giảng nhân nghĩa, cần kết hợp khoan dung với nghiêm khắc. Vừa đấm vừa xoa mới là thượng sách. Nếu có người phản kháng. không chịu chuyển xuống phía Nam, đều giết hết cho ta. Mọi người đều đứng lên không người nhận lệnh, Trương Hoán lại liếc nhìn bọn họ rồi cười nhạt mà nói, ta đã lệnh cho Vương Tư Vũ dẫn đại quân xôi Nam, việc của sở ra ta muốn đích thân đi giải quyết. Có thể sẽ tạm thời rời xa Kinh hơn một tháng. Khi ta không có mặt ở Kinh thì việc quân đội, việc quốc gia do năm người các ngài cùng chung nhau hiệp thương giải quyết. Nếu như không đưa ra được chủ ý, thì hãy phái người đến bẩm báo cho ta. Nghe Trương Hoán nói muốn rời khỏi Trường An. Tất cả mọi người thất kinh. Thôi ngụ vội vàng khuyên can, hiện tại chiến sự Hà Bắc đã kết thúc, đúng là lúc nhiều việc chờ đợi, có rất nhiều vụ án tồn động cần quan tâm giải quyết. Không bằng ta đi Hoài Nam một chuyến để khuyên bảo sở hành thủy lấy đại cục làm trọng. Giang Quốc cứ ở kinh thành chủ trì toàn cục. Trương Hoán lại lắc đầu bảo, thứ nhất sở ra là nhà của mẹ ta. Nguy cơ sở ra trừ ta đi thì không thể giải quyết được, thứ hai Hoài Nam là khu vực quan trọng nhất về tiền bạc của triều đình. Sự tình quá quan trọng nên ta phải tự mình đi giải quyết chuyện này. Thôi ngụ còn muốn khuyên bảo, nguyên tái lại nhẹ nhàng đụng một cái ở phía sau ông ta. Thôi ngụ có hơi hiểu ra liền lập tức đổi giọng, nếu giám quốc nhất định phải tự mình đi thì chúng ta liền nghe theo giám quốc thu xếp. Xin giám quốc đi sớm về sớm. Trương Hoán Liếc nhìn nguyên tái mỉm cười đáo, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát. Thời gian nhanh chóng trôi đến giữa trưa, thời gian nghỉ trưa có một canh giờ. Có quan viên về nhà ăn cơm trưa nghỉ ngơi Nhưng đại bộ phận quan viên đều hẹn nhau để cùng dăm ba vị đồng nghiệp tốt đến phường gần đó đi ăn cơm. Chỗ trương hoán đi buổi trưa đương nhiên chính là quán rượu của kinh nương. Nhưng mà lần trước dân đói làm loạn thì khuyến nông cư đã bị đốt hủy. Kinh nương liền xây dựng một quán rượu mới trên nền đất cũ với quy mô còn lớn hơn trước đây. Đồng thời tại phía sau quán rượu lại mở càng nhiều ruộng để cung cấp cho các vị quan viên làm thú vui lúc nhàn hạ. Xe ngựa trương hoán chậm rãi dừng ở trước cửa khuyến nông cư. Kinh nương đã sớm chờ ở trước cửa. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh ra trời, trên mặt trực sẵn nụ cười làm say lòng người. Nữ nhân thành thục này so sánh bất cứ lúc nào khác đều càng thêm mê người, thân hình nàng đầy đặn động lòng người, da mềm mại như mỡ đông. Điều hấp dẫn người ta nhất chính là đôi mắt xanh thẳng kia. Nhìn thấy trương hoàn đến, từ trong đôi mắt xanh của nàng liền lóe ra một ánh sáng như của đá quý. Nàng là tình nhân của trương hoán, rất nhiều người cũng biết. Đây là bí mật công khai, nhưng không ai dám nói chuyện này ra ngoài miệng. Đương nhiên. Nàng cùng Trương Hoán có quan hệ đặc thù khiến cho quán rượu của nàng ngày ngày trở cứng. Những thửa ruộng nhỏ nàng khai phá từ lâu đã bị tranh mua sạch bách. Hơn nữa có người nguyện trả giá cao cũng không mua được, không ai muốn bán đi cơ hội trong tay mình. Hiện tại ngoại trừ mở quán rượu, Kinh Nương đồng thời cũng mở hai cửa hàng lớn tại chợ phía Đông, chủ yếu là kinh doanh hàng hóa đến từ Tây vực như thảm Ba Tư, vũ khí bằng bạc và tiền vàng đại thực, vải bông Ai Cập, bảo thạch thiên Trúc, rượu bồ đào An Tây vv. Cái gì cần có đều có. nàng lợi dụng lệnh bài trương hoán cho mình đi qua tây vực mà không gặp trở ngại lại đem lụa đồ sứ lá trà đại đường buôn đến vùng sơ lạc thoái diệp rồi từ đó thương nhân chuyển đến phương tây mang đến nguồn tiền cuồn cuộn đầu óc kiếm lợi khôn khéo đã khiến nàng trở thành nữ nhân giàu có nhất thành trường an có điều hôm nay mặc dù nàng vẫn giữ nụ cười mê người nhưng trong đôi mắt lại có vẻ gì đó thể hiện vẻ tinh thần hơi không tập trung thấy trương hoán tới thì nàng liền tiến lên nói nhỏ có một người nguyện ý đem một vạn khoảnh ruộng ở quan trung hiến cho chàng Chỉ muốn được gặp chàng một lần Trương Hoán ngẩn ra Một vạn khoảnh ruộng ở con trung Ai có lượng của cải lớn như vậy là ai muốn gặp ta Chẳng lẽ nàng không biết sao Kinh nương gật đầu Nàng ghé sát bên thai Trương Hoán nói nhỏ một cái tên Trương Hoán lập tức ngẩng đầu nhìn lên lầu 3 Chỉ thấy tại cửa sổ lầu ba hiện lên khuôn mặt tái nhật mà kinh hoàng của Lý Bình mươi 381 Từng bước liên hoàn 3. Trong bóng đêm âm thầm Cửa phường Vĩnh Nhạc đang đóng chặt lặng lẽ mở ra một toán quân đội như dòng thủy ngân đen không một tiếng động chạy ra khỏi cửa phường nhằm hướng minh đức môn phóng đi trên đường chu tức cực kỳ yên tĩnh không có một người đi đường nên tốc độ hành quân của đội ngũ này cực nhanh chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc không có người nói chuyện ai nấy đều vẻ mặt cảnh giác nhìn quan sát tình hình chung quanh ở giữa đội ngũ trương hoán mặc một bộ áo giáp màu đen ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước buổi trưa hôm nay lý bình đem tất cả ruộng vườn đều hiến sạch Chỉ khẩn cầu Trương Hoán có thể tha mạng cho vợ con hắn. Mặc dù hắn không nói đến cha mình là Lý Miễn, nhưng Trương Hoán lại mình mẫn cảm giác được, Lý Miễn cùng đoạn tú thực sẽ đánh cược một lần cuối cùng. Từ góc độ nào đó thì có lẽ Trương Hoán rất khâm phục sự cố chấp của hai người này. Nhất là đoạn tú thực, ông ấy không giống như Lý Miễn có người cháu đang làm hoàng đế. Ông ta không có bất cứ thứ gì để luyến tiếc mà chỉ vẹn vẹn là vì niềm tin của mình liền không tiếp sức để làm một việc mà không có khả năng thành công. thậm chí còn phải trả giá bằng sự tịch thu tài sản và cái chết của cả nhà. Nhưng khâm phục thì khâm phục, trương hoán cũng sẽ không bởi vì khâm phục mà bỏ qua cho bọn họ. Đây là tránh trị, tránh trị là không có thương hại gì với kẻ đối địch. Nhưng trong kế hoạch của hắn thì Lý Miễn cùng đoạn tú thực chẳng qua chỉ là hai hòn đá vụn trong dòng nước xiết. Bọn họ không còn gì nữa, càng không có cách nào thay đổi dòng nước đang lao nhanh. Hiện tại hắn muốn bước lên đường, nhưng con đường lần này cũng là một lộ trình cực kỳ đặc biệt. Nó sẽ là một đoạn đường huy hoàng nhất trong cả đời này. Trả mấy chốc đại quân đi tới trước cửa Minh Đức. Quân canh Minh Đức Môn đã được thông chi trước đó nên thấy đại quân kéo tới thì cánh cổng lớn của Minh Đức Môn từ từ mở ra. Quân đội của Trương Hoán bắt đầu ra khỏi thành. Lúc này, một cận vệ của Trương Hoán giống như bóng ma xuất hiện ở phía sau Trương Hoán. Hắn hạ giọng bẩm báo, hồi bẩm đô đốc. Ở trên một cây đại thụ ngoài 200 bộ cũng có một người ở nó. Tiếp tục theo dõi, không nên đánh động hắn. trương hoán liền hạ mệnh lệnh phương vô tình lại như một làn khói xanh mà biến mất một mực chờ toàn bộ đại quân của trương hoán ra khỏi thành sau khi minh đức môn lại từ từ đóng cửa thì một bóng đen từ trên một cây đại thụ cách đó hơn 200 bộ lạng yên nhảy vào bên trong phường an nghĩa nằm cạnh minh đức môn hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm dày đặc khi trời sắp sáng lên thì mỗi cửa lớn của phường lại mở ra trong hàng tràng tiếng trống cửa lớn của phường vụ bản cũng mở rất nhiều người đã sớm chờ ở trước cửa phường đồng loạt chen nhau ra đám tiểu thương bán thức ăn bán quà sáng đều tự chiếm chỗ rồi bắt đầu lớn tiếng giao hàng trong đám sương mù tràn ngập buổi sớm tràn đầy sức sống hừng hực lúc này một nam nhân mặc trường bào xám vội vã đi vào cửa phường hắn đi xuyên qua một cái hẻm nhỏ rồi thẳng điển trước cửa hông phủ đệ của lý miễn hắn lấy ra một cái thẻ bài đảo qua trước mặt gia đình coi cửa gia đình lập tức dẫn hắn vào trong phủ hai ngày nay ngoài dự đoán của mọi người thì lý miễn bắt đầu sôi nổi hắn ông ta bắt đầu xuất hiện ở trong phòng làm việc lễ bộ bắt đầu hỏi han ân cần một vài bộ hạ cũ mặc dù ông ta không được mời tham gia hội nghị của trương hoán nhưng ông ta cũng không lưu tâm mỗi ngày đều tươi cười đến đủ từ lúc vào chiều tới khi hạ chiều đối với mỗi một công việc đều nghiêm túc chăm chỉ dường như đã trở thành một người khác ngược với sự sôi động lúc ban ngày buổi tối ông ta lại hết sức im lặng không hề đi bất cứ đâu Đoan tu thực cũng không trở lại tìm ông ta buổi tối hàng ngày đều đọc sách vui đùa với con cháu cùng thị thiếp tham khảo ý nghĩa cuộc đời nói ngắn lại Đó thực sự là một ông lão biết đạo trời, không muốn đi đâu hết mà chỉ đợi bạn hưu nhàn đến chơi. Sáng sớm, vẫn như ngày thường thì từ lúc trời còn chưa sáng Lý Miễn đã dậy chuẩn bị vào chiều. Ông ta uống một chén trà nóng, vừa mới đứng dậy muốn đi thì đột nhiên một người quản gia nhà bên ngoài vội vã chạy tới nói nhỏ vài câu với ông ta. Lý Miễn lập tức thay đổi chủ ý, bước nhanh về phía phòng tinh thất. Trong phòng, tên nam nhân áo bào sám đang ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cửa vang lên thì hắn lập tức nhảy dựng lên giống như con điếc, đi tới chỗ Lý Miễn rồi không người thi lệ thuộc hạ tham kiến thượng thư. Lý Miễn đóng cửa phòng tĩnh thất lại, ngồi xuống liền lập tức hỏi, người ấy thực sự đã rời kinh sao? Đã rời kinh. Nam nhân áo xám gật đầu đáp, từ hôm qua suốt một ngày một đêm thuộc hạ đều phái người chờ đợi trước mỗi cửa lớn của thành Trường An. Đêm khuya hôm qua, huynh đệ chờ đợi ở trước Minh Đức môn rốt cục phát hiện người ấy đã lặng lẽ ra khỏi thành. Cơ hội rốt cục đã đến. Lý Miễn cố gắng kiềm chế nội tâm kích động. Ông ta chắp tay đằng sau đi qua đi lại trong phòng. Từ khi nghe được tin tức sở hành thủy không chịu từ bỏ quân đội, ông ta liền ý thức được cơ hội có thể sẽ xuất hiện. Ngay sau đó trương hoán thanh trừng thế lực của sở Gia bắt sở duy, thậm chí còn chuyển ra ngoài là hắn muốn giết sở duy để bày tỏ quyết tâm. Sở Gia cũng tỏ vẻ thái độ đối kháng, tự bất lại 800 vạn quan tiền thuế. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tình thế hoài nam đã nguy hiểm không còn khống chế được. ngày hôm qua sau khi truyền đến tin đại thắng hà bắc trương hoán lập tức tỏ vẻ muốn đích thân đi tới hoài nam lý miễn liền đoán được rằng tất nhiên quân lũng hưu ở hà bắc đã xuôi nam trương hoán vốn ban đầu nói sáng hôm nay sẽ rời kinh nhưng ngay trong đêm hắn đã xuất phát điều này nói rõ hắn hết sức lo âu với tình thế ở hoài nam cả đi lẫn về ít nhất cũng cần tới nửa tháng trường An để chống thì cơ hội cho mình rốt cục đã đến giờ phút này lý miễn cũng không còn bụng dạ nào vào chiều nữa ông ta không lưỡng lự nói với người áo xám ngươi lập tức đi mời đoạn tu thực tới đây cho ta lại thuận tiện nói cho ông ấy người kia đã rời kinh thành trương hoán rời kinh cũng không gây ra chấn động gì lớn ở trong triều không ít người vẫn còn mê muội trong men rượu tối hôm qua nên không ý thức được lần này trương hoán rời trường ăn sẽ mang đến điều gì cho đại đường đi cũng tốt ngày ngày phải đứng ở chu tức môn trước giờ mão cuộc sống như thế thì người ta còn sống nổi không đây là một quan viên tương đối lười biếng than phiền Ngươi biết cái dám gì? Trong kho triều đình chỉ còn lại có 50 vạn quan tiền, sở ra giữ lại tiền thuế không chuyển đi, giám quốc có thể không nóng này sao? Tháng tư sắp đến rồi, chính là lúc dùng tiền nếu ngài ấy không đi thì làm sao bây giờ? Ai? Khó khăn lắm mới quét sạch Trung Nguyên thì Hoài Nam lại gặp chuyện không may. Đại đường chúng ta đến khi nào mới có một ngày bình yên? Trong tiếng bàn luận xôn xao, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra cửa đàn phận môn. Ở trong xe ngựa là thôi ngụ vừa mới vào triều. Ông ấy nghe nói đúng là Trương Hoán rời khỏi kinh trong đêm thì lại nghĩ tới hôm trước Nguyên Tái có ám chỉ với mình. Trong lòng liền bắt đầu sốt ruột. Buổi tối hôm qua ông ta còn đặc biệt đi thăm hỏi Nguyên Tái, muốn được nói rõ bí mật ám chỉ với mình lúc ban ngày. Nhưng bất kể ông ta nói bóng nói gió như thế nào, Nguyên Tái chỉ cười mà không đáp, khiến cho ông ta mở mịt không hiểu ra sao. Bây giờ Trương Hoán lại rời kinh ngay trong đêm thì dường như ông ta nghĩ ra được gì đó, nhưng lại nhìn không rõ lắm. thôi ngụ quyết định tìm đại ca của mình để tham khảo điều huyền bí ở trong đó xe ngựa phi nhanh một mạch chả mấy chốc đã chạy vào phường tuyên dương rồi chậm rãi dừng lại trước cửa thôi phủ thôi ngụ xuống xe ngựa bước nhanh vào cổng lớn thôi phủ từ sau khi cùng trương hoán đạt được thỏa thuận đổi ruộng đất lấy quân đội thôi viên lại trở thành người lãnh đạo thực tế của thôi ra lần nữa mặc dù ông ta không hề đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì nhưng mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh mỗi ngày ở triều đình đều có người của thôi ra đưa tới tin tức cho ông ta đồng thời Mọi chuyện lớn trong tộc cũng toàn bộ đều phải báo để ông ta cho quyết sách Chuyện đã xảy ra trong chiều hai ngày nay thì tự nhiên ông ta cũng biết rõ Đóng cửa đại minh cung, sở ra đối kháng triều đình, nguy cơ tắc đường thủy vận, hà Bắc đại thắng vv Mọi sự kiện trước tiên đều phải có người đặc biệt chỉ làm mỗi việc kịp thời thông báo cho ông ta Hiện tại, ông ta vừa mới nhận được tin tức trương hoán rời kinh trong đêm hôm qua Nhị lao ra đến Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo Lời còn chưa dứt thì thôi ngụ đã vội va và đi vào rồi vội và nói, đại ca, ca cũng đã biết tối hôm qua Trương hoán rời kinh trong đêm. Thôi viên cười. Dường như ông ta biết thôi ngụ sẽ đến, liền giơ tờ tin trong tay mà cười nói, ta cũng vậy, vừa mới biết được. Đại ca cho rằng trong đó có khả năng xảy ra vấn đề gì. Thôi ngụ trần chờ một lát rồi hỏi. mươi 382, từng bước liên hoàn 3, B. Vấn đề gì cơ? Hôm qua lúc mọi người mở hội nghị thì không phải hắn đã nói đại quân vương tư vũ đã xuôi nam, còn hắn muốn đích thân đi hoài nam giải quyết sao? Nếu đã nói thế thì còn có vấn đề gì? Chẳng qua chỉ là hắn đổi thành xuất phát trong đêm thôi. Có lẽ là do cảm giác thấy tình thế có hơi nghiêm trọng thôi. Thôi viên trả lời qua loa như vậy khiến cho thôi Ngủ cũng không thể vừa lòng. Đúng là từ bề ngoài nhìn thì xác thực cũng không có gì bất thường. Chuyện hoài nam khẩn cấp, trương hoán liền cả xuất hành trong đêm, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Nhưng cuối cùng thì thôi ngủ lại có cảm giác được trong đó dường như có dấu việc gì đó không thể cho ai biết. Ông ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội la lên, hôm qua đệ nói để đệ làm sứ giả đi Hoài Nam, cứ để Trương Hoán chấn giữ Kinh Thành. Với việc đệ cùng sở hành thủy có 20 năm giao tình và ông ta trưởng kỳ làm quan tại Kinh Thành thì đệ nghĩ hẳn là có thể tìm được một phương án hai bên đều đón nhận. Nhưng Trương Hoán lại khư khư cố chấp, ngay khi đệ khuyên nữa thì nguyên tái lại ám chỉ cho đệ, ý bảo đệ không nên khuyên can Trương Hoán đi về phía Nam. Đệ tư chất ngu dốt nên không thể hiểu duyên cơ trong đó, hy vọng đại ca chỉ điểm cho đệ. Đệ hẳn là dự đoán được đây là vì cái gì? Thôi viên vẫn đang nói qua loa, từ xưa kẻ lên ngôi thì lúc đăng cơ có ở kinh thành đâu? Cho dù hắn gấp gáp như thế nào, có ưu thế đăng cơ như thế nào thì ở một bước cuối cùng đều phải biểu hiện ra một loại tư thế. Hắn đăng cơ là điều vạn bất đắc dĩ, là bị thần tử bức bách, năm lần bảy lượt thỉnh cầu mới bất đắc dĩ bước lên ngôi vị hoàng đế. nếu như ở lại kinh thành thì làm sao hắn có cơ hội như thế? Thôi Ngụ đống nhiên tỉnh ngộ, mặc dù ông ta không đa mưu túc trí bằng tôi Viên, nhưng đã làm quan nhiều năm nên cũng có đủ kinh nghiệm chính trị. Chỉ cần phá được tầng che mắt kia thì tình hình phía sau cũng giải quyết dễ dàng. Trương Hoán quay về kinh đã gần một tháng, vậy mà người Thái hậu đảng trước sau hắn không hề thanh toán. Như vậy xem ra chính là hắn muốn lưu bọn họ lại để làm bậc thang cho hắn bước lên đỉnh. Phàm là đã nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Thôi Ngụ lập tức bắt đầu sôi sục. ở vào thời điểm mấu chốt thế này cơ hội lập công có thể ngộ mà không thể cầu thì làm sao ông ta có thể dễ dàng bung tha lập tức ông ta không thể chờ đợi được mà hỏi han vậy chúng ta nên làm những thứ gì Để gấp cái gì thôi viên liếc mắt nhìn ông ta mà có hơi bất mãn với sự nôn nóng của thôi ngụ nếu như trương hoán dám rời kinh ở trong thời điểm mấu chốt này làm sao mà hắn lại không có bố trí sẵn hơn nữa nếu muốn đăng cơ mà không có thôi ra nhà mình ủng hộ thì làm sao được tránh trị như võ đài Không được để bị mai một tại hậu trường, nhưng đoạt vai diễn của người khác cũng không được. Mấu chốt là phải biết rằng chính mình nên sắm vai một nhân vật nào ở trong đó. Nghĩ vậy, thôi viên khẽ hừ một tiếng mà đáp, hiện tại chúng ta cũng không cần làm gì, chỉ để ý ngoảnh mặt làm thinh chờ lúc giúp hắn thu thập tàn cuộc. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thôi viên đối với việc thôi Gia sẽ sắm vai một nhân vật gì thì ông ta cũng có một số nghi hoặc. Chỉ nhìn lần này là cũng biết ở trong lòng trương hoán đối với thôi Gia và bùi Gia là bên trọng bên kinh. Bùi hưu hôm nay cũng không vào chiều đúng giờ. Giờ mão canh ba, sau khi tiếng trống vào chiều vang lên một hồi cuối cùng thì ông ta mới không nhanh không chậm ra khỏi phủ. Bước lên xe ngựa rồi đi về hướng phường thân nhân. So với anh trai Bùi Tuấn, Bùi Hữu vận dụng quyền như có vẻ hơi chậm chạp. Ông ta không giống thôi viên có thể chuẩn xác năm chắc tâm lý của Trương Hoán, mặc dù thôi viên cũng từ bỏ quân đội, nhưng thôi ra giành được lợi ích lớn nhất. Cuộc chiến hà bắc kết thúc, Trương Hoán thu được cả danh lợi đôi đường. Còn Bùi gia chẳng những mất đi quân đội mà cũng mất đi tuyệt đại bộ phận trang viên. Bùi gia bọn họ từng có được hơn 10 vạn khoảnh ruộng đất, hiện tại chỉ còn lại có 3 điền trang ở gần Nghiệp quận với vẹn vẹn một vạn khoảnh ruộng đất. Không chỉ có về quân đội và ruộng đất, Bùi Hưu đối với việc khống chế nội bộ Bùi gia cũng không được như Bùi Tuấn có thể nói một không hai. Điển hình nhất là việc ông ta không cách nào bình ổn nổi chuyện tranh giành gia chủ Bùi gia. Hiện tại ông ta chỉ là thay thế gia chủ Đồng thời đã nhiều lần thanh minh trong tộc là mình sẽ không cưỡng chiếm địa vị gia chủ Cho dù là như vậy, vẫn có rất nhiều tộc nhân cùng thế hệ không bị ông ta mua chuộc Ví dụ như bùi gia đương nhiệm Trung Thư Thị Lang chính là người phản đối lớn nhất của ông ta Hiện tại tình hình bùi gia yên lặng được chỉ là bởi vì bùi vánh đứng ở giữa điều đình nên tạm thời gác lại cuộc tranh luận thôi Một khi bùi Minh viễn về nước thì chuyện này chắc chắn lại nổi cơn sóng gió Trong xe ngựa, bùi hưu khẽ thở dài một cái Tính ra thì bùi minh viễn đi sứ đại thực đã sắp nửa năm, cũng đến lúc về nước rồi. Không biết sau khi hắn về nước mà nghe được tin cha bị chết thì sẽ đối đại với anh mình như thế nào đây? Gia tộc nội loạn khiến cho bùi hữu có cảm giác mệt mỏi quá nhiều. Hiện tại hy vọng duy nhất có thể gửi gắm lại chính là người bùi ra có địa vị lớn nhất bùi hóa Chỉ mong nàng có thể chấn chỉnh lộn xộn của bùi ra, làm cho bùi ra có thể kế thừa địa vị ở đại đường trong tương lai. Lao ra, đến rồi. Tiếng bẩm báo của người đánh xe ngựa cắt đứt sự suy tư của bùi hữu ông ta vội vàng xốc màn xe. Ngoài cửa sổ xe, một tòa phủ đệ to lớn hiện ra trước mặt ông ta, đây chính là phần dương vương phủ của vị nguyên lao đại đường hàng đầu quách tử nghi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, bùi hưu túi đầu ra khỏi cửa xe, kéo và táo mà bước nhanh lên bậc thang. Ông ta lấy ra một danh thiếp đưa cho người gác cổng mà nói, xin chuyển cho thái quý, có bùi hưu tới chơi. Người gác cổng không dám thất lễ Xoay người hô một tiếng rồi liền chạy nhanh vào trong nội phủ bầm báo. Chỉ chốc lát, một chàng tiếng bước chân gấp gáp từ bên trong phủ vọng đến. Cửa hông két kẹt một tiếng mà mở ra, chỉ thấy con trai của quách tử nghi là quách thự đi ra nên đón. Quách tử nghi có sáu con trai, con trưởng đã chết bệnh năm ngoái. Mấy đứa con còn lại đều làm quan ở các nơi. Chỉ có đứa thứ sáu quách thự bị giữ ở bên người. Quách thự năm nay gần 30 tuổi, không ra làm quan mà ở nhà phụ trách xử lý việc điển sản và cửa hàng của quách gia. Nhưng hắn đã có hàm quan thượng khinh Sa đô úy bậc tứ phẩm. Nói theo cách của đời sau thì coi như hắn là người của thái tử đảng đã tử quan đi buôn. Quách tử thấy Bùi Hưu đang thăm hỏi ở bên ngoài liền bước lên phía trước không người thi lệ thật thấp, "Cháu không biết chú đến thăm nên ra nghênh đón chậm, vạn lần mong thứ tội." Bùi Hưu cười cười liền hỏi, "Cha cháu có trong phủ? Cha cháu buổi sáng hay đi dạo, hãy còn chưa về. Không bằng chú vào nhà chờ chỉ chốc lát, cháu liền phái người đi tìm." Cái này Bùi Hưu hơi hơi do dự. Ông ta đang suy nghĩ có nên về chỗ làm việc hay không, rồi giữa chưa quay lại tìm Quách Tử Nghi. Dù sao trước khi trương hoán rời kinh có chỉ rõ muốn ông ta chủ trì vận hành chiều tránh. Đúng lúc này, đằng sau bùi hưu truyền đến một chàng cười sảng khoái bùi tướng quốc hẳn là phải ở Đại Minh cung chủ trì cục diện chính trị mới đúng, làm sao lại đến căn nhà nhỏ bé của Lao Phu. Bùi hưu vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là Quách Tử Nghi đứng ở phía sau mình. Ông ta mặc một trường bào màu xanh cực kỳ bình thường, đầu đội mũ xa. Dâu tóc đã bạc trắng. Mặc dù ông ta đã hơn 80 tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén, khi đan điền vẫn tràn trề. Sáng sớm mỗi ngày ông ta đều phải ra khỏi phủ đi dạo một canh giờ, đến quán trà uống trà nói chuyện phiếm, an điểm tâm rồi mới về phủ. Bùi hưu vội vàng chắp tay cười nói, tại hạ được giám quốc phó thác việc định ra sách lược khi đan, có một số việc không nắm chắc nên đặc biệt đến xin thái úy chỉ bảo. Với tài năng của bùi tướng quốc thì còn có chuyện gì mà không nắm chắc? Quách tử nghi cười cười khoát tay chỉ vào trong phủ mà nói, mời bùi tướng quốc. Mời thái úy. Bùi hưu đi theo quách tử nghi vào thư phòng ông ta rồi ngồi xuống. Một người thị thiếp đến dâng trà thơm và điểm tâm cho bọn họ. Quách tử nghi nâng chung trà lên hấp một ngụm trà, lúc này mới từ từ hỏi, Hà Bắc Đại Thắng thì ta cũng đã nghe thấy, năm vạn chủ lực khiết đan bị quân đường ta tiêu diệt toàn bộ, ngay cả khiết đan vương cũng bị bắt sống. Hiện tại người khiết đan đã là một con cựu non nợi bị làm thịt. không biết giám quốc chuẩn bị xử trí người khiết đan như thế nào Nói theo cách xử trí người đột quyết ngày trước sẽ lẻ người khiết đan rồi cho sống chung cùng người hán chúng ta quách tử nghi nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm dâu trầm tư chỉ chốc lát rồi nói như vậy rất tốt khi loạn an lộc sơn thì ta đánh nhau với người khiết đan bọn họ rất hay thay đổi hôm nay đầu hàng ngày mai lại phản loạn khó có thể quy phục quyết định diệt tộc bọn họ thì sẽ không lưu hậu họa nếu kế sách đã định thì không biết bùi tướng quốc tìm ta còn có chuyện gì mươi 383, từng bước liên hoàn, 3, C. Bùi hưu hơi hạ thấp người cười nói, di chuyển người khiết đan bị đánh tan về phía nam là kết cục đã định. Nhưng đưa bọn họ chuyển về chỗ nào thì tại hạ còn chưa có chủ ý, cho nên đặc biệt đến xin thái Úy chỉ giáo, thu xếp cho bọn họ ở đâu là thỏa đáng nhất. Quách tử nghi nhanh chóng liếc nhìn bùi hưu, chính mình cũng không còn khống chế chư hầu các nơi của đại đường, chỉ là lao tưởng quốc đã lui về nghỉ nhiều năm. Chuyện như vậy vì sao phải tới hỏi mình đây? Hẳn là phải đi hỏi hộ bộ để có tư liệu hộ tịch hoặc là hỏi binh bộ cho bản đồ các nơi của đại đường thì mới giải thích được nghi hoặc. Giờ lại tới hỏi mình thì chẳng phải là hơi giống chuyện tiếu lâm. Việc bùi hưu hỏi vấn đề không đúng nơi đột nhiên khiến cho trong lòng quách tử nghi nghi ngờ. Ông ta lập tức ý thức được, bùi hưu tìm mình hẳn là có việc gì khác mới đúng. Lao phu một mực sống ở Trường An, sự hiểu biết về các nơi thuộc đại đường ta dừng ở tỉnh cảnh 20 năm trước nên e là đối với nghi vấn của bùi tướng quốc thì lực bất tòng tâm Quách tử nghi ôn hòa trả lời một câu, ông ta lại nâng trung trà lên chậm rãi nhầm nháp, chờ đợi bùi hưu hỏi vấn đề kế tiếp. Quả nhiên, bùi hưu đối với chuyện quách tử nghi lực bất thòng tâm cũng không thèm để ý ông ta cười nhạt bảo, nếu thái hưu không giúp được gì thì tại hạ cũng không ép buộc. Đề tài vừa chuyển, bùi hưu lại thành khẩn hỏi thêm, thái hưu là nguyên láo tư triều, trải qua mấy chục năm đầy bất ngờ của đại đường ta, ngoài ra đối với cái họa An Lộc Sơn thì hiểu biết rất sâu sắc. đối với chuyện hương suy của đại đường ta có thể nói là nhìn xa trông rộng hiện tại đại đường lại lâm vào cảnh đúng trước ngã tư đường không biết thái úy cho là đại đường ta nên đi hướng nào đi hướng nào ư hư? quách tử nghi đã hiểu rõ ý đồ thực sự của việc đùi hưu đến tướng quốc muốn mời mình rời núi để giúp đỡ trương hoán đăng cơ quách tử nghi cùng đoạn tú thực cùng là người ủng hộ hoàng quyền nhưng khác với đoạn tú thực ở chỗ là quách tử nghi tuyệt không cần huyết thống đế vương thuần khiết Bởi ông xem ra quan trọng nhất là có thể có một vị quân chủ mạnh mẽ hay không. Năm đó nổ ra vụ An Lộc Sơn làm phản, ông ta vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì thiếu một vị quân vương mạnh mẽ kiên quyết nên mới gây ra. Lý Long Cơ nuôi hổ trường kỳ gây họa, trực tiếp để cho An Lộc Sơn phát triển an toàn. Cũng như vậy, mấy năm nay bất kể là loạn Chu thử ở thuộc Trung hay loạn Thôi Khánh Công ở Trung Nguyên, hoặc là quân phiệt tại các địa phương khác phản loạn đều bởi vì đại đường không có một quân chủ kiên quyết mạnh mẽ. mà thế ra triều tránh chia rẽ lại càng hình thành sự ngăn cản triều đình trung ương tích tụ sức lực từ điểm này mà nói quách tử nghi cực kỳ hy vọng đại đường có thể xuất hiện một vị quân chủ hùng mạnh ông ta vốn gửi gắm hy vọng nhiều nhất vào thái tử lý dự lý dự trong lúc trưởng kỳ bình định loạn an lộc sơn cũng giành được sự ủng hộ nhất trí của các tướng lãnh quân đội quách tử nghi lão cũng là người ủng hộ tích cực chỉ tiếc thái tử dự mất sớm làm cho đại đường rẽ vào nhanh khác hiện tại con của thái tử lại nổi lên làm sao mà quách tử nghi có thể không xúc động sâu sắc huống hồ còn có mã bạch quan sa tân vân kinh lệ phi nguyên lệ cả một bang các bộ hạ cũ toàn lực ủng hộ chương hoán bất kể là về công về tư thì ông ta đều không thể nào không đếm xỉa đến có điều quách tử nghi là người cực kỳ cẩn thận trước khi mọi chuyện chưa hoàn toàn rõ ràng thì ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tỏ thái độ cho nên đối với vấn đề mà bùi hữu nêu ra thì ông ta chậm chạp trầm tư không nói bùi hữu tử trong đôi mắt quách tử nghi đã thấy được hy vọng liền lập tức đứng lên thi lễ thật thấp với quách tử nghi điều hôm nay tại hạ nói thì thiết nghĩ hẳn là thái úy đã hiểu thái úy là đại thần lập triều của đại đường ta danh tiếng cao thượng chỉ hy vọng đến ngày nào đó thái úy có thể đứng ra góp thêm một phần lực lượng khiến cho đại đường chúng ta lại đi lên con đường cường thịnh cho đại đường chúng ta lại đi lên con đường cường thịnh quách tử nghi cúi đầu thầm nhắc mấy lần trong ánh mắt của ông ta đột nhiên toát ra ánh sáng khắc thường một ngọn lửa mới sinh loại đã lâu chưa gặp lại bùng lên trong lồng ngực ông ta Ông ta cũng không ngừng kìm chế nội tâm kích động mà trịnh trọng gật đầu được. Ta đồng ý với ngài, đến ngày nào đó chắc chắn ta sẽ đứng ra làm. Quận Quảng Lăng còn gọi là Dương Châu, nằm cách Trường An hơn 1.700 dặm. Từ sau khi lưỡng tấn cách khỏi Giang Nam nó lại được mở mang thêm một bước. Cả vùng nội địa Giang Hoài với trung tâm Dương Châu liền dần dần trở thành trung tâm kinh tế của cả nước. Tùy dương đế Dương Quảng muốn sử dụng Giang Hoài để có thể vận chuyển hàng hóa lên Bắc nên bắt đầu đào kênh lớn Đại Vận Hà. Đến thời Đường thì tầm quan trọng của thủy vận ngày càng lớn. Trải qua trăm năm đại đường chăm lo việc nước, chính trị ổn định cùng với kinh tế phồn vinh lại có cơ hội kết hợp, cuối cùng đã trở thành thời kỳ khai nguyên thịnh vượng nhất của đại đường Phồn Vinh. Cũng từ năm khai nguyên thứ năm trở đi, Sở Gia bắt đầu từ từ bước lên võ đài chính trị. Sau loạn An Lộc Sơn, thế gia quật khởi. Sở Gia hùng cứ Đông Nam, lấy quận Quảng Lăng làm tội dễ, thế lực thâm nhập đến tận hơn 10 quận huyện Hoài Nam và phía Tây. Số quân chính quy đến mấy vạn, chiến thuyền ngàn chiếc, cuối cùng trèo lên đứng bậc thứ tư trong thất đại thế gia thiên hạ. Từ năm khánh trì thứ năm, sở hành thủy bắt đầu vào triều nhậm chức Thái Phủ Tự Khanh. Thoáng cái đã hơn 20 năm, Sơn Hà vẫn như trước, thế gia đã già cỗi, cùng với sự cắt cứ của quân phiệt địa phương càng lúc càng mạnh, cùng với trương hoán nổi lên tại lũng hữu, thế gia chiều tránh của đại đường rốt cục đi tới bước đường cuối cùng, bất kể là Thôi Gia, Bùi Gia, vi Gia, Trưng Gia, Dương Gia hay là Vương Gia, Sáu đại thế gia lần lượt rời khỏi võ đài vì nội chiến hay trong chiến loạn chỉ có sở ra an phận ở một nơi mà không có bị bất cứ tổn thương gì nó liền giống như một cảnh đẹp đẽ nhất cuối cùng của mặt trời bối chiều trước lúc xuống núi sở ra nhất định sẽ trở thành thế gia ra đi sau cùng quảng lăng cũng là trung tâm thương nghiệp của đại đường bên trong thành tập trung hàng vạn cửa hàng thương nhân tề tựu ở đây nơi này địa thế bằng thẳng vận tải đường thủy tiện lợi phía tây có trường giang thuận lợi thuyền lớn ngàn thạch có thể đến tận ba thụ tương dương Phía Đông có biển Cả Minh ông Bắc tiếp Tân La, Nhật Bản, Nam đến Mân Việt, thậm chí xa hơn nữa thì Đại Thực, Ba Tư đều có thuyền biển có khả năng đi đến tận đây. Mà Quảng Lăng lại là điểm bắt đầu của Thủy Vận, suốt hơn 100 năm vật tư Giang Hoài không ngừng ùn ùn được những đoàn thuyền lớn khổng lồ vận chuyển tới tận Trung Nguyên, Quan Trung. Hơn nữa trong thời kỳ Túc Tông bắt đầu ra quy định giữ độc quyền về riêng nghiệp, thuế mối từ từ trở thành nguồn thu tài chính chủ yếu của Đại Đường. Mà vùng phụ cận Quảng Lăng thừa thai mối biển. cái này càng khiến cho quảng lăng có vị trí hết sức quan trọng ở đại đường trong một thời gian rất dài đại đường diêm thiết giám tương đương với tổng cục thuế vụ ngày nay được thiết lập tại quảng lăng tháng tư đúng là lúc lá tươi hoa tàn hoa dụng là tả vào tiết cuối xuân tại huyện thành giang đô ở trên một bến thuyền tư một chiếc thuyền nhỏ mui đen đang chậm rãi cả bờ một nam nhân hơn 40 tuổi ngồi ở đầu thuyền đầu hắn đội mũ xa mặc bộ áo bào xanh ba tròm râu dài phất phơ tới ngực trong mắt lộ ra vẻ khôi khéo Đứng ở phía sau hắn là hai nam nhân cương tráng, họ đều mặc áo đen ngắn, trên mặt không có thể hiện tình cảm chút nào. Hiển nhiên bọn họ là tùy tùng của nam nhân trung niên. Thuyền nhỏ cặp bờ. Người trèo thuyền ân cần chạy lại Bắc ván lên mạng thuyền khách quan, đây chính là bến đỏ tống cầm ký, đích đến của ngài. Người trung niên mỉm cười, liếc mắt về phía sau cho tùy tùng. Một người tùy tùng đưa năm quan tiền đây là tiền đỏ của ngươi, mặc cả đúng năm quan tiền. Một văn không thiếu, không thiếu, không thiếu. Người trèo thuyền thu tiền về mà cảm ơn ngàn vạn lần. Hắn có ý vẫn còn chưa nói hết, nghe giọng của khách quan là từ trường an tới. Nhưng ngàn vạn lần cần phải chú ý một điểm. Nghe nói gần đây sở ra kiểm soát chặt chẽ người từ trường an đến đấy. Đa tạ. người trung niên chắp tay rồi xoay người lên bờ. Trên bờ sông là một con phố nhỏ phía nam của huyện thành Giang Đô, cũng là nơi có cửa hàng dày đặc. Ở đây phần lớn kinh doanh các loại gấm vóc. Hàng hóa chủ yếu đều là được vận chuyển thông qua đường thủy chon nên con sông nhỏ này trở thành lối vận chuyển của mỗi nhà mỗi cửa hàng. Con phố nhỏ này là mặt sau của cửa hàng nên người đi trên đường rất thưa thớt. Chỉ có một số người làm thuê đang vận chuyển hàng hóa. Tống Cẩm Ký là một quán bán tơ lùa thuộc về quy mô hạng trung, chủ yếu kinh doanh gấm tư xuyên. Mặc dù quy mô hạng chung nhưng mỗi ngày cũng có doanh thu ngàn quan. Nếu như ở tại huyện thành nhỏ thì nó cũng coi như là cửa hàng lớn số 1 số 2. Đáng tiếc nó nằm ở Dương Châu buôn bán phồn Thịnh, những cửa hàng lớn mỗi người hàng vạn quan thu chi thì chỗ nào cũng có. Sở mặc đường của sở ra hàng ngày có thu nhập tài chính cao gần 6 vạn quan liên quan tới lương thực, vải súc, lá trà cùng lượng lớn hàng hóa. Còn có phường Thêu của Lý Thừa Hoành chuyên buôn bán tơ lụa xa hoa, đồ sứ cao cấp, thu chi tài chính hàng ngày tới 4 vạn quan tiền, nô việt đường của anh em nhà Lý Thân buôn bán với đại thực, hàng ngày tài chính ra vào tới 3 vạn 5.000 quan. Lại còn những gian hàng quan thương đại điếm của quan phủ lũng đoạn các ngành buôn bán chính ở Quảng Lăng. Đa phần trung tiểu thương chỉ có thể kiếm sống nhờ những mối nhỏ. mươi 384, bất ngờ ra hoài. Nhưng mà tống cẩm ký còn có thân phận đặc thù khác. Nó là chi nhánh tại Quảng Lăng do lũng hữu nội vụ ti thiết lập, nó chủ quản việc thu thập tin tức tại cả khu Hoài Nam, nó có hơn 100 thành viên. Người trung niên đi trên đường, chắp tay đằng sau ung dung thông thả đi từ cửa sau vào tống cẩm ký. Trong nhà sau có mười mấy người làm thuê đang bận rộn chỉnh lý hàng hóa. Mọi người thấy hắn tùy tiện xông vào thì lập tức có một người tiến đến mà hỏi nếu khách quan đi mua hàng thì xin mời vào theo cửa trước, ở đây không tiếp người ngoài. Ta không mua hàng cũng không bán hàng, ta tìm trưởng quỹ của các ngươi. Người trung niên nói với giọng kinh thành lập tức làm tất cả người làm thuê đều bắt đầu cảnh giác. Lúc này, một người làm thuê khoảng 30 tuổi tiến đến gần đưa bọn họ tới một gian phòng khách, thấy xung quanh không có người liền hạ dọng hỏi, xin hỏi khách quan họ gì. Tìm trưởng quỹ của chúng ta có chuyện gì? Người trung niên chắp tay cười mà không nói, phía sau hắn một người tùy tùng lấy ra một thẻ lệnh bài bằng bạc cơ cơ rồi nói lạnh lùng, xin nói cho hầu trưởng quỹ, gia chủ của ta là người họ Đỗ. Người làm kia thấy người mới đến đưa ra đúng là ngân bài thì trong lòng thất kinh. Phải biết rằng nội vụ ty cai quản mấy ngàn người, lệnh bài chia làm bốn loại kim ngân đồng thiết. Kim bài chỉ có đô đốc cùng tránh ty nội vụ ty mới có thể giữ, mà ngân bài cũng chỉ có ít ỏi hơn mười người. Còn lại đầu lĩnh các nơi cũng chỉ giữ thẻ đồng, vậy mà người vừa đến lại cầm ngân bài nên không nghi ngờ gì nữa, đây tất nhiên là một quan lớn từ trường ăn tới. Thủ lĩnh đám người làm liền đứng nghiêm cung kính lập tức trào theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội mà nói, xin đỗ tiên xin chờ, tại hạ sẽ đi thông báo cho trưởng quỹ. Người làm vội va đi, còn trung niên kia thì chắp tay đằng sau đánh giá tranh chữ trên tường, khỏe miệng trước sau vẫn lộ ra một nụ cười hờ hững. Hắn họ đố, kỳ thật hắn chính là phụ tá tâm phúc đỗ mai của trường hoán. Trước mắt tạm nhận chức phó ti tránh nội vụ thi. Lần này hắn phụng mệnh trương hoán đến quảng lăng thực thi sứ mạng đặc biệt. Trước mắt đại quân vương tư vũ từ đạo hà bắc xuôi nam đã đến bành quận. 6 vạn quân của lận cửu hàn bố trí tại vùng chiết đông cũng từ tuyên thành bắt đầu nhằm hướng đương đồ thẳng tiến. Mây đen chiến tranh đang bao phủ trên không trung hoài nam. Chỉ chốc lát, một nam nhân dâu dài cao gầy bước nhanh vào. Hắn liếc mắt liền nhận ra đỗ mai, lập tức nửa quỳ chào theo nghi thức quân đội rồi nói: "Ti trước hầu minh, tham kiến đỗ phán quan." Đỗ Mai quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn mà hỏi, "Hầu trưởng Quý biết ta?" Ti trước nguyên là thân vệ của đô đốc, không chỉ một lần đã gặp Đỗ phán quan. Nghe nói đối phương từng là thân vệ của Trương hoán thì sắc mặt Đỗ Mai lập tức trở nên ôn hòa hơn. Hắn khoát tay cười nói, "Mời hầu trưởng Quý ngồi." "Ti trước không dám." Hắn lập tức sai người đóng kỹ cửa giả, lại tự mình rót cho Đỗ Mai một chén trà. Lúc này mới xuôi tay đứng yên, chuẩn bị sẵn sàng trả lời vấn đề của thượng cấp. Đỗ Mai nâng chung trà lên uống một hớp trà mát. Do dự một lát liền hỏi, gần đây quan trường Quảng Lăng có thay đổi gì không? Không có, tất cả như cũ, chỉ có huyện lệnh huyện Giang đâu ngày hôm kia xin phép quay về Đan Dương để chịu tang phụ thân, hiện tại do huyện thừa quản lý chính vụ. Hình như thứ sử là triệu nghiêm phải không? đỗ Mai lại hỏi từ tốn. Vâng, triệu thứ sử trong dân chúng có uy vọng rất cao, là một quan tốt, chưa bao giờ nghe nói ông ta có bất cứ việc gì xấu. đỗ Mai gật đầu, nhẹ nhàng đặt bát trà ở trên bàn hỏi tiếp. Nhiệm vụ mà Lý Ti tránh giao cho ngươi có tiến triển gì không? Hậu Minh lập tức lấy ra một sấp tư liệu thật dày đặt ở trước mặt Đố Mai đây là thuộc hạ dùng thời gian 3 tháng thu được tư liệu về thửa ruộng trên ngàn khoảnh ở các nơi như Hoài Nam, Chiết Đông, Chiết Tây. Cùng với tin tức cặn kẽ về mỗi điểm quan thương lớn. Xin Đỗ Phán Quan xem qua. Đố Mai tiếp hơi hơi lật qua một lượt rồi lập tức giao cho một người tùy tùng liền bảo. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa đi cho Đô Đốc, không được làm lỡ. Vâng. Tuy Tùng tiếp nhận tư liệu cất sắt vào trong người, hắn thi lễ đang muốn rời đi thì hầu minh lại ngăn cản. Hắn vội la lên, mấy ngày nay sở ra kiểm tra người đi đường vãng lai tại các điểm giao nhau, các vị trí quan trọng. Cứ như vậy đi ra ngoài thì quá mức nguy hiểm, không bằng đi theo thuyền hàng của bọn tại hạ để ra ngoài, chiều nay sẽ đi. Đỗ mai suy nghĩ qua rồi nói, được rồi. Tin tức này rất quan trọng, không thể sơ ý cứ buổi tối hôm nay đi theo thuyền hàng rời khỏi Quảng Lăng. Giờ phút này. các quận Quảng Lăng như sắp gặp kẻ địch. Mười vạn đại quân của Sở gia đã bố trí mọi nơi. Phía Nam thì có 3 vạn thủy quân phong tỏa Trường Giang để phòng quân đội của Lận Cửu Hàn Ngư Bắc. Mà phương Bắc thì bố trí 6 vạn đại quân dọc tuyến Diêm Thành, hoài âm đến Lâm Hoài, mặt khác 1 vạn quân kỳ cựu tinh nhuệ nhất của Sở gia thì đóng ở Quảng Lăng để phòng thủ thành. Tiết trời mặc dù còn chưa phải rất nóng, nhưng không khí bên trong thành Giang Đô đã khẩn trương hẳn lên. Lúc nào cũng có thể thấy được những đội binh lính tuần tra võ trang hạng nặng đi dọc phố lớn nhỏ. Kiểm tra bất cứ người và xe ngựa nào khả nghi. So sánh với điều đó, hơn trăm tên nha dịch quận Quảng Lăng và huyện Giang Đô huyện liền lộ vẻ ít ỏi hơn nhiều lắm. Bọn họ cũng tụ năm tụ ba xuất hiện ở đầu đường, nhưng sự tồn tại của bọn hắn lại không hề có ý nghĩa. Cả thành Giang Đô đều đã bị quân đội khống chế rồi. Lúc giữa trưa, sở hành thủy đầu đội tử Kim Khôi, thân mang áo giáp nhỏ có 500 quân thị vệ hộ vệ xuất hiện ở trên bến thuyền chính thức lớn nhất Giang Đô. Nơi này cũng là chỗ tập kết hàng cuối cùng của cả Giang Hoài. Những đám kho hàng thật lớn liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, rộng trừng ngàn khoảnh. Trong kho hàng chất đầy lương thực, tiền đồng, muối ăn, lụa là, vải xúc để chờ thủy vận chuyển đi do 2.000 quân Hoài Nam của Sở Gia canh gác. Vốn binh linh trấn thủ kho hàng này cũng không phải quân đội Sở Gia mà là ngàn tên bảo vệ của Diêm Thiết Giám. Sở Gia, quan phủ địa phương, Diêm Thiết Giám vẫn luôn là ba thế lực lớn ở Quảng Lăng. Bình thường cũng không can thiệp chuyện của nhau, cứ ai làm việc người ấy. Nhưng hiện tại đã khác. Sở hành Thủy đã hạ lệnh quân đội phong tỏa đoàn thuyền lớn Thủy Vận bỏ neo trên bờ Trường Giang, đồng thời tiếp quản tất cả kho hàng của Thủy Vận đi. Ngoài kho hàng lớn nhất thành Giang Đô này, việc Thủy Vận đã trở thành một nước cờ cuối cùng của Sở Gia, là lợi thế để tiến hành đàm phán với triều đình, mà thực sự là với Trương Hoán. Mấy tháng trước, Sở Gia cùng quân Lũng Hưu có lẽ đồng minh thân thiết nhất, cùng nhau áp chế loạn thôi khánh công. Nhưng chỉ qua ngắn ngủn mấy tháng, mâu thuẫn giữa Sở Gia và Trương Hoán liền bắt đầu đột nhiên xuất hiện. sớm nhất là ngay sau khi thôi khánh công diệt vong lúc trương hoán cự tuyệt yêu cầu của sở hành thủy được khuyết trương thế lực đến hoài bắc hắn hạ lệnh cho quân đội của lý song ngư chiếm cứ cả vùng rộng lớn về phía bắc sông hoài đồng thời cũng niêm phong toàn bộ tiền lương của cải cất vào kho lạc dương khiến cho sở ra sau khi nỗ lực tham gia bình định thì lại không được bồi thường chút nào vừa ấm ức quay về hoài nam lập tức sở hành thủy lại muốn yêu cầu cánh quân lận cửu hàn rời khỏi chiếc tây nhưng cũng thất bại đạo quân của lận cửu hàn không những không đi vẫn còn tiếp nhận địa bàn cùng binh lực của Hàn Nhi, bố trí quân đội của mình tại vùng rộng lớn phía Nam Trường Giang, nhất là một vạn tinh binh đồn trú ở quận Dư Hạng. Điều này tựa như một con dao găm sắc bén tỳ vào bụng Sở Gia, làm cho Sở Gia ăn ngủ không yên. Mà ở trong bố trí lại quyền lực triều đình thì truyền đến tin tức, Bùi Gia cùng Thôi Gia lại được trọng dụng, còn Sở Hành Thủy mới chỉ vẹn vẹn chuyển làm hộ bộ thượng thư. Trên thực tế Sở Gia bọn họ không có lấy chút xíu ích lợi. Do Trương Hoán dùng các loại thủ đoạn ra sức chèn ép, Sở Gia rốt cục sẽ bỏ thỏa thuận đồng minh cùng Trương Hoán, kiên quyết từ chối yêu cầu của Trương Hoán để Sở ra từ bỏ quân đội, cũng không tiếp dùng phương thức võ lực đối kháng để duy trì lợi ích thiết thân của Sở ra. Sở Hành Thủy chính là người tích cực khởi xướng dùng võ lực để đối kháng vũ lực, bởi vì ông ta xem ra những đại thế gia khác vứt bỏ binh lực đều không hề có ý nghĩa, nội chiến gia tộc đều đã khiến cho vốn liếng cạn kiệt, việc từ bỏ binh lính trên thực tế tuyệt không có tổn thất gì, ngược lại còn được lợi ích lớn hơn nữa. Mà Sở Gia thì khác. Sở ra cho tới bây giờ không hề chịu thương tổn gì tới nguyên khí. Nếu như từ bỏ binh lính liền có ý nghĩa tâm huyết trong vài thập niên hoài phí không công, mà Trương Hoán cũng không có cho bọn họ bất cứ bồi thường gì. Điều này khiến cho Sở Hành Thủy làm sao mà cam tâm cho được. mươi 385, Bất ngờ ra ngoài 2. Sáng sớm hôm nay, Sở Hành Thủy lại nhận được tin tức Đại quân Trương Hoán áp sát. Tin tức đột nhiên tới lập tức dập tắt sự căm hận tràn trề của Sở Hành Thủy. Vốn ông ta tưởng rằng triều đình không dám phá hủy sự phồn vinh của Giang Hoài. Sau khi rằng có một thời gian ngắn thì Trương Hoán sẽ phái trọng thần đến Quảng Lăng đàm phán. Sở ra bọn họ sẽ lui một bước, có thể mất một nửa thậm chí bảy thành binh lực mà đồng thời toàn lực ủng hộ Trương Hoán lên ngôi. Trương Hoán tự nhiên cũng phải lui một bước, cam đoan cho sở ra có được lợi ích và địa vị được tăng lên trong triều đình mới. Như vậy tất cả mọi bên đều đại hoan hỉ, đạt được một cục diện cùng thắng lợi. Nhưng chuyện cũng không hề phát triển như ông ta nghĩ Trương Hoán cứng rắn làm ông ta chuẩn bị không kịp. Đầu tiên là con trưởng sở Duy bị bắt tại Trường An, ngay sau đó đại quân Xuôi Nam rất có dấu hiệu phát động chiến tranh. Sở Hành Thủy không thể không tỉnh táo để suy nghĩ hậu quả chuyện này. Nếu như chiến tranh cuối cùng lại nổ ra, liệu sở gia của ông ta có thể ngăn cản được quân An Tây tinh nhuệ nhất của Trương Hoán hay không? Liệu có thể đáp trả Nam Bắc Giáp công không? Lại còn có vũ khí bí mật sắc bén nhất trong tay quân An Tây, hám thiên lôi? Sở Hành Thủy cảm giác chính mình lên lưng hổ khó xuống. Sở hành thủy đi tới trước kho hàng, chỉ huy quân đóng ở kho hàng tiến lên bầm báo, khởi bẩm đại soái, tình hình kho hàng giang đô yên tĩnh, không có bất cứ gì khác thường. Sở hành thủy yên lặng gật đầu. Ông ta ngắm nhìn những đống lương thực trồng chất như quả núi nhỏ, cuối cùng rốt cục thở dài một hơi mà bảo, đi nói cho Dương chuyển vận sứ, Ta đã cho phép hắn trước hết thủy vận 200 vạn thạch lương thực cùng 100 vạn quan tiền ngược bắc. Ngoài ra, cần phải bảo hắn xuất phát vào trước buổi trưa ngày mai. Đối mặt trương hoán kiên quyết gây sự. sở hành thủy không thể tránh được mà chỉ có thể bày ra vài phần dáng dấp hòa giải một chiếc xe ngựa từ tốn lăn bánh trên đường chính của huyện giang đô hai bên đường cửa hàng san sát trên không trung có đủ loại kiểu dáng biển hiệu cực lớn vắt ngang những gỗ xe ngựa mặc dù không lớn tiếng hô hét nhưng chất đầy hàng hóa cũng không ngừng từ trong các hẻm nhỏ chạy nhanh ra đủ các chủng loại người thường lui tới cửa hàng người nhật bản nhỏ thấp mà khiêm tốn người thiên trúc ra ngăm đen mặc bộ trường bảo màu đen người đại thực ống quần rộng rãi thắt chặt người đại tần con mắt xanh thẳm giống như hãy còn chưa hoàn thành tiến hóa mỗi nét đặc sắc của cửa hàng biểu hiện ra sự phồn vinh của tòa thành nổi tiếng này trên đất giang tả đố mai đẩy một bên màn xe ra vẻ mặt chăm chú nhìn cảnh náo nhiệt trên đường xe ngựa chạy nhanh qua một bảng hiệu lớn cao 5 trượng rộng hai trượng trên bảng hiệu có ba chữ cẩm tú phường to bằng cái đấu đây là tống điếm mà lý thừa hoành mở tại quảng lăng đố mai nhìn chăm chú thật lâu vào cái bảng hiệu này một hồi lâu hắn khinh thường lắc đầu xoắt một cái kéo màn xe khép lại xe ngựa lượn quanh chỗ rẽ lại đi lên một con đường khác rộng đi ước hai dặm thì đến nha môn thứ sử quận quảng lăng bây giờ đã là buổi tối nha môn đã đóng cửa hai cái bảng hiệu lớn khác đứng sừng sững ngay tại cửa xe ngựa của đỗ mai không dừng lại trước nha môn mà là rẽ ngoặt để đi tới cổng sau của nha môn thứ sử cửa sau là một cái cửa màu đỏ thầm cửa không lớn những bậc thang nho nhỏ làm từ đá chạy suốt lên đến cửa sau Tùy Tùng của Đỗ Mai nhảy xuống xe ngựa tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát cửa mở một khe nhỏ. Một gia nhân cao tuổi thò ra nửa khuôn mặt kinh ngạc nhìn Tùy Tùng cùng xe ngựa. Tùy Tùng nói nhỏ vài câu với gia nhân cao tuổi, đưa vào một cái danh thiếp rồi quay đầu lại chỉ chỉ vào xe ngựa, người gia nhân già gật đầu lập tức đóng cửa lại để đi vào bầm báo. Sau một lúc lâu, từ cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn rập, cử cách kẹt, một tiếng rồi mở. Gia nhân tóc trắng xóa vừa rồi nhiệt tình đi về phía xe ngựa mà chắp tay lao ra nhà ta mời tiên sinh vào. Đỗ mai xuống xe ngựa, hơi không người tỏ vẻ biết ơn liền bước nhanh đi vào dãy nhà sau của phủ thứ sử. Phủ thứ sử cũng không lớn, chủ yếu chia làm hai khu lớn. Một bộ phận là hơn 10 gian nhà trệt, Chủ yếu cho người hầu cùng một số khách khứa bình thường ở, còn một bộ phận khác có tường hoa vây quanh. Nhìn quanh một vòng, đầu tường và các hốc tường tràn ngập màu xanh biết tươi tốt. Đây là chỗ chủ nhân ở. người gia nhân già dẫn đô mai theo một cửa nhỏ bước vào bên trong rồi đi nhanh theo một con đường đá nhỏ trong viện có đủ loại các loại cây cối mấy căn phòng cũ thấp thoáng ẩn hiện trong màu xanh dày đặc mặc dù không có hoa và cây cảnh quý báu để làm đẹp cũng nhìn không thấy lầu son gác tía tinh xảo nhưng hoa và cây cảnh trong vườn đều được tỉa xén sạch sẽ ngay cả trên những ngọn cỏ trên mặt đất nhô ra từ khe hở giữa những tấm đá đều được chăm sóc lộ rõ vẻ yên tĩnh mà thanh nhã đố mai vẫn luôn chú ý chi tiết âm thầm gật đầu Nhìn ra được chủ nhân nơi này là người chăm chỉ mà có trình độ. Triệu thứ sử ở đây đã bao lâu? Đỗ Mai không để ý mà hỏi han. Gần một năm. Trước kia lão gia làm quan ở nơi khác. Tháng 5 năm ngoái mới chuyển đến Quảng Lăng làm thứ sử. Lão gia đinh quay đầu lại liếc nhìn Đỗ Mai vừa cười vừa giải thích. Trước kia thứ sử cũng không ở chỗ này nên nó chỉ là một tòa nhà để không. Bọn họ tại huyện Giang Đô ai nấy đều có phủ đệ, chỉ có lão gia nhà ta ra cảnh nghèo khó, làm quan liêm khiết. hàng năm đều được bình xét là tốt nhất từ hồi làm huyện lệnh giang đô đã ở trong nhà của nha môn cho tới bây giờ cũng không có tòa nhà của mình ai quan tốt như vậy thật là không có nhiều lắm lao nhân ra đi theo triệu thứ sử đã bao lâu đô mai cười hỏi ngươi muốn hỏi bao lâu sao ông lão ngửa đầu ha hả cười một tiếng lao ra thì từ nhỏ chính ta nhìn thấy lớn lên ngươi thử nói xem là bao lâu vậy lao trượng có thể biết chư hoán chư hoán ông lão trần chờ một lát Ông đột nhiên nhớ lại nên không khỏi hoán hận nói, ngươi nói tới trương thập bắt lăng à. Ta làm sao lại không nhận ra hắn, hắn cùng lao ra nhà ta có quan hệ tốt nhất. Năm đó ta thích đi câu cá, mà thằng ngại đó thì thích lặn xuống nước, luôn ở trong nước bẻ thẳng lưới câu của ta, hoặc là phải quấn vào trong cỏ và rong dê ợ. Thằng ngại đó không ít lần bị ta mang oan. Đố mai nghe ông ta trước thì một câu thằng ngãi này, sau lại một câu thằng ngãi kia liền không nhịn được cười mà hỏi, lão trượng cũng biết trương hoán hiện đang làm gì chứ. Ta hình như nghe phu nhân nói rằng đang làm quan gì đó tại lũng hưu, mà cũng không chịu lấy Bình Bình. Làm quan thì sao, Bình Bình là nữ nhân tốt mà hắn lại không chịu lấy, nếu như ta trẻ lại 30 tuổi. Không đợi ông lão nói xong, đố mai liền cắt đứt lời của ông ta kỳ thật hiện tại cháu gọi ông ấy là trường hoán đã là bất kính, không bao lâu sau cháu phải gọi ông ấy là bệ hạ. Bệ hạ là cái ông lão đột nhiên lảo đảo, suýt nữa ngã sang bên. Đố mai vội vàng đỡ lấy ông lão lão nhân ra coi chừng đó. Ông lão thực sự bị hù dọa đến mềm nũng, ông ta từ từ quay đầu lại nhìn đố mai với đôi mắt cầu khẩn vị đại ca này, vừa rồi cái gì ta cũng không hề nói. Đố mai mỉm cười bảo, chỉ cần ông nói cho cháu biết, lão ra nhà ông không chịu lấy con gái sở ra thì nguyên nhân thực sự là gì. Vậy là cháu sẽ coi như vừa rồi cũng không nghe thấy gì cả. Lúc này, từ phía trước đột nhiên vọng tới một âm thanh trầm thấp đỗ phán quan hà tất làm khó cho một ông lão. Đố mai nhìn theo tiếng nói chỉ thấy có một người đứng phía sau một đùi thúy trúc rậm. tuổi ước trên dưới 30, vóc người rong ròng cao khuôn mặt gầy dưới hàm hắn có chòm râu ngắn ánh mắt sáng ngợi mà đầy vẻ chính trực người này đúng là thứ sử quận quảng lăng triệu nghiêm bạn thân trước kia của trương hoán thực sự mà nói thì bây giờ triệu nghiêm mới chỉ là tạm quyền thứ sử quận quảng lăng chức vụ tránh thức của hắn là trưởng sử quận quảng lăng một năm trước ngay lúc thứ sử quận quảng lăng vương nguyên bồi bất ngờ chết thì bùi tuấn muốn điều tâm phúc thái nguyên doãn là tiên vu thúc minh tiếp nhận chức thứ sử quận quảng lăng nhưng bị sở hành thủy kiên quyết phản đối hai người rằng có không quyết, Bùi Tuấn liền khéo léo mà tạm thời điều triệu nghiêm đến nhậm chức trường sử, tạm thời làm thay công việc của thứ sử. Không ngờ trả mấy chốc gặp phải trận loạn ở Trung Nguyên, sau đó Bùi Tuấn qua đời nên chuyện thứ sử liền kéo dài tiếp. Triệu nghiêm đã làm thay thứ sử gần một năm, mặc dù phẩm bậc của hắn nếu so với thứ sử thì không lớn lắm, nhưng hắn làm việc công liêm khiết, lại đúng là thực sự làm việc vì dân chúng. Vì thế dân chúng Quảng Lăng đều gọi hắn là triệu thứ sử với hy vọng hắn vĩnh viễn cầm quyền tiếp. mươi 386, Bất ngờ Giang Hoài, 2, B. Nhưng bản thân Triệu Nghiêm lại cực kỳ tỉnh táo, hắn là một trưởng sử hàng ngũ phẩm lại nắm giữ quyền lực quận lớn Hàm tam phẩm gần một năm, điều này cho dù như thế nào vẫn là một chuyện cực kỳ không bình thường. Hơn nữa thế lực hùng mạnh sở ra tại Giang Hoài lại vẫn duy trì sự im lặng. Đó là nguyên nhân bởi vì sở ra đề cử thứ sử quận Hoài âm hàng tu đổi sang nhậm chức thứ sử quận Quảng Lăng vẫn luôn không được triều Đình phê chuẩn. một khi thời cơ chín muồi thì sở gia tất nhiên sẽ xuống tay đối với mình vừa đúng lúc này trong triệu liền truyền đến tin tức trương hoán trở về họ cha là lý thị đồng thời nhậm chức giám quốc mà sở gia lại phát sinh đối lập với triều đình về công về tư thì sự lựa chọn của triệu nghiêm đều không có khả năng thiên về sở gia triệu nghiêm đi lên chắp tay làm lễ ra mắt đố mai tại hạ triệu nghiêm hoan nghênh đỗ phán quan đến quảng lăng đối phương có quan hệ đặc thù với đô đốc của mình nên đỗ mai cũng không dám tự cao tự đại ở trước mặt hắn Ông ta liền vội vàng đắp lễ, dọc đường đến đây ta nghe được không ít sự tích về Triệu Sứ Quân. Hôm nay gặp mặt, Đỗ Mai cực kỳ vinh hạnh. Triệu nghiêm chỉ mỉm cười, hắn lập tức hạ lệnh cho ông lão gia nhân, tuyến thúc, ông đi ra cửa xem qua liệu mấy người khả nghi kia có còn ở bên ngoài không. Đỗ Mai bị dọa tới giật mình sao vậy? Ngay cả phủ thứ sử cũng bị giám thị sao? Sở hành thủy biết quan hệ của ta với Trương Hoán, làm sao ông ấy không thể để phòng ta vài phần? Nhưng mà xin đỗ phán quan yên tâm. Đã vào trong phủ của ta thì ta liền có khả năng đảm bảo ngài không có việc gì. Nói đến đây, triệu nghiêm khoát tay cười nói, mời đỗ phán quan đến thư phòng của ta nói chuyện. Mời. Đỗ mai đi theo triệu nghiêm tới thư phòng của hắn. Huyện Diêm Thành cách quận Hoài âm 80 dặm về phía bắc có một đội quân ba vạn người đang hăng hái tiến lên về hướng nam. Dưới ánh sao đầy trời trông giống hệt một dòng sông màu đen chảy về hướng nam giữa những cánh đồng muối trắng xóa nhìn không thấy điểm cuối. Đội quân này chủ yếu bao gồm kỵ binh. đồng thời xen vào giữa có gần trăm cố phích lịch xa, bọn họ chính là bộ đội chủ lực từng tiêu diệt quân thổ phiên và quân đại thực tại An tây. Không lâu sau lại là chi quân đội tiên phong đánh tan kỵ binh người khiết đan tại hà bắc, bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ giữa 40 vạn đại quân của trương hoán, bọn họ cơi thuần một sắc ngựa ả dập thu được từ quân đại thực, giáo dài, hoành đao, nỏ thép, áo giáp chắc chắn hơn nữa lại có thuật khới ngựa cao siêu, khí thế tác chiến dũng mãnh cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến cho chi quân đội này đánh đâu thắng đó. Sắc bén không thể đỡ. Quân đội như vậy thì Trương Hoán đương nhiên là muốn nắm chắc trong tay. Giờ phút này, đại nhân giang quốc của chúng ta liền giống như lúc hắn ở tại An Tây, ngũ giáp khắp người cùng đại quân Nam Tiến. Ba ngày trước Trương Hoán đến Bành Quận, hắn không hề do dự lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy tử trong tay Vương Tư Vũ. Hắn đồng thời cũng chia binh ba đường. Lệnh cho Tàu Hán thần đi hướng Tây chỉ huy hai vạn quân tử hảo Châu xuôi Nam. lại mệnh cho vương tư vũ làm đại tướng trung lộ chỉ huy 3 vạn quân từ lâm hoài vừa sông hoài thủy để kiểm chế chủ lực sở Gia. còn chính hắn thì tự mình dẫn 3 vạn quân tinh nhuệ này đi diêm thành sở dĩ hắn đi diêm thành là bởi vì thám báo tham dò được tin tức ở vùng diêm thành có hai vạn quân đội của sở Gia đóng quân chủ tướng đúng là lý sư đạo mà hắn một mực lo lắng đề phòng còn trong hai vạn quân lại có một vạn người chính là quân buộc dương trước đây của lý sư đạo trương hoán tuyệt không lo lắng sở ra có quyết tâm chống cự gì Hắn chỉ lo lắng Lý Sư Đạo có thể lợi dụng cơ hội sở ra mâu thuẫn triều đình lần này để thực hiện dã tâm của mình. Một khi Giang Hoài rơi vào trong tay Lý Sư Đạo thì chẳng khác nào đại đường bị chặt đứt một chân. Không thể cho Lý Sư Đạo bất cứ cơ hội gì, đây là nguyên nhân khiến cho Trương Hoán không chút do dự chỉ huy quân xuôi Nam. Vài tên kỵ mã thám báo đón đại quân đang cấp tốc phi ngược, bốn vó lao nhanh, đôi ngựa tung bay giống như mây trôi nước chảy. Chỉ chốc lát, thám báo liền tìm được đô đốc trong trung quân một người giáo hí lập tức trào theo nghi thức quân đội rồi nói khởi bẩm đô đốc cánh quân của lý sư đạo hiện đóng quân cách huyện diêm thành năm dặm về phía tây cách đây ước 60 mươi dặm bọn họ hiện tại không có dấu hiệu rút lui chúng thuộc hạ lại dò xét dọc theo đường cũng không phát hiện chỗ nào có khả năng dùng để mai phục trương hoán gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong màn đêm xanh thấm đầy sao long lanh còn cách hừng đông ít nhất 4 canh giờ dựa theo tốc độ hành quân hiện tại thì lúc trời sáng là có thể đến diêm thành trương hoán không chút do dự hạ lệnh đạo Chuyền lệnh đi tiếp, toàn quân đi thêm 40 mươi dặm rồi nghỉ ngơi. Huyện Diêm Thành cũng là vùng Diêm Thành Giang Tô ngày nay. Dưới đường chiều thì nơi này thường bị nước biển tràn vào. ở phía đông Diêm Thành đều là những vùng rộng lớn nhiễm mối kiềm không có một ngọn cỏ, dân cư cũng cực kỳ thưa thớt. Hơn 10 năm trước thi thoảng còn có vài thôn xóm thưa thớt, dân thôn phơi muối mà sống. Từ thời Túc Tông thì bắt đầu thực hành giữ độc quyền về diêm nghiệp nên không cho phép tư nhân phơi muối. đa số Diêm dân bị buộc chuyển xuống phía nam khiến ở khu Diêm Thành dân cư càng thêm thưa thớt. thường xuyên đi hơn 10 dặm cũng không nhìn thấy một hộ gia đình. Mà huyện Diêm Thành là huyện thành duy nhất trong vòng mấy trăm dặm, vẹn vẹn có hơn ngàn hộ gia đình, phần lớn là phơi mối cho quan phủ để duy trì sinh kế. Nhưng giờ phút này huyện Diêm Thành lại đồn trú gần hai vạn đại quân sở ra để phòng ngừa quân đội trương hoán đột phá từ phía đông. Đúng như thám báo quân lũng hữu thăm dò, chủ tướng chỉ huy đội quân này đúng là lý sư đạo. Chỗ hắn đóng quân chứng thật là phía tây huyện Diêm Thành 5 dặm, nhưng có một điều trương hoán lại thật không ngờ. Lúc đầu Sở Hành thủy bố trí cho Lý Sư Đạo đóng quân là huyện An Nghi phía tây huyện Diêm Thành ước 300 dặm. Nơi đó là chỗ mà tuyến vận chuyển lương thực đường sông nhất định phải đi qua. Nhưng năm ngày trước Lý Sư Đạo lại báo tin tức giả cho Sở Hành thủy rằng tại vùng Diêm Thành phát hiện thám báo quân Lũng Hưu, quân Lũng Hưu rất có thể sẽ từ Duyên Hải xuôi nam. Điều này khiến cho Sở Hành thủy thay đổi bố trí quân đội, đồng ý cho hắn chuyển tới vùng Diêm Thành đóng quân. Sự thực là Lý Sư Đạo không muốn gặp phải đại quân trương hoán để bảo tồn đội quân hai vạn người của mình. Lấy đó làm vốn liếng để hắn đông sơn tái khởi, đợi thời trở lại. Có điều lý sư đạo cũng không ngờ rằng hứng thú của trương hoán đối với hắn thì lớn hơn nhiều lắm so với sở ra. Cũng không biết sau khi hắn biết rõ điểm này thì cảm thấy vinh hạnh hay cay đắng đây. Thẳng thắn mà nói, lý sư đạo xác thật có một ít tài năng cầm quân. Để hoàn toàn khống chế đội quân hai vạn người mà hắn đặt ra quân kỷ cực nghiêm. Cho phép cướp đoạt tài sản của dân, nhưng không được phép bỏ túi riêng, cho phép gian dâm phụ nữ. Nhưng phải mang về doanh cùng hưởng với huynh đệ khác, trong quân đội chỉ có tuyệt đối phục tổng thượng cấp, hơi có khác ý là chém đầu không tha. Đồng thời, hắn lại lấy việc luận võ trong quân cùng với các thủ đoạn hành quân đường dài đào thải rất nhiều tướng quân trung cấp, song song đó từ trong quân buộc dương chọn ra một nhóm binh lính thông minh tháo vác. Cứ như vậy, ngắn ngủn nửa tháng là hắn liền hoàn toàn nắm giữ đội quân này. Giờ phút này, đêm đã khuya lắm rồi. Vào lúc sắp đến canh tư mà trong đại trướng của lý sư đạo đèn dầu vẫn sáng. Hắn đang trắng đêm không ngủ ngồi ở trong đại chướng nghiên cứu bản đồ vùng Đông Nam. Lý Sư Đạo biết rất rõ, sở ra nhất định sẽ bị trương hoán tiêu diệt. Mà sau khi trương hoán tiêu diệt sở ra hẳn là sẽ quay đầu sang hướng Tây đối phó Lý Hy Liệt ở Hoài Tây. Như vậy vào lúc đó thì cơ hội của hắn sẽ đến. Nếu như quét sạch vùng Giang Hoài giàu có, sau đó lại chuyển hướng phát triển tới Tuyền Châu và vùng Lĩnh Nam thì hắn chưa chắc không thể thành lập cơ nghiệp của mình. Lý Sư Đạo đưa mắt dọc theo bản đồ về phía Nam. Cuối cùng hắn nắm tay liên tiếp gõ vào tuyển châu một hồi, thở phào nhẹ nhõm mà tự nhủ chính là nơi này. Đột nhiên ở bên ngoài truyền đến một tràng tiếng chân rồn rập hấp tấp, một tên thân binh gần như là xông vào. Mặt mày hắn kinh hoàng liền cao giọng bẩm báo: tướng quân, việc lớn không ổn? Ở phía bắc khoảng 20 dặm phát hiện có đại quân hạ trại. Cái gì? Lý sư đạo cả kinh lập tức đứng lên, là đại quân trương hoán đến sao? Tại sao hắn không đi theo tuyến vận chuyển lương thực đường sông? Ngây người chỉ ở trong nháy mắt. Lý sư đạo lập tức liền phản ứng lại mà khẩn cấp hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức tập hợp chuẩn bị rút lui về phía nam. Vâng. Thân binh vừa muốn đi ra ngoài, thì lý sư đạo lại gọi hắn chờ một chút, không vội truyền lệnh. Lý sư đạo cao mày, hắn chắp tay đằng sau đi vài bước trong đại trướng rồi đột nhiên hỏi lại, vừa rồi ngươi hình như nói bọn họ hạ trại cách khoảng 20 dặm, mà không phải hành quân, đúng không? mươi 387, bất ngờ ra ngoài, ba. Vâng. Thám báo của chúng ta phát hiện bọn họ quả thật là hạ trại chứ không phải hành quân. Thân binh trả lời không chút do dự. Lý sư đạo nắm hai bên thái dương lại đi vài bước, rốt cục hắn thay đổi mệnh lệnh truyền lệnh đại quân lập tức tập hợp, chuẩn bị theo ta tập kích bất ngờ trại địch. Tiêu nắng ban mai mùa đông vừa chiếu rọi xuống mặt đất, trời vẫn chưa sáng rõ, sương vẫn bao phủ lên trên vùng đất nhiễm phèn. Cách Diêm Thành không đến hai mươi dặm có một vạt rừng thưa. Vạt rừng mọc được trên vùng đất nhiễm phèn thật hiếm khi gặp. Bởi thế cho nên vạt rừng liễu này có vẻ lẻ loi đứng trong ánh nắng mai, xung quanh nó không còn chút màu xanh nào khác. Bên cạnh rừng liễu có một quân doanh đơn giản. Nói nó đơn giản là vì nó không có hàng rào gỗ, cũng không có vong gác, lại càng không có chiến hào cọc gỗ hay bất kỳ công trình phòng sự nào khác. Gần ngàn chiếc lều được dựng đầy khu vực, không nghiêm chỉnh. Đây là vì do quân đội hành quân vội vàng xuống phía nam quá mệt mỏi nên mới dựng trại một cách tạm bợ như vậy. Hơn nữa chỉ chốc lát nữa là họ sẽ phải rời khỏi đây thôi. nhờ sự bao phủ của sương sớm một toán quân bí mật tiếp cận quân doanh toán quân này chỉ còn cách quân doanh ba dặm bọn họ nhẹ nhàng tiến nhanh về phía quân doanh ở cạnh rừng liễu lý sư đạo cầm một cây thương thép đứng sau một gò đất nhìn quân doanh ở phía xa sương mù khá nhiều nên hắn chỉ thấy mở mở chút ít lúc này một thám báo chạy nhanh đến nhảy vội xuống ngựa báo cáo thưa tướng quân thuộc hạ đã liên tục quan sát quân doanh cho đến nay chưa hề thấy động tĩnh gì ngươi có đến gần quân doanh không Lý sư đạo hơi ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ không bị trinh sát quân địch phát hiện sao? Quân địch chỉ cho trinh sát đi tuần trong phạm vị 2 dặm. Thuộc hạ không hề tỉ hiện nụ vực chúng tuần tra. Hơn nữa thuộc hạ còn tận mắt thấy quân địch dựng doanh trại. Bọn họ hết sức mỏi mệnh chỉ xỉ tuần qua loa rồi vào trong lều nghỉ ngơi. Lý sư đạo đống cảm thấy bất an. Sao lại dựng doanh trại tạm bỡ như vậy? Cho dù là mình cũng không bao giờ làm như vậy huống chi đối phương lại là quân an Tây uy danh hiển hách từng đánh bại quân đội thổ phiên và đại thực sao có thể dựng trại qua loa như đám thảo khấu như thế được. Chẳng lẽ là... Lý sư đạo nghĩ tới một hậu quả đáng sợ nhất. Hắn lập tức hét lớn, hậu quân đội làm tiền quân, mau rút lui về phía sau. Nhưng hắn phản ứng đã muộn, từ phía Tây và Nam đã có tiếng chống trận vang lên. Một sĩ quan kinh hoàng chạy đến báo cáo, tướng quân, không hay rồi, phía Nam và phía Tây đều phát hiện có quân địch. lý sư đạo thất kinh hắn ngẩng đầu nhìn ra xa quả nhiên ở chân trời hai phía tây và nam cùng xuất hiện hai làn sóng đen lúc này cả vùng đất đã bắt đầu rung lên khe khẽ phía chân trời truyền đến âm thanh ầm ầm rầm rập không kiếp. lý sư đạo giận dữ vung tay đâm chết tên thám báo đang sợ hãi trước mặt hô lớn đại quân chuẩn bị phá vây về phía nam cây thương lớn của hắn vung lên mấy trăm thân binh hộ vệ vây quanh hắn vội sông về phía nam Hàng vạn quân ầm ầm di chuyển ba đội kỵ binh từ ba hướng bắc, tây, nam nhằm phía đội quân của Lý Sư đạo đồng thời xông tới. Lá đại kỳ thêu viền vàng thêu chữ Lý màu trắng cứ bay giữa đội hình kỵ binh. Đây có thể nói là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của đại đường. Người người đều mặc giáp minh quan khải đen, nhánh tay cầm thương dài, tay kia cầm khiên. Dưới mũ giáp là đôi mắt lạnh tanh tàn khốc tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào quân địch. Bọn họ tiến không nhanh nhưng đội ngũ chỉnh tề. giống như một dòng sông đen đang chạy tới với khí thế không gì chống nổi từ từ tiến về phía quân của lý sư đạo tâm lý lo sợ vì chúng kế đã tràn ngập trong lòng quân của lý sư đạo nghe danh không bằng gặp mặt khiến họ thấy ba vạn quân lũng hưu đang phi tới dường như trở thành thiên binh thiên tướng lại giống như một đám tử thần với tâm lý sợ hãi tinh thần quân lính của lý sư đạo hoàn toàn hoảng loạn không ai có ý định chống cự lý sư đạo gầm to giận dữ mắng mỏ liên tục thậm chí còn tự tay đâm mười người đi sau mới miễn cưỡng ổn định được đội hình nhưng lúc này góc tây nam Đông xuất hiện một lỗ trống đầu tiên chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng sau đó phát triển thành sự bỏ chạy quy mô lớn hai vạn quân ảo ảo chen trúc về lỗ hổng đó để bỏ chạy đội ngũ mà lý sư đạo vừa mới chỉnh đốn được nhìn thấy sinh cơ trước mắt liền hôn loạn chạy theo binh lính dâm đạp lên nhau chạy tiếng khóc tiếng kêu vang lên khắp trốn ở trong đội hình kỵ binh phía bắc trương hoan trầm tĩnh nhìn chăm chú vào vào hướng quân lý sư đạo đang phá vậy ở phía tây nam đội hình quân địch đã hoàn toàn rối loạn kiếm lệnh trong tay trương hoán chỉ thẳng về phía trước miệng hắn lạnh lùng gằn giọng một tiếng giết đột nhiên tiếng trống nổi lên ầm ầm như sấm nổ vang khắp đất trời ba vạn tướng sĩ cùng hô to vạn thuế giống như tiếng sét đội hình kỵ binh đột nhiên tăng tốc giết trường thương vung cao đội hình như cơn sóng thần gào thét xông tới sát khí bước lên vạn trượng từng đợt từng đợt sóng kỵ binh vũ vào đội hình địch sẽ toàn thế trận đối phương máu bắn tung tóe thân thể đất tung đầu người liên tục rơi xuống đất Trước nghiệp của quân đội chưa từng biết thế nào là hạ thủ lưu tình cho dù đối thủ là ngoại tộc hay quân đường nhiệm vụ của họ là tiêu diệt trung thành và thực thi mệnh lệnh của chủ soái cho dù đối phương vô dụng cho dù đối phương cầu xin tha mạng nhưng lại không nhận được lệnh ngừng giết chóc bọn họ sẽ chém tận giết tuyệt sẽ không lưu lại một ai sống sót lỗ hổng ở phía tây nam chỉ cho mấy trăm người thoát ra rồi ẩm ẩm khép lại để lại cho quân của lý sư đạo một màu gen vô cùng vô tận một màu đen của tử vong máu canh sinh cơ hoàn toàn biến mất cổng địa ngục đã mở rộng trước mặt bọn họ mặt trời đỏ hối lên cao dần chiếu ánh sáng trên cả vùng đất ngập mối mặn trên chiến trường đã yên tĩnh trở lại đại chiến đã kết trên mặt đất đầy giấy tử thi của quân lính trong không khí mùi máu nòng đậm không thể tan đi kịp phía rừng liều toàn tiếng quạ đen ter cuộc chiến lần này đã khiến một vạn hai ngàn người tử trận tám ngàn người đầu hàng may mắn sống sót chẳng có mấy mà quân lũng hữu cả chết và bị thương chưa đến hai người Đây không phải là một cuộc chiến mà đơn thuần chỉ là một cuộc tàn sát. Từng đám tù binh đủ rũ ngồi trên một khu đất chống phía Bắc. Mắt mọi người đều hiện vẻ hoảng sợ. Ở phía xa ba đội quân đã tập hợp lại là một. Đứng im lặng cách đó hai dặm chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Trên chiến trường mấy trăm tên lính đang lật tìm thi thể Lý Sư Đạo. Lúc này một tên tù binh bị hai quân sĩ lôi tới trước mặt Lý Quốc chân người được ra lệnh tìm kiếm Lý Sư Đạo. tướng quân, tên này nói rằng biết được tung tích Lý Sư Đạo Lý Quốc Chân lập tức quay nhìn tên tù binh, "Ngươi nếu giúp chúng ta tìm được hắn ta sẽ thưởng cho 10 con tiền." "Tôi, tôi không cần phần thưởng, chỉ xin tướng quân tha mạng." Tù binh lồm nớp lo sợ chỉ về phía gò đất nhỏ ở phía xa nói, "Tôi thấy hắn chúng tên ngã ngựa ở đó." Hắn vừa dứt lời đã có hơn 10 người phóng tới gò đất nhỏ. Ở đây binh sĩ chết trận đầy mặt đất, quân Lũng Hữu cũng bị chết hơn 10 người. Sau gò đất nhanh chóng đã có tiếng hô to, "Tìm thấy rồi ở đây." Lý Quốc Chân vỗ ngựa chạy tới. thấy quân lính đã kéo được một trung niên đội mũ rắc vàng từ phía dưới mấy trăm thi thể lên. Người này bị một mũi tên bắn xuyên ngực, tay còn nắm chặt ngọn thương. Chết không nhắm mắt chằm chằm nhìn trời xanh. Có người nhận ra đây chính là Lý Sư Đạo. Một binh sĩ dùng đao chém đầu của của Lý Sư Đạo rồi dâng cho Lý Quốc Chân. Lý Quốc Chân treo đầu người vào yên ngựa rồi quay đầu ngựa lại phi trở về đội hình kỵ binh. Chốc lát sau, Lý Quốc Chân đã tới trước mặt Trường Hoán, hắn cúi chào theo nghi thức quân đội, đem đầu người dâng lên cho Trường Hoán. Đô đốc, đây là đầu của Lý Sư Đạo. Trương Hoán dùng mũi kiếm lật chiếc đầu người trước mặt lên nhìn chăm chú một lát. Hắn lạnh lùng cười một tiếng nói, Lý Sư Đạo, đáng lẽ ra ngươi phải chết ở Lạc Dương rồi, không ngờ ngươi còn sống được đến ngày hôm nay. Dứt lời hắn lập tức hạ lệnh, để lại hai ngàn người để làm hậu sự còn đại quân tiến về hoài quận. Dòng lũ màu đen nhanh chóng quay đầu, chung chung điệp điệp kéo đi dưới ánh bình mình đỏ hồng. Sở Phủ ở Quảng Lăng. Một người áo đen được thị vệ sở phủ dẫn đường vội vã đi xuyên qua hành lang để tới phòng của sở hành thủy. Lúc này trong thư phòng của sở hành thủy có ba người, ngoài sở hành thủy có hai thành viên chủ chốt của sở ra là sở hành vân em ruột sở hành thủy năm nay khoảng 50 tuổi. dáng vẻ đường bệ, nét mặt khá giống với sở vãn lan nẹ của Trương Hoán. Ông ta chịu trách nhiệm với công việc hàng ngày của sở ra. Khi sở hành thủy ở trường an việc trong tộc do ông ta toàn quyền định đoạn, hiện tại có thể nói ông ta là nhân vật số 2 của sở ra Một người khác tuổi cũng tương đương nhưng mặt mày lại khác hẳn vẻ thanh tú của anh em sở hành thủy. Ông này mặt lớn, đỏ tía, mũi sư tử, mắt báo tên là sở kinh lôi. Mặc dù là gia nhân sở ra nhưng thực tế lại được sở đàn cha của sở hành thủy nhận làm con nuôi, võ nghệ cao cường tính cách mạnh mẽ. Năm xưa chính tay ông ta đâm chết hạ lan kỉnh mỉn rồi cướp lấy ba vạn quân hoài tây. Vài chục năm nay vẫn rất được cha con sở đàn, sở hành thủy tín nhiệm. Ở sở ra địa vị rất cao, không ai dám coi ông ta là người ngoài Hiện nay ông ta đang nằm giữ thủy quân của Sở Gia. Tối hôm qua ông này đi cả đêm từ Kim Lăng về đây. mươi 388, Mây Gió Giang Hoài, 4. Sở hành thủy đau đầu tin đến từ Diêm Thành. Theo binh sĩ trốn về báo cáo, trương Hoán thân trình dẫn 3 vạn kỵ binh đánh bại 3 vạn kỵ binh của Lý Sư Đạo ở Diêm Thành. Lý Sư Đạo tử trận hơn nữa trong tình trạng quân của Lý Sư Đạo đã chấp nhận đầu hàng nhưng trương Hoán vẫn tiếp tục đổ sát. Hơn một nửa quân sĩ bị tàn sát. Điều này hiển nhiên là muốn để ông ta lấy đó làm gương. Từ trận chiến này, sở hành thủy thấy được sự ác độc của cháu mình. Cho dù ông ta là cậu của Trương Hoán thì hắn cũng sẽ không nương tay. Sở hành thủy hảo não, lần này ông ta đã đánh giá thấp quyết tâm tiêu diệt thế gia của Trương Hoán. Ông ta thở dài rồi nói với hai em, các ngươi nói xem sở chúng ta nên làm gì bây giờ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, rất lâu sau, sở hành thủy thấy nhị đệ sở hành vân vẫn cứ trầm mặc, liền hỏi sở kinh lôi, kinh lôi. Người đang nghĩ gì vậy? Sở kinh lôi tuy rằng bề ngoài thô lộ nhưng thật ra cũng là người hiểu chuyện. Hắn luôn cho rằng sở ra không thể nào từ bỏ quân đội, nếu không số tài sản khổng lồ của sở ra sẽ trở thành miếng thịt bò trên cái thất gỗ của trương hoán. Vì thế hắn toàn lực đi thuyết phục người của sở ra, được rất nhiều người tán thành. Hiện tại trương hoán đã xuất binh, hắn vẫn không chịu đầu hàng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói liền, trương hoán xuất binh chỉ sợ không nhằm vào sở ra, mà là vì muốn thừa cơ giết lý sư đạo. Ta còn nhớ rõ lúc trước Trương Hoán viết riêng mật tín yêu cầu giết Lý Sư Đạo, bởi vậy có thể thấy hắn rất xem trọng người này, cho nên mới đau đầu tìm cách hạ sát. Sự tinh hẳn là chưa tới mức xấu nhất. Chúng ta có thể gom binh lực lại, nếu Trương Hoán cảm thấy cái giá phải trả quá lớn, hắn sẽ ngồi xuống thương lượng với chúng ta thôi. Kinh lôi hiểu về Trương Hoán đơn giản quá. Sở hành vân luôn trầm mặc giờ mới mở miệng, nếu hắn chỉ là muốn giết Lý Sư Đạo, tại sao lại tung binh giết hàng loạt vậy chứ? Đây rõ ràng là giết cho sở ra chúng ta xem. Nếu chúng ta không thức thời, hắn sẽ tàn sát hết sở gia thị tộc. Cái gì mà tàn sát hết sở gia thị tộc, chẳng lẽ ngay cả mẫu thân hắn, hắn cũng muốn giết sao? Sở kinh lôi có vẻ bất mãn nói. Sở hành vân liếc xéo hắn, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, phản bác liền, bởi vì chúng ta là cậu của hắn cho nên hắn lại càng muốn hạ sát thủ. Hắn muốn người trong thiên hạ hiểu rõ quyết tâm của hắn, ngay cả cậu mình hắn cũng dám giết, huống chi người ngoài. Người nói chuyện giật gân. Tốt quá! Sở Hành Thủy cắt đứt cuộc tranh luận của bọn họ, "Các ngươi đợi một chút, hình như tình báo của ta đã tới rồi." Lúc này, chợt nghe ngoài cửa có thị vệ bẩm báo, "Đại Soái, Vương Liên Giang tới." "Vào đi." Sở Hành Thủy mệt mỏi nói. Cơ mở, một người mặc áo đen tiến vào thi lễ, thuộc Hạ Tham Kiến Đại Soái. Người mặc áo đen này là do Sở Hành Thủy đặc biệt phái đi theo dõi Triệu Nghiêm, tên là Vương Liên Giang, Sở Hành Thủy trực tiếp chỉ huy hắn. Mấy hôm trước hắn phát hiện có một người bí mật đến tìm Triệu Nghiêm, Lập tức báo lại với sở hành thủy. Sở hành thủy ra lệnh cho hắn không cần đả thảo kinh xà, chỉ tiếp cận hành tung. Hắn theo dõi người đó đã nhiều ngày liền, nhưng đêm qua người đó đột nhiên mất tích, như bọt biển tan đi, không một chút dấu vết nào. Sở hành thủy trong cơn tức giận đã hạ lệnh cho hắn điều tra rõ thân phận người đó, nếu không thì coi chừng cái mạng nhỏ của hắn. Sở hành thủy liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi điều tra rõ thân phận người đó chưa? Vương Liên Giang lấy ra một quyển sổ, là sổ ghi danh ở khách điếm hắn mạnh dạn nói thuộc hạ đã tìm ở tất cả những địa phương có thể tìm được chỉ quyển sổ ghi danh của khách điếm này là có một chút manh mối manh mối gì sở hành thủy không cầm lấy quyển sổ ghi danh của hắn người này luôn đăng ký tên tần thái nhưng ngày cuối cùng lại ký tên khác cái gì mà lũng hưu đô mai Đô mai? sở hành thủy đứng vụt lên túm lấy ngay quyển sổ ghi chép quả nhiên ở hàng sau cùng có viết bốn chữ lũng hưu đô mai sở hành thủy đương nhiên biết đô mai là ai Hắn từng là phụ ta cấp cao nhất của trương hoán, đùi tuấn không tiếc lời đối với hắn khen ngợi, nói rằng hắn giỏi dĩ tiểu kiến đại, không ngờ hắn lại đến Quảng Lăng. Nhất thời, trong lòng sở hành thủy dấy lên bao nhiêu nghi vấn, hắn đến Quảng Lăng làm gì? Vì sao phải lưu tên thật? Chẳng lẽ hắn không sợ bán rẻ triệu nghiêm sao? Sở hành thủy đứng như trời trồng, một câu cũng không thốt nên lời. Lúc này, sở kinh lôi bên cạnh hung hăng đập bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, giỏi lắm, triệu nghiêm. Chúng ta để cho hắn làm thứ xử lâu như vậy, không biết đền ơn thì thôi, lại còn phản bội sở ra, hắn thật sự là chán sống rồi sao? Ta phải giết toàn gia nhà hắn. Kinh lôi, chớ nên kích động. Sở hành vân ngăn sở kinh lôi đang muốn phát tác, lại vội vàng quay sang sở hành thủy nói, Đại ca, nếu Đỗ mai đã dám lưu tên thật, chỉ sợ tình hình bên kia sông hoài không hay rồi. Lời nhắc nhở khiến sở hành thủy sự tỉnh, hắn chán nản ngồi xuống, bưng mặt không nói được một lời. Sở hành vân thấy đại ca tâm ý đã rối loạn. Liền Trâm giọng nói, đại ca, không bằng ta tự đi điều tra trương hoán một chuyến. Sở hành thủy thở một hơi thật dài, vốn ta nghĩ rằng triều đình sẽ phái trọng thần đến thương nghị giải quyết, nhưng không nghĩ trương hoán tự mình đến đây, càng không nghĩ hắn vừa đến đã giết người. Ngay đến lý sư đạo tinh thông binh nghệ mà còn bại thảm hại như vậy, nói gì tới những người khác của sở gia. Việc đã đến nước này, chỉ sợ là sở gia chúng ta giữ nhiều lành ít. Đại ca chớ nên một trí, dù cho bên kia sông hoài có chuyện không hay. Chúng ta vẫn có thể đem 3 vạn thủy quân điều lên phía Bắc, tính cả 1 vạn tinh binh ở Quảng Lăng, hơn 4 vạn nhân thủ ở Quảng Lăng, bằng vào thành Quảng Lăng kiên cố và lương thảo tích chữ trong thành, 1 năm nửa năm trương hoán cũng chưa chắc đã phá thành được. Không đợi sở kinh lôi nói xong, sở hành thủy đã xua tay gặt đi, hắn ngay cả hám thiên lôi cũng không dùng mà đã đánh tan lý sư đạo, có thể thấy quân đội hắn lợi hại vô cùng, quên chuyện đó đi, người ở Quảng Lăng đã nuôi sở ra chúng ta mấy chục năm nay, hãy chừa cho bọn họ một con đường sống. Nói đến đây, sở hành Thủy nghiêm túc quay sang sở hành Vân nói, nhị đệ có toàn quyền thay mặt sở ra đàm phán với trường hoán, chỉ cần điều kiện của hắn không quá đáng, chúng ta đều có thể đáp ứng. Huyện Lâm Hoài, nơi này vốn là trạm trung chuyển đường Thủy Trọng Yếu, sông Hoài cũng là bến đỏ Trọng Yếu. Sở ra bố trí ở nơi này gần 4 vạn đại quân để đối phó với quân Lũng hưu ở phía Nam. Huyện Lâm Hoài địa thế phía Nam cao phía Bắc Thấp, có 20 ngọn núi lớn nối liền nhau chính là Đô Lương Sơn. đại quân của sở Gia đóng trên một mảnh đất rộng rãi phía bắc đô lương sơn những lều trại chi chít nối tiếp nhau kéo dài tới vạn dặm cách doanh trại chưa tới hai dặm là bờ đông sông hoài Minh ngông mà phía bờ bên kia sông hoài mấy vạn quân lũng hữu đã sẵn sàng vượt sông gần trăm chiến thuyền lớn xếp thành một hàng trên sông lớn dương Cung bạc kiếm tình hình cực kỳ căng thẳng cùng chú đóng ở diêm thành mà chức nghiệp khác với lý sư đạo tướng lĩnh chỉ huy quân đội sở ra ở lâm hoài vốn là quan văn hắn họ tưởng tên là tưởng khai nguyên Tuổi gần 50, Đỗ Tiến Sĩ năm trí Đức thứ tư, trước đó hắn vẫn làm việc trong quân, dù là trước quan văn. Trong quân hoài nam hắn rất có uy vọng, mà hắn còn có một thân phận khác là con rể thứ hai của sở đàn, em rể của sở hành thủy. Năm đó sở đàn có 6 người con gái, trưởng nữ chính là mẫu thân của trương hoán sở văn lan, thứ nữ sở phương phỉ thì gả cho tưởng khai nguyên này. Tuy rằng tưởng khai nguyên thiếu một loại sát khí sát phạt, nhưng hắn tư duy sáng suốt, làm việc cẩn thận. lại đã nhậm chức trong quân đội một thời gian dài nên Sở Hành Thủy lập tức lệnh cho hắn tới chỉ huy quân đội ở Lâm Hoài. Mấy ngày nay Phương Pháp sắp xếp phòng ngự của Tưởng Khai Nguyên đã chứng minh Sở Hành Thủy chỉ dùng người mình biết. Trên sông lớn xích sắt răng ngang, giữa sông thuyền nhỏ chứa đầy tuổi gỗ cỏ khô xếp ngang dọc, trên bờ hơn 10 cái máy ném đá khổng lồ xếp hàng ngay ngắn, một vạn tay cung nỏ triển khai đội hình trên bờ, phòng ngự chặt chẽ đến một giọt nước cũng không thể lọt qua nổi. Mấy trăm chiếc thuyền lớn của Đại quân vương tư Vũ chịu chết, không cách nào vượt sông. nhưng niềm vui sướng của tưởng khai nguyên không kéo dài được mấy ngày rất nhanh diêm thành bên kia đã truyền lại tin tức toàn quân lý sư đạo bị diệt, ngay sau đó là tin ba vạn thiết kỵ đã cắt đứt đường lui của hắn tưởng khai nguyên lúc này mới tỉnh ngộ hóa ra vương tư vụ không chịu vượt sông là vì muốn giữ chân hắn ở lâm hoài giữa trưa một tên lính chạy hộp tốc vào quân doanh vọt ngay vào trong đại trướng bẩm báo sứ quân hai chiếc thuyền ở bờ bên kia lao sang bên này bị xích sắt cản lại rồi giờ làm sao đây ạ tưởng khai nguyên mật ra Hắn lập tức đứng lên nói, dẫn ta tới đó xem. chương 389, Giang Hoài phong vân, Nam. Trong tháng chốc, một đội quân thần tốc xuất doanh, hướng về phía bờ sông Hoài mà chạy tới. Bờ Nam sông Hoài bố trí 2 vạn quân Hoài Nam, từ mờ sáng hôm nay, phía bờ bên kia đã bắt đầu có động tĩnh khiến cho quân Hoài Nam càng thêm khăn trường, mọi người dương cung lắp tên, máy ném đá xẻo xẻo cả cạc. Nhưng điểm làm cho bọn họ khó hiểu là, trên sông lớn có tới 3 chiếc thuyền, hai thuyền phía trước khá lớn. mỗi chiếc có thể chở được hơn trăm người theo sau là một chiếc thuyền lá nhỏ chỉ chở được năm ba người kỳ quái hơn là hai thuyền phía trước giường như không một bóng người tự trôi giữa sông giờ đang bị dây xích dài ngăn lại còn chiếc thuyền nhỏ phía sau hình như cách thuyền lớn tới mấy trăm bước lại thấp thoáng vài bóng người bờ bắc một buổi sáng lại có động tĩnh đưa đến kết quả này khiến cho binh lính bờ nam thực không thể lý giải nổi nếu như là muốn đốt gãy xích sắt hai chiếc thuyền lớn hình như còn thiếu một điểm binh lính bờ nam xôn xao dạt ra hai bên phía trên đầu họ là một ngọn cờ lớn tưởng khai nguyên cùng mấy trăm kỵ binh đã ra tới bên bờ sông vài tướng lĩnh bước lên tham kiến tưởng khai nguyên nhìn ra giữa sông hỏi có chuyện gì sao bẩm sứ quân hiện giờ trên sông vẫn rất tiến tĩnh ba con thuyền giữ nguyên tình trạng như thế đã một canh giờ rồi câu này vừa dứt bên bờ liền truyền đến tiếng huyên náo một tên lính vội bước lên nói to trong thuyền nhỏ có động tĩnh rồi mọi người nhao nhao chạy về phía bờ sông chăm chú quan sát tình hình trên mặt sông Quả nhiên con thuyền nhỏ phía sau đang chậm chậm trôi gần hơn về phía hai chiếc thuyền lớn. Mà hai chiếc thuyền lớn cách bờ nam bất quá hơn 200 bước, trên thuyền tựa hồ có móc câu móc vào xích sắt, giữa sóng nước nhấp nô, trên thuyền quả thật không có một bóng người. Lúc này, Tưởng Khai Nguyên bỗng nhiên có một loại trực giác kỳ quái, hay là quân địch chờ mình qua đây mới bắt đầu hành động. Bọn hắn đốt lửa. Một tên lính bỗng nhiên chỉ tay ra giữa sông hô to. Lúc này, thuyền nhỏ cách hai chiếc thuyền lớn chỉ còn không đầy trăm bước. Có thể thấy trên thuyền nhỏ đã có người đốt đúc lên, tiếp đến lại có hai người đốt một cây hỏa tiễn. Tưởng Khai Nguyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong thoáng chốc sắc mặt hắn trắng bệnh, gấp gáp hô to, dùng máy ném đá, đánh chìm thuyền bọn chúng. Mọi người chẳng hiểu đầu cua thai meo ra sao, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của chủ tướng. Ô, oh, một tảng đá lớn ném ra xa tới 400 bước, khiến trên mặt sông dựng lên một cột nước cực lớn. Nhưng ngay khi tảng đá lớn ném ra, hai hỏa tiễn cũng từ thuyền nhỏ bay lên trời, vẽ ra một đường cong. rơi chuẩn xác vào hai chiếc thuyền lớn trong thuyền lớn đương nhiên đã đổ đầy dầu hỏa ngọn lửa bốc lên khói mù mịn sông thẳng lên trời thuyền nhỏ lập tức quay đầu hướng về phía bờ bắc mà chạy lúc này trên bầu trời đá bay tứ tung rơi xuống sông làm văng lên từng cột nước một trong những tảng đá đó rơi trúng vào chiếc thuyền lớn đang bốc cháy giang rắc cột buồn bị bẻ gãy chìm vào lòng sông Tưởng khai nguyên biết đã sự tình không thể vãn hồi hắn đành thở dài một hơi theo bản năng bịt kín lỗ thai lại đúng lúc này Hai chiếc thuyền lớn cùng lúc bùng lên tiếng nổ kinh thiên động địa, hai luồng khói trắng bao phủ thân thuyền, khói trắng bay vọt lên, vô số mảnh thuyền nhỏ văng tư tung. ầm Ẩm, tiếng nổ liên tiếp không dứt, hơn hai vạn binh sĩ bờ nam ai nấy sắc mặt trắng bệnh, nhiều tên đứng không vững, bị rạp xuống đất bị kín lỗ thai. Quân lũng hưu rung động, chưa ai từng nghĩ đến giờ khắc này. Tiếng nổ ngừng, khói đặc tan đi hết, trên mặt sông hai chiếc thuyền lớn không còn nữa, hai đoạn xích sắt đã bị chặt đứt, từng mảnh vụn của hai chiếc thuyền trôi bồng bềnh đầy trên mặt sông. bờ nam đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh mọi người ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt sông trong lòng ai nấy đều nặng trịch tràn ngập cảm giác sợ hãi đối với những gì sắp đến thường khai nguyên tầm tình chịu nặng trở về doanh trại hắn đã sớm biết rằng quân lũng hưu có hám thiên lôi lợi hại nhưng hôm nay mới tận mắt trông thấy hắn đã vô cùng khiếp sợ hắn thật sự đã hiểu vương tư vũ muốn vượt sông hết sức dễ dàng máy bắn đá cẩu hắn chỉ bắn được những vật đứng yên nhưng chẳng thể làm gì thuyền đối phương khi chúng di chuyển về phần bắn tên thì có thể chống nổi hám thiên lôi hay sao nhưng vương tư vũ lại không vượt sông cũng không quan trọng nữa sau lưng hắn còn có 3 vạn tinh binh đang nhòm nó thật ra trận chiến này hắn đã thua tưởng khai nguyên ngơ ngác ngồi một canh giờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết khi tỉnh lại thấy đại trướng im mắng, ánh mặt trời đỏ quạt chiếu từ khe hở của doanh trướng vào trong lúc ta ngủ có việc gì không tưởng khai nguyên đẩy cửa trướng ra hỏi thân binh mấy thân binh đang tập trung tại chỗ an tối thấy chủ soái tỉnh lại mấy thân binh lập tức đứng lên một người đáp bẩm sứ quân lưu tướng quân đã hai lần đến tìm thấy ngài ấy nói là hình như lòng quân không yên không tiếp việc lớn như vậy ta sao không gọi ta thức dậy giải nguyên giận tím mặt chỉ mặt thân binh mắng mỏ mấy tên thân binh nơm nớp lo sợ nói là lưu tướng quân nói không được đánh thức tướng quân ông ấy nói tướng quân tỉnh lại cũng không có biên pháp gì ông ấy có vẻ sa sút tinh thần nói gì vậy lập tức đi gọi lưu bình thăng tới gặp ta không chờ thân binh chỉ a đi Tưởng khai nguyên đã gọi giật lại, thôi, hay là để ta tự mình đi. Lúc này là thời gian ăn cơm tối, bọn lính đến nhà bếp quay quần ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa lớn tiếng đàm luận, thông thường thì sẽ là đề tài về đàn bà. Tốt ra sao, hay thế nào, lúc đó quân doanh sẽ náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười tiếng nói vang lên khắp nơi. Nhưng bữa tối nay lại rất im lặng, tất cả mọi người đều vừa ăn cơm vừa lo lắng. Chỉ có một vài binh sĩ thì thầm to nhỏ, khi tưởng khai nguyên đến liền lập tức túi đầu không nói thêm nữa. Tưởng Khai Nguyên tất nhiên hiểu rõ. Hắn lắc đầu rồi không nói gì nhanh chóng bỏ đi. Đi tới sau một lều trại Tưởng Khai Nguyên nghe thấy trong lều có tiếng nói to về vụ nổ hồi trưa. Trong lòng hắn nổi trí tò mò liền dừng lại nghe. Cuộc chiến này cần gì đánh nữa? Người ta chỉ ném một đám hám thiên lôi sang đây đô thống của chúng ta sẽ nổ thành thịt nướng cho bọn họ nhắm rượu. Hừ, Không ngươi nghĩ rằng người ta không dùng hám thiên lôi thì chúng ta thắng được sao? Ngươi biết lý sư đạo chưa? Nổi tiếng là con sói ở Trung Nguyên nhưng nghe nói ở Diêm Thành đã bị người ta dễ dàng làm thịt. Hai vạn quân bị giết hơn nữa. Đây chính là quân An Tây tung hoành vô địch, kỵ binh đệ nhất đại đường nghe nói quân Mạch Đao lợi hại nhất còn chưa tới đâu nhé. Các ngươi cũng thật là chỉ quan tâm đến người ta lợi hại chứ không động não thử nghĩ xem chúng ta đang chiến đấu với ai. Triều đình. Vậy chúng ta trở thành gì? Quân phản loạn. Hiểu chưa? Bất kể chúng ta thắng hay thua nhất định sẽ bị người tròn thỉn ha mắng chửi. Ta sợ rằng sau khi chiến tranh kết thúc người nhà chúng ta cũng bị chụp cái mũ phản Nghịch Nhẹ thì bị bắt làm con nô, nặng thì bị đẩy ra tây vực. Giờ nghĩ lại chúng ta bán mạng vì sợ ra thật vô cùng ngu xuẩn. Ừ, nói nhỏ thôi, để bề trên nghe thấy thì không hay. Lao tử sợ cái gì chứ? Lao tử hôm nay đi trốn, trốn không được thì ra trận sẽ đầu hàng. Con chúa nhà họ sở ở Quảng Lăng chơi gái còn lão tử lại đi bán mạng cho bọn hắn. Nam mơ đi. tưởng khai nguyên nghe không nổi nửa nặng nề hư một tiếng rồi buồn bã trở về xoay trướng lúc này hắn chẳng còn lòng dạ nào tìm thuộc hạ để nói chuyện cả khi cách xoay trướng vài chục bước một gã thân binh kinh hoàng chạy tới ghé thai tưởng khai nguyên khẽ nói sứ quân trương hoán phái người đến gặp ngài đang ở bên trong đại trướng tưởng khai nguyên lấy làm kinh hãi ai cho hắn bảo là triệu tướng quân hôm nay đúng phiên trực của ông ấy tưởng khai nguyên nhìn hai bên một cái lập tức ra lệnh việc này phải giữ kín không được để bất kỳ kẻ nào biết Thuốc hạ hiểu. Mấy tên thân binh lập tức đi bố trí. thượng khai nguyên bước nhanh về phía lều của mình. hắn cười lệnh không ngừng. Buổi trưa thì dùng hám thiên lôi để đe dọa. Buổi tối thì phải người đến khuyên hàng, trương hoán thật biết tính toán. hắn đẩy cửa trướng vào thì thấy trong đại trướng có một người đàn ông gầy gò cũng khoảng tuổi mình trông khá quen mặt đã ngồi đợi sẵn. Người này thấy tưởng khai nguyên đi vào liền đứng dậy ha hả cười to nói, tưởng huynh, thoáng chốc mà 30 năm không gặp rồi. Ngươi là tương khai nguyên biết đây là người quen nhưng đã 30 năm rồi làm sao hắn nhớ nổi. Thường huynh quên rồi sao? Năm đó chúng ta cùng vào kinh đi thi. Nhà người ra cảnh nguệ khó chúng ta chia nhau lộ phí cùng ăn cùng ngủ với nhau. Không chờ hắn nói xong, tương khai nguyên đã nhớ ra đối phương là ai. Người này là tề lộc đồng hương của hắn. Nghe nói trước đây là quân sư cho Chu thử, sau đầu hàng trường hoán. Mặc dù là cố nhân 30 năm mới gặp NVDHNG tương khai nguyên không có chút nào vui mừng khi gặp bạn cũ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tới là thuyết khách cho trương hoán hả. Nụ cười của tề lộc cũng biến mất, hắn nghiêm nghị nói, ta đến cứu mạng ngươi, ngươi có muốn nghe không? Ngồi xuống nói đi. Nể tình đồng hương ta cho ngươi một cơ hội nói chuyện. chương 390, Giang Hoài Phong Vân, Nam, B. Tề lộc ngồi xuống, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, cuộc chiến diêm thành chắc ngươi đã nghe qua. Lý sư đạo có hai vạn quân quyết chiến với chúng ta. Kết quả là quân hắn chết phân nửa quân lũng hưu thương vong chưa đến 200 trong đó chết trận chỉ có 20 người. Ngươi đa huy hiếp ta sao? Thượng khai nguyên lệnh lùng cắt lời Tề Lộc. Không phải. Tề Lộc lắc đầu tiếp tục nói, đô đốc nhà ta muốn ta chuyển một câu nói cho ngươi. Tất cả đều là quân đường, ngài ấy không muốn tàn sát lẫn nhau. Cho nên mới chưa tấn công quân của ngươi. Nếu như ngươi chịu đầu hàng, việc cũ sẽ bỏ qua hết, thủ hạ của ngươi vẫn là quân đường như cũ. Ngươi sẽ được phong làm thứ sử thượng quận. Nếu không khi hai quân giao chiến ngài ấy sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tưởng khai nguyên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười mang theo một tia dễ cận, tiếng cười của hắn nhỏ dần, liếc nhìn Tề lộc một cái nói, lao tưởng ta xuất thân quan văn, chân tay không nhanh nhẹ, mạnh khỏe nhưng chỗ này của ta cũng rất cứng đấy. Hắn chỉ chỉ vào cổ mình điềm nhiên nói, nếu trương hoàn muốn giết ta, nói hắn cứ việc vung kiếm chém nhưng muốn ta tối đầu thì thật là nằm ngậm gỡ ban ngày. Tề lộc thương hại nhìn hắn một cái, ngươi không suy nghĩ vì mình cũng nên vì tướng sĩ của mình chứ. vì quyền lợi của một thế gia mà phản bội lại cả đại đường, ngươi nghĩ xem có bao nhiêu người sẽ tự cho là thành cao giống ngươi? Cầm mồm, Tường Khai Nguyên gầm lên, hắn chỉ vào Tề Lộc mắng, nệ tình đồng hương ta đã không giết ngươi, nhưng nếu ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ chặt đầu ngươi thị chúng. Tề Lộc không sợ hãi chút nào, hắn đứng lên ngạo nghễ nói, chém đầu ta thị chúng. Hừ, ngươi nghĩ ngươi còn giữ được đầu của mình sao? Tường Khai Nguyên bỗng nhiên đứng lên, tiến lên một bước nhìn Tề Lộc với vẻ đe dọa. Người nói điều này có ý gì? Tề Lộc cười lạnh không nói. Đúng lúc này ngoài lều truyền đến một loạt tiêu lớn. Một gã thân binh chạy vào trướng vội và nói: "Sứ quân, ngoài trướng có mười mấy tướng quân yêu cầu được gặp đặc sứ của giáng quốc." Tưởng Khai nguyên thất kinh, hắn nhìn Tề Lộc, rồi bỗng bước nhanh ra ngoài trướng. Bên ngoài trướng đuốc đã chiếu sáng rõ. Năm mươi mấy tướng lĩnh tinh thần kích động đang nói gì đó. Thấy chủ soái đi ra, mọi người đều tiến lại. Sứ quân, đặc sứ của Giám quốc tới. Dĩ nhiên khuyên chúng ta đầu hàng. Thái độ của sứ quân ra sao? Tưởng khai nguyên giận không kiềm chế được, hắn hét lớn, khốn kiếp, ta quyết định thế nào thì quyết định. Các ngươi dám uy hiếp ta sao? Lúc này Phó tướng Lưu Bình Thăng đứng dậy chắp tay nói với hắn, xin sứ quân thông cảm cho nỗi khổ tâm của mọi người. Chúng ta đều không muốn phản bội triều đình, không muốn phản bội đại đường. Giám quốc vừa phái người đến, ta muốn nói cho hắn biết tấm lòng của chúng ta. Sở ra chống lại triều đình cũng vì lợi ích gia tộc. chúng ta là con dân của đại đường không muốn vì sở ra mà phản lại triều đình nói rất hay tề lộc từ trong trướng đi ra hắn cả ấp tạ tay nói với mọi người tại hạ là tề lộc là đặc sứ do giám quốc đại nhân phái tới giám quốc đại nhân có thể giết người hồi hột, người thổ phiên người khiết đan nhưng không thể giết quân dân đại đường được cuộc chiến diêm thành chỉ là bất đắc dĩ ngài ấy không muốn phát sinh bi kịch ấy hy vọng tất cả mọi người quy thuận triều đình tương lai hãy cùng vì mọi người khai phá bờ cõi bảo vệ đại đường không bị dị tộc khinh thường Thế mới là bổn phận của quân nhân đại đường. Nhưng các địa chủ giàu có lại không chịu thần phục triều đình. Ta không rõ vì sao hắn phải duy trì lợi ích của sở gia, hắn và sở gia có quan hệ gì. Lại muốn cho mọi người chết cùng sở gia. Mọi người cùng trợn mắt nhìn tưởng khai nguyên. Mấy người vung tay xúc động phẫn nộ hô lớn, hắn là con rể họ sở, hắn tất nhiên bất kể sự sống chết của chúng ta rồi. Đại gia cố giữ bình tĩnh. Lưu Bình Thăng vung tay về phía mọi người, ý bảo đại gia không nên xúc động. nhưng ngay sau đó hắn chấp thai nói với tưởng khai nguyên ta nói thực với sứ quân là tất cả mọi người ở đây đã quyết định quy thuận triều đình làm quân nhân đại đường nếu thứ sử nguyện ý dẫn quân đầu hàng chúng ta vẫn nghe lời chủ soái nhưng nếu chủ soái không muốn quy hàng nghệ tình làm việc với nhau lâu năm chúng tôi sẽ để sứ quân tự dòi đi đừng ép chúng tôi trở mặt dứt lời lưu bình thăng lui về phía sau một bước tay đặt lên trôi đao lạnh lùng chăm chú nhìn tưởng khai nguyên chờ quyết định cuối cùng của hắn tưởng khai nguyên lộ vẻ buồn thảm cười lớn một tiếng lắm. Các người đều quyết định rất hay. Vậy ta còn gì để nói nữa? Để ta viết một phong thư cho đại soái rồi lập tức trả lời các ngươi Hắn lão đảo đi về lều lớn, lệnh cho thân binh ra khỏi trướng. Qua một hồi lâu trong đại trướng không có bất kỳ động tính gì. tề Lộc đột nhiên cảm thấy không ổn. Quay người đẩy màn trướng ra, hắn bông cả kinh lui lại một bước. Thì ra tưởng khai nguyên đã tự sát gục trên án. Ngày 20 tháng 4, quân sở ra đóng ở Lâm Hoài phát sinh binh biến. Các quan lại tầng giữa đều không muốn bán mạng vì Sở ra đã nhất loạt đầu hàng quân Lũng Hưu. Chủ Soái Tưởng Khai Nguyên thà chết không hàng, tự sát chết. Trương Hoán Khâm phục sự trung nghĩa đã sai người hậu táng dưới chân Lương Sơn. Ngày thứ ba sau khi Tưởng Khai Nguyên tự sát, ngày 22 tháng 4 Sở Hành Vân từ Hoài Nam chạy tới Lâm Hoài huyện. Vợ cả của Sở Đàn Sinh, hai con trai và một con gái. Con trai là Sở Hành Thủy và Sở Hành Vân, con gái là Sở Vãn Lằn mẹ của Trương Hoán. Cho nên Sở Hành Vân là cậu ruột của Trương Hoán. Nhưng bọn họ mới lần đầu gặp mặt. Mặc dù Sở Hành Vân là cậu của Trương Hoán nhưng cũng là hoài nam tiết độ phó sứ kiêm biệt giá quân Quảng Lăng trước mặt Trương Hoán không thể không theo cấp bậc. Hắn được thân binh đưa vào lêu lớn của Trương Hoán, cung kính thi lễ một cái, thuộc hạ Quảng Lăng quận biệt giá Sở Hành Vân tham kiến giám quốc điện hạ. Sở sứ quân đi đường vất vả rồi, mời ngồi xuống. Trương Hoán đặt bút xuống, ôn tồn mời hắn ngồi. Sở Hành Vân nghe Trương Hoán gọi mình là Sở Sứ quân, trong lòng liền cười khổ. Xem ra hôm nay không thể nhận thân thích được rồi. Sở hành vân đã biết tin binh biến tại Lâm Hoài, 10 vạn quân Hoài Nam đã mất 6 vạn, chỉ còn lại 4 vạn phần lớn là thủy quân. Cơ bản đã không thể nào chống lại được quân an Tây Tinh nhuệ Sở ra đã thất thế dù gia chủ không nói hắn cũng biết mình phải làm gì bây giờ. Ta phụ mệnh gia chủ đến gặp giám quốc điện hạ bàn bạc việc giải quyết vấn đề ruộng đất ở Hoài Nam. Gia chủ không muốn ảnh hưởng đến bình dân, đồng ý giao quân đội cho triều đình. Không biết triều đình có thể cho sở ra ta chút lợi ích nào không? Trương Hoán cười nhạt, hắn hỏi ngược lại, không biết sở ra muốn điều gì? Sở Hành Vân không biết trả lời câu hỏi này thế nào. trước khi hắn đi, dại ca hắn nói rằng điều mấu chốt là giao lại quân đội, những cái khác sẽ như cũ hết bao gồm trước hình bộ thượng thư cầu hắn. Nhưng giọng điệu của Trương Hoán lại khiến hắn thấy viễn cảnh không tốt. Hắn do dự hồi lâu rồi cắn răng nói, quân đội là tâm huyết bồi dưỡng mấy chục năm của sở ra, không giống quân của hai nhà thôi, đùi toàn là quân hợp sở ra giao toàn bộ quân đội lại tinh nhuệ hơn cho nên điều kiện cũng nên nhỉnh hơn hai nhà thôi đùi một chút sở ra sẽ giao lại quân đội còn những việc khác xin giữ lại như cũ bao gồm cả các chức vị trong triều giao lại đầy đủ trương hoán cười ha hả ta không rõ thế nào là giao lại toàn bộ quân ta đánh ta ở diêm thành là quân của ai quân đầu hàng ta tại lâm hoài là ai không liên quan gì đến sở ra sao hắn đứng dậy chắp tay sau lưng lạnh lung nói với sở hành vân nếu một tháng trước sở ra chủ động giao quân đội ra ra có thể suy nghĩ đáp ứng tất cả điều kiện cấu các ngươi. Nhưng hiện tại ta không ngại nói thật với các ngươi, trừ sở duy ta có thể tha cho hắn còn tất cả người sở ra các ngươi không ai có tư cách mặc cả với ta. Sở hành vân mặt mũi đỏ bừng, hắn cũng quyết định nhanh chóng, hắn cũng không màng đến thể diện nữa, chứ hoán, sở ra ta còn bốn vạn quân, nếu ngươi ép quá sở ra ta sẽ phá hủy Dương Châu, ngọc đá cùng vỡ. Ánh mắt chụp hoán đột nhiên sắc bén như lưới dao, vậy ngươi đi phá hủy Dương Châu đi. Ngươi xem ta có cao mày chút nào không? Dương Châu bị san thành bình địa cùng lắm ta sẽ xây lại. Nhưng cả nhà họ sở các ngươi ta sẽ tịch thu ra sản giết kẻ phạm tội. Hắn bỗng lớn tiếng quát, người đâu đem sở duy ra chém cho ta. Khoan đã. Sở hành vân hoảng sợ tiếng cũng lạc cả đi. Môi hắn run run nói, vừa rồi ta mạo phạm giám quốc đại nhân, cho ta xin lỗi. Cho ta xin lỗi. Trương hoán khoát tay, tha mạng cho hắn. Hắn chấp ta sau lưng đi vài bước. Cuối cùng nói ra điều kiện cho việc giao ra quân đội, thứ nhất, sở ra phải giao lại toàn bộ binh quyền và đầy tớ, chỉ giữ lại gia đình võ trang là 100 người. Thứ hai sở ra có thể giữ lại một vạn khoảnh đất cùng mười của hàng hiện có. Còn đất đai và cửa hàng khác phải giao hết cho triều đình. Các tiền lương và kho hàng ở quận Đan Dương đều phải tịch thu. Thứ ba, sở hành thủy thôi trước thượng thư cùng trung thư môn hạ bình chương sự, chuyển sang làm thứ sử dự châu. Chương 391, Giang Hoài Phong Vân, 6. Trương Hoán nói một loạt điều kiện, khiến mặt sở hành vân trắng bệch ra. Nghe hết ba điều kiện sở hành vân mặt xám như cho, hắn hiểu rõ ràng Trương Hoán muốn dùng sở ra để giết một răn trăm nhưng nếu đáp ứng ba điều kiện này thì cơ nghiệp mấy chục năm của sở ra thế là mất hết. Sở hành vân như kiệt sức đứng lên chắp tay nói, sự việc quan trọng, một mình ta không thể quyết định được, xin giám quốc đại nhân cho phép ta về thương lượng với người trong tộc. Trong vòng 10 ngày sẽ có câu trả lời chắc chắn, như vậy được không? Được, ta cho các ngươi 10 ngày suy nghĩ. Trương Hoán quay người lại nghiệm nghị nhìn sở hành vân, gàn tương chữ, trong vòng 10 ngày, ta sẽ không tấn công thành Giang Đô. Tại cung Thái Cực ở Trường An, trong khoảng thời gian gần đây sự theo dõi, hạn chế của các thị vệ trong cung với thôi tiểu phù đã bung lỏng hơn trước. Không chỉ có một số tiểu hoạn quan vài lần được phép ra khỏi cung mua đồ dùng mà các thủ tục khác cũng đã đơn giản hóa đi nhiều. Không cần phải có cần Trung lang tướng đóng dấu nữa mà chỉ cần nói với hiệu ý đang làm nhiệm vụ là có thể được ra khỏi cung. đối với sự thay đổi này, Thôi Tiểu Phù suy nghĩ nhiều lần nhưng không có cách giải thích nào. Nếu như Trương Hoán muốn lên ngôi, thì càng phải quản lý mình chặt hơn mới phải làm sao lại có thể buông lỏng hơn trước được. Bà ta thử do xét bằng cách cho Hoạn Quan thân tín là Phùng Ân đạo ra khỏi cung một chuyến. Phùng Ân đạo cũng ra khỏi cung thuận lợi. Điều này khiến cho Thôi Tiểu Phù thất kinh. Việc này khiến trái tim như đã chết hẳn của Thôi Tiểu Phù lại nhen lên ngọn lửa hy vọng. Giữa trưa, Thôi Tiểu Phù vừa mới tỉnh giấc ngủ trưa. Đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác do cung nữ cắt tỉa tóc mang lại. Mặc dù cung thái cực cũ hơn đại minh cung nhưng thôi tiểu phù không thể không thừa nhận. Điều kiện sống ở thái cực cung tốt hơn đại minh cung rất nhiều. Không chỉ có trang phục xa xỉ rắt hơn mà số hoa quả tươi cũng tăng lên rất nhiều. Việc này cũng khiến thôi tiểu phù thích thú một chút. Nhưng mà thôi tiểu phù cũng không thật sự để ý đến vấn đề này. Phùng ân đạo đã về chưa? Thôi tiểu phù lại hỏi lần nữa. Phùng ân đạo đi ra ngoài từ sang sơm đến giờ chưa về. vì thế thôi tiểu phù đã hỏi đến ba lần thưa thái hậu lao công công chưa trở về hắn về thì bảo lập tức đến gặp ta thôi tiểu phù vừa dứt lời đã nghe hoạn quan bên ngoài bẩm báo lão công công đã về cửa từ từ mở ra phung ân đạo đầy vẻ lo lắng bước vào thôi tiểu phù quay vội người lại nôn nóng hỏi sao gặp hắn chưa phung ân đạo vội vàng cụt mắt xuống giống như đang tránh né ánh mắt của thôi tiểu phù do dự chốc lát hắn mới từ tốn nói lao nô đã gặp hắn Tất cả các ngươi lui ra. Thôi tiểu phù quát lớn đuổi hết đám cung nữ ra, cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này mới lạnh lẽo nhìn hắn hỏi, Lý Miễn nói sao? Ngươi không được giấu ai ra một chút nào. Lý Thượng Thư nói việc thị vệ thả lỏng việc cấm cản hoạn quan là do hắn tốn nhiều tiền lo lót với Lý định phương. Hơn nữa thời gian chỉ có một tháng nên ông ta hy vọng có thể tận dụng thời gian này. Mắt thôi tiểu phù sang lên, Lý Miễn quả nhiên không để bà thất vọng. Nắm được cơ hội trương hoán đi ra ngoài là bắt đầu hành động. Bà cố ném tiếng cười to khích động, vừa hỏi tiếp, hắn có đưa cho ngươi thư tử gì không? Có. phùng ân đạo gỡ mũ từ trên đầu xuống cầm kéo cắt dọc theo mũ. Rồi từ lớp lót mũ lấy ra một mánh lửa trắng đưa cho Thôi Tiểu Phù. Đây là thư của hắn gửi cho Thái Hậu. Thôi Tiểu Phù hấp tấp trải miếng lụa trắng lên mặt bàn, đọc cẩn thận. Phương án của Lý Miễn rất đơn giản. Dù trương hoán được phong là ung vương hay giám quốc cũng đều do chiếu thư của Thái Hậu ra phong. Nhưng trên thực tế Thái Hậu cũng chưa hề hạ chiếu thư như vậy mà do Trương Hoán tự tiện dùng quốc ấn giả mạo chỉ dụ của vua. Cho nên ông ta hy vọng Thái Hậu có thể tố cáo việc này với tôn thất. Một khi tội danh đã được định thì Trương Hoán chắc chắn sẽ bị trong thiên hạ chê cười. Ngôi vị hoàng đế hắn sẽ khó mà leo lên được. Cuối thư thôi Tiểu Phù thấy Lý Miễn dùng máu để ký tên, biểu hiện sự trung thành với mình vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt thôi Tiểu Phù thoáng ướt nước. nước. Hoạn nạn mới thấy chân tình chỉ có lúc này nàng mới có thể thấy lòng trung thành chân chính của thần tử. Suốt cả buổi chiều, Thôi Tiểu Phu ngồi trên giường suy nghĩ về phương án của Lý Miễn. Mặc dù đây không phải là phương án tốt nhất nhưng họ làm thế là cố gắng hết sức rồi. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm thả mạo hiểm thử một lần cũng không để trương hoán được tọa nguyện yên ổn lên ngôi. Bà ta thả chết cũng không chịu chết già ở trong lãnh cung. Thôi Tiểu Phu ngay sau đó liền viết một mảnh lụa trắng hồi âm ních thân khâu nó vào mũ của Phùng Ân Đạo. Bà Trịnh trọng nói: Ngươi lại đi đến gặp Lý Miễn Giao thư này cho hắn, nói cho hắn biết ta sẽ toàn lực phối hợp với hành động của hắn. Phùng Ân Đạo kinh ngạc mắt tràn ngập vẻ kích động nhìn thôi tiểu phủ Một hồi lâu sau, ông ta bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận đội cái mũ lên đầu rồi một lần nữa ra khỏi cung. Không tấn công Giang đô nhưng trương hoán cũng không án binh bất động. Ngày 23 tháng 4, 4 bốn vạn quân của lận cửu hàn ở huyện Đương Đổ từ phía nam kéo lên, nhanh chóng tiến dọc theo bờ bắc. Hai ngày sau đại quân đã tới huyện Giang Ninh. Hai vạn thủy quân sở ra đóng ở Giang Ninh do Phó đô đốc thủy quân Đan Duyệt thống lĩnh vội đầu hàng triều đình. Hơn 1.300 chiến thuyền theo neo tại bờ sông vì ẩn hoàn toàn lọt vào tay Trương Hoán. Quân Lũng Hưu nhờ vậy mà có được trong tay đội thủy quân đầu tiên. Trương Hoán lập tức phong cho Đan Duyệt làm thủy quân trung lang tướng đóng tại Giang Ninh. Đồng thời 300 vạn quan thuế bị sở ra giữ lại cũng được đưa lên thuyền. Cả đoàn thuyền trở tiền trùng trùng điệp điệp theo đường thủy đi tới tương dương. Cùng ngày mà lận cửu hàn tới Giang Ninh, tại huyện Dương Tử. Sơ kinh lôi tướng chỉ huy quân sơ ra bố trí phòng ngự tại đây biết được quân địch đã vừa sông qua bến đương độ. Trong tình thế khẩn cấp hắn chỉ huy một vạn thủy quân bỏ thuyền từ bờ bắc đến cứu Giang Ninh. Tới huyện Dương Tử thì gặp 3.000 quân của lận Cưu Hàn ở Bạch Sa Trấn, hai bên kịch chiến, quân lũng hưu ít người hơn nên buộc phải rút lui tới huyện Lục Hợp. Quân sở ra tổn thất 3.000 người, sở kinh lôi cũng bị chúng tên. Hắn biết tình thế ở Gian Ninh đã không thể cứu vãn được nên dẫn hơn 6.000 tàn quân còn lại ôm hận rút về huyện Giang Dương chấn giữ con đường phía nam Quảng Lăng, huyện Cao Biêu, cách huyện Giang Đô hơn 100 dặm. Đại vận hà đi xuyên qua cả huyện, đây cũng cửa ngõ phía bắc của Giang Đô. Ngày 27 tháng 4, khi mãn đêm vừa bông xuống, tám vạn quân lũng hưu đi qua Cao Biêu, nhiều đội binh lính cưỡi ngựa xếp hàng dài phóng nhanh, đưa được đốt lên thành hai chuỗi sang theo dọc hai bờ sông kéo dài 10 dặm như tranh sang với dải ngân hà trên trời cao. dưới dòng kênh đào lương thảo được vận chuyển liên tục xuống thuyền trên mũi thuyền có treo đèn lồng giống như trôi sao trời chập trần trong gió đêm thỉnh thoảng lại có tiếng kèn để thuyền dân tránh mấy ngày trước trương hoán bị cảm nhẹ quân ý gì nói hắn bị cảm lạnh cần nằm nghỉ mấy ngày nhưng hắn không chịu ở lại lâm hoài dưỡng bệnh mà nhất định theo đại quân xuôi nam thuộc hạ bất đắc dĩ đành phải đưa hắn lên một chiếc thuyền nhưng lên thuyền hắn cũng không nghỉ ngơi từ sớm đến tối hắn hoặc tiếp quan viên địa phương hoặc suy nghĩ về con đường phát triển tiếp theo của đại đường lúc này Trương Hoán vừa mới triệu huyện lệnh và huyện thừa huyện Cao Biêu vào báo cáo, nói chuyện một lúc hắn mới biết ở huyện Cao Biêu vẫn còn mấy ngàn hộ dân năm ngoái chạy nạn Trung Nguyên tới đây, bọn họ phần lớn thuê nhà của người giàu huyện Cao Biêu để ở huyện Cao Biêu giàu có đông đúc lại không bị chiến loạn ảnh hưởng giống như Tiên Cảnh đối lập hẳn với Trung Nguyên, mấy ngàn hộ chạy nạn không hề muốn trở lại Trung Nguyên nữa, cứ tiếp tục như vậy lại gây phiền toái cho quan lại địa phương, triều đình với dân chạy nạn không ai quan tâm đến, không có một biện pháp giải quyết nào. cuối cùng là muốn trục xuất bọn họ trở về nguyên quán hay cho họ nhập hộ vào hoài nam cuối cùng là dùng nguyên tắc sở hữu hay nhập tịch quan đại phương khó mà quyết định nhưng nếu không quản lý bọn họ thì vẫn sinh sống tại bản địa và số lượng đông đảo nếu quan hệ không tốt với dân bản xứ thì rất dễ tạo ra nguyên nhân hỗn loạn trong vùng sau khi tiễn quan địa phương huyện cao biêu đi trương hoán liền lập tức viết thư về chiều cho bùi hữu yêu cầu ông này nghiên cứu quốc sách khai phá giang nam hắn có ý tưởng đưa dân chúng trung nguyên trở lại ra ngoài Không những đem kỹ thuật canh tác tiên tiến của người phương Bắc phổ biến xuống phương Nam mà quan trọng hơn là việc tranh giành ruộng đất ở phương Nam ít hơn phương Bắc. Có lợi cho việc chuyển nhân khẩu tới vùng đất mới. Cho nên trong thư trương hoán gửi buổi Hữu hắn đưa ý kiến của mình là cho phép dân chạy nạn được nhập tịch làm nhân khẩu phía Nam. Cho họ vào phạm vi quản lý của quan phủ phía Nam. mươi 392, Giang Hoài Phong Vân, 6, B. Viết xong bức thư, hắn cảm thấy có vẻ đã kiệt sức liền đặt bút xuống. Xếp sơ qua một số văn kiện trên bàn rồi lên giường nghỉ ngơi. bỗng nhiên hắn nghe như trên bờ có người gọi tên hắn. Trương Hoán kinh ngạc liền bước nhanh ra cửa sổ đẩy một cánh nhìn ra ngoài. Một luồng gió sông tạt vào mặt hắn khiến cho đầu hóc hắn tỉnh táo hẳn. Trên bờ sông cách hắn 500 bước có vô số cây đuốc tạo thành một dòng sông lửa đang trùng trùng điệp điệp xuôi Nam. Nhưng cách hắn mấy chục bước hơn 10 kỵ binh phong theo thuyền hắn vừa đuổi vừa hô to, đô đốc, có văn kiện khẩn từ trường an. Không đợi hắn truyền lệnh mấy thân bình liền thả thuyền nhỏ bơi vào bờ rồi quay lại rất nhanh. Một tên lính báo tin của ti nội vụ được đưa lên thuyền. Để tiện cho việc dùng chim câu truy nhìn tức tình báo ti nội vụ bố trí tại mỗi thành, chấn tương đối lớn một cơ sở tình báo. Tin tức khẩn từ trường an này do tình báo tại Bành quận thu nhận rồi sai người đưa tin tức tới. Đô đốc, sáng sớm hôm nay, có văn kiện khẩn cấp đến, thuộc hạ không dám chậm trễ. Người đưa tin lấy từ trong ngực áo ra một ống thư. Rút từ trong đó ra một tin nhắn có buộc dây hồng. Theo màu sắc có thể thấy được mức độ quan trọng của thư này. Cấp độ chia làm 3 cấp hồng, vàng, lục. Màu hồng là thể hiện cao cấp nhất. Hiển nhiên Trương Hoán cũng đã sớm biết Trường An đã phát sinh việc gì. Hắn không lo lắng từ từ mở cuộn giấy ra. Tin do chủ quản tin nôi vụ Lý Phiên vật viết, trong tin nói khi hắn rời trực nan được 3 ngày Lý Miễn bắt đầu bí mật hành động. Ông ta bí mật gặp gỡ 18 vị thân vương đồng thời cũng gặp một số nòng cốt của Thái hậu đảng như Thượng thư phó xạ Vi Ngạc, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu Vương Ngang. Những việc này đều trong dự liệu của Trương Hoán. Hắn cờ hờ giờ cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục đọc tiếp. Đến phía dưới dối cục hắn cũng đọc được tin hắn muốn biết. Lý Miễn đưa vạn quan tiền hối lộ Lý Định Phương để có thể cho người ra vào cung Thái cực. Đọc đến đây, Trương Hoán cuối cùng cũng cười lạnh. Không biết là đang cười Lý Miễn, thôi tiểu phù ngu xuẩn hay cười bọn họ không tức thời. việc đã đến nước này mà còn tìm mấy thân vương không quyền trước gì chỉ với mấy trăm binh tôm tướng cá cầu đoàn tú thực mà có thể đòi thay đổi vận mệnh của đại đường sao hắn mở rộng thêm trang giấy dùng bút viết mấy mệnh lệnh rồi đưa cho thân binh nói dùng mức độ khẩn cấp cao nhất lập tức đưa lệnh này đến ti nội vụ ở trường an không được làm lỡ việc chơi sáng tám vạn đại quân đã tới chấn thiệu bá cách giang đô 30 dặm đại quân hạ trại mấy trăm kỵ binh phóng như bay đến chân thành giang đô dùng tên bắn mấy trăm phong thư chiêu hàng vào trong thành Lúc này không khí tại Giang Đô đang khẩn trương chưa từng có. Ở nơi đây cả trăm năm nay chưa gặp phải nạn chiến tranh rồi. Tìm mọi cách chạy tháo thân là kỹ năng được rèn luyện của dân Trung Nguyên. Người tại Giang Đô về khoản này kém dân Trung Nguyên nhiều lắm. Đơn giản là đem tài sản giấu ở nhà người thân. Hoặc đào hô dưới gầm giường để tròn giấu tài sản vàng bạc châu áo. Tiếp đó cả nhà đều nhất trí khai rằng nhà ta rất nghèo đã ba ngày chưa có cơm ăn rồi. Hoàn toàn không để ý đến quân đội nào đến thành. nhưng mà khẩn trương thì cứ khẩn trương nhưng tại thành giang đô không xuất hiện hôn loạn lớn, không có nhà hang nào bị cướp, dẫn chúng chạy loạn cũng chỉ có một vài hộ, căn bản vẫn giữ được sự ổn định. thật ra thì đây là kết quả do thời kỳ triệu nghiêm làm thứ sử, ngay từ khi cuộc chiến diêm thành nổ ra triệu nghiêm đã triệu tập toàn bộ quan lại tại quảng lăng để họp bàn và thống nhất phương án cụ thể để ổn định tình hình khi gặp chiến tranh, như là lý chính làm việc gì, bảo an địa phương làm việc gì, đưa toàn bộ quân bảo an tại quảng lăng vào công tác bảo vệ trị an. ổn định dân tâm, tổ chức phối hợp phòng ngự và bảo vệ trị an. Nhờ có đủ loại phương pháp mới có thể ổn định tình hình tại Quảng Lăng. Sáng sớm, từng chiếc xe ngựa từ các cửa hàng lớn ân thầm chạy ra rồi như đã hẹn trước đều đi đến nhà môn thứ sử. Xế chiều ngày hôm qua, thứ sử triệu nghiêm phát hơn 100 thiệp mời đề nghị các ông chủ hoặc quản lý tại các cửa hàng lớn tại Giang Đô tập trung tại Châu Nha để thương lượng đối sách để hóa giải nguy cơ Giang Đô lần này. Thương nhân ở đại đường địa vị rất thấp. Từ việc thành hôn của các phụ nữ với các thương nhân là có thể nhận ra họ đều cảm thấy ấm ức khi phỉa lầm vợ các thương nhân. Mặc dù giữa thời nhà đường địa vị thương nhân có được đề cao, Lý Long Cơ mấy lần tiếp kiến các thương gia lớn tại Trường An. Hơn nữa năm Khánh Trị Triều Đình đã ban bố nhiều luật để đề cao địa vị của thương nhân như hủy bỏ thương nhân tịch, cho phép thương nhân cưới ngựa, ngồi xe ngựa, cho phép thương nhân mặc nho bảo. Nhưng việc dân chúng khinh thị thương nhân vẫn khó có thể thay đổi. Nhưng mà ở khu vực này lại hoàn toàn khác. Sự khinh thị với thương nhân tại những núi khác nhau tại đây cũng khác nhau. Quảng Lăng là quân trung tâm thương nghiệp của đại đường hơn nữa tại Giang Đô trung tâm của quận có 3 vạn cửa hàng, nếu cứ tính một cửa hàng thuê 10 người thì gần như một nửa số dân trong thành Giang Đô là thương nhân. Hơn nữa Giang Đô lại cách xa trung tâm chính trị của đại đường nên ít bị nhiễm tác phong của quan lại nên ở đây sự thương nhân ít bị kỳ thị nhất đại đường. Nhiều chiếc xe ngựa đến nha môn gạ ăn hư cùng một lúc. Chỉ chốc lát trước cửa nha môn vốn rộng rãi đã đầy các loại xe ngựa. Các thương nhân khác hẳn mọi ngày không hàn huyên tâm sự, mà hai nấy đều âm chầm không nói một lời đi vào cửa hông của châu Nha. Điều này cũng không khó giải thích. Có tiền nhưng không có thế lực thì thương nhân cũng giống như một con dê béo khi có chiến loạn sẽ là người đầu tiên bị hại. Chiến tranh như đám mây đen bao phủ giang đô thì làm sao họ có thể cười lên được. Cuộc họp được tổ chức trong một gian phòng lớn có đặt lẫn nhiều vật dụng linh tinh, đã quét dọn sơ qua. Theo như thiếp mời các thương nhân có đến hơn 100 người. các thương nhân nối đuôi nhau vào phòng tùy tiện ngồi xuống ban đầu mọi người vẫn im lặng nhưng họ lập tức phát hiện những nghiệp quan đều không đến đầu tiên họ thấy ngạc nhiên rồi sau đó suy đoán mọi người thì thầm với nhau trong phòng họp dần náo động bàn tán về việc chiêu hang sang nay đàm luận việc con đường tơ lụa mở ra và ảnh hưởng của giao thương đường biển lên án việc nghiệp quan lợi dụng quyền thế tiến hành cạnh tranh không bình đẳng nghiệp quan là các hộ kinh doanh có quyền thế được nhà nước bảo hộ được hưởng những chính sách ưu đãi thường là do các con Hoàng tốc mở. Thứ sử đại nhân đến. Một sai dịch lớn tiếng hô to, trong hội trường liền yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy triệu nghiêm với vẻ mặt tươi cười bước vào. Đám thương nhân vội đứng dậy thi lễ. Triệu nghiêm khoát tay tỏ ý mời mọi người ngồi xuống. Các vị, ta được giám quốc điện hạ thủy thác, triệu tập các đại gia họp một cuộc họp nhỏ. Triệu nghiêm vừa dứt lời, lập tức đám thương nhân ở lại trở nên ồn ào. Ai cũng không thể ngờ cuộc họp này lại là ý của giám quốc đại nhân. Có người thậm chí còn kích động lệ rơi đầy mặt. người thống trị tối cao của đại đường lại nghĩ đến thương nhân bọn họ trước tiên nhưng câu nói tiếp theo của thiệu nghiêm lại khiến cho cả phòng họp đột nhiên im lặng như tờ lần này trung nguyên gặp chiến loạn mấy vạn người trôi dạt khắp nơi lại thêm hà bắc cũng gặp nạn binh đao đại đa số dân chạy về ở vùng hà đông dân chúng thống khổ khắp nơi mà tài chính của triều đình lại hết sức túng quẫn hoàn toàn không đủ sức cứu tế cho bọn họ bởi thế giám quốc điện hạ muốn chư vị tương trợ giúp đỡ triều đình vượt qua cửa ải khó khăn này Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ai ai cũng cảm thấy nỗi đau khi bị làm thịt, quả thực đau thấu xương. Trương hoán đến Dương Châu, đầu tiên là bắt đầu đối phó với bọn họ. Điều này không có gì kỳ lạ cả, thảo nào mà các nghiệp quan đều không đến. Triệu nghiêm hình như cũng thấu hiểu suy nghĩ của mọi người, hắn cười cười nói tiếp với với đám đông, các vị không cần lo lắng lần này quyên góp tùy theo tình hình tài chính của các cửa hàng. Cửa hàng nhỏ góp ít, cửa hàng lớn đóng góp trong phạm vi có thể chấp nhận được. Vậy các nghiệp quan đâu rồi? Sao bọn họ không có mặt? Một thương nhân to gan rốt cục cũng nói lên tiếng lòng của đa số các thương gia. Cả hội trường đang yên tĩnh bông vỡ hỏa, tiếng la hét, tiếng chửi rủa loạn xạ cả lên. Chư vị yên lặng. Yên lặng nào? Thương nhân lão thành, có uy tín, ông chủ chu quý hét lớn. Trong phòng họp lại một lần nữa yên lặng lại. Ông ta tiến lên một bước thi lễ với triệu nghiêm, thứ sử đại nhân, ngài là người liêm khiết làm việc theo phép công, là người bạn thực sự của nhân dân. Vẫn luôn được những người làm ăn như chúng ta kính trọng. Ngài tổ chức cuộc họp này nhưng một số người lại không đến. Thứ sử đại nhân yêu cầu chúng ta giao tiền quả thật khiến chúng ta khó mà chấp nhận. Ta muốn hỏi ngài một câu nếu chúng ta không nộp tiền liệu có phải là khi quân đội vào thành sẽ khó mà giữ được quân kỷ hay không? Ta xin đảm bảo với các vị quân kỷ tuyệt đối sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh Triệu nghiêm trịnh trọng nói với mọi người, hơn nữa lời của ta đại biểu cho quốc gia, Giang Quốc Điện Hạ đã nói cho ta biết. Nhiều nhất chỉ có 5.000 quân vào thành duy trì trị an, đại quân sẽ không tơ hào chút nào của dân chúng. mươi 393, Giang Hoài Phong Vân, 7. Chu Quý gật đầu lại nói, danh dự của giám quốc đại nhân trước nay chúng ta đều tin phục, Nhưng ta cả gan hỏi một câu giám quốc điện hạ có nghĩ đến việc nghiệp quan bỏ tiền ra. Bọn họ buôn bán quy mô lớn hơn chúng ta không chỉ gấp 10 lần hơn nữa lại không phải nộp một đồng tiền thuế nào. Vì chia sẻ nỗi lo cho quốc gia chúng ta không dám từ chối nhưng muốn chúng ta tâm phục khẩu phục nộp tiền. Chúng ta hy vọng là nghiệp quan cũng tham gia như mọi người. Đúng. Chỉ cần nghiệp quan cũng nộp tiền, chúng ta sẽ dốc hết sức tương trợ triều đình. Các thương nhân phía dưới đều gật đầu phụ họa theo lia liệng. triệu nghiêm nhìn thật kỹ chu quý một cái sau đó mới từ tốn nói với mọi người, ta vừa mới nói rồi, lần này quên góp tuy theo tình hình tài chính của cửa hàng. Tất nhiên cũng bao gồm các nhà nghiệp quan. Ta cũng nói rõ cho các ngươi biết lần này trách nhiệm của nghiệp quan còn lớn hơn các ngươi rất nhiều. Hơn nữa giám quốc điện hạ cũng sẽ không khiến các ngươi mất trắng số tiền đóng góp. Ta tuyệt đối không đồng ý bỏ vũ khí, nếu mất quân đội, sở ra chúng ta chính là để mặc cho mọi người chém giết. Không được, lao gia chủ cũng sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Sở thiên lôi không để ý trên mình đang bị chúng tên mà cơ cánh tay, gầm thét tầm ý trong đình viện, muốn xông vào những chỗ sung yếu trong nhà, mấy tên đệ tử sở ra trẻ tuổi liều mạng ôm hắn, không để cho hắn vọt vào trong phòng. Sở kinh lôi vừa từ huyện Giang Dương chạy tới. Biết việc phải đối mặt với đội quân của trương hoán đang uy hiếp, gia tộc sở gia đã tổ chức hội nghị biểu quyết đồng ý chấp nhận điều kiện trương hoán, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn biết một khi chấp nhận điều kiện của trương hoán, cũng có nghĩa là cơ nghiệp mấy chục năm của sở gia sẽ tiêu vong. Gia chủ, ngươi để ta mang binh đi chém giết, ta tình nguyện chết trận xa trường để đi gặp lao gia chủ, cũng không nguyện sống khuất nhục như vậy, đại ca, ngươi cho phép ta mang binh đi đi. Sở kinh lôi khàn giọng hô vang quanh bầu trời sở phủ. Rất nhiều người trong gia tộc sở gia không tự chủ được bước lui vào trong viện. Lúc này, người già nhất sở gia là một trưởng bối ở trên sở quế đau khổ đi lên trước khuyến đủ. Kinh lôi, chuyện này tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý để cho gia chủ quyết định. Người mang trong mình sự sinh tử tồn vong của cả sở gia, ngươi đừng làm khó gia chủ nữa. Quế thúc, ta không cam lòng. Sở kinh lôi ngã trên mặt đất, liều mạng dập đầu xuống đất gào khóc, Mũi tên trên lưng hắn vỡ toang, máu tươi nhiễm đỏ cả siêm ý gì sở quế luôn cuống tay chân vội vàng chỉ vào một vài đệ tử sở ra mắng các ngươi muốn để hắn chết sao còn không đưa hắn đi khám thầy thuốc hơn 10 đệ tử sở ra đồng loạt tiến đến sở kinh lôi giơ tay khóc mắng không ngừng chạy ra ngoài sau khi sở kinh lôi đi xa trong viện liền an tĩnh lại sở quế nhìn cửa phòng đóng chặt hắn thở dài một hơi lắc đầu đi trong phòng sở hành thủy cùng sở hành vân hai huynh đệ ngồi đối diện với nhau nghe thấy tiếng la khóc của sở kinh lôi làm như không nghe thấy đã đến tình trạng này Bất kỳ sự chống cự nào cũng sẽ khiến cho sở gia bị diệt môn. Sở kinh lôi cố chấp bất luận kẻ nào cũng không để ý tới, sở hành thủy cũng vậy, tin tức đại quân trương hoán đã tới bên ngoài 30 giảm giống như một ngọn núi đè nặng, ép hắn tới mức thở cũng không được. Sở hành thủy phản phất một đêm già đi 10 tuổi, điều kiện trương hoán đưa ra kỳ thật cũng quá hà khắc, khiến cho sở gia từ một đại thế gia trong một đêm ngã nhào, quân đội không giữ được, điều này hắn đã sớm hiểu rõ. Nhưng tài phú cùng quyền lực của sở gia cũng biến mất theo đó. điều này lại làm cho hắn cảm thấy khó có thể chấp nhận mấy ngày đầu hắn đã chịu không nổi nhưng trải qua mấy ngày suy tư sở hành thủy đã từ từ hiểu ra đôi chút hắn chăm chú nhìn bản đồ phía trước nhìn chi tiết đã gạch dấu ở đầu hàng lại nhìn những điều kiện của trương hoán thương khố quận đan dương đã bị quân lũng hữu chiếm lĩnh việc này có thảo luận cũng chẳng có ý nghĩa gì mấu chốt là trương hoán đáp ứng cấp một vạn khoảnh ruộng cần bọn họ xác định địa phương cụ thể điền trang kim sơn ở giang ninh gần trường giang có bến tàu lớn Nơi này nhất định phải lưu lại. Hai điền trang ở huyện Giang Đô và huyện Bảo Ứng là sản nghiệp lâu đời của Sở gia, cũng không thể mất. Sở Hành Thủy lấy bút đỏ khoanh tròn ba điền trang trên bản đồ, trong lòng lặng lẽ tính toán một chút, đã 8000 mẫu rồi, còn thiếu 2000 mẫu nữa, điền trang vọng đường ở nô quận Làm ăn Tốt, vừa đủ 2000 mẫu, ngoài ra còn bắt ngung điền trang ở trấn Thịnh Trạch cũng khoảng 2000 mẫu, không chỉ có sản lượng cao còn có một hồ nước, hai điền trang này hắn đều muốn có, nhưng thật khó để quyết định. Đại ca Hay chúng ta thương lượng với hắn một chút, ít nhất có thể lưu lại một ít đất đai giống như thôi ra. Sở hành vân nóng lòng thấp giọng nói. Dù sao sở ra chúng ta cũng là nhà ngoại của hắn, từ từ thuyết phục có lẽ vẫn còn có thể vãn hồi con đường sống. Không cần phải nói. Sở hành thủy thở dài một hơi. Hắn vẽ một vòng tại bát ngung điền trang, cười khổ một tiếng nói. Chính bởi vì sở ra chúng ta là nhà ngoại hắn, nên hắn mới cùng chúng ta khai đao. Thu thập sở ra. Chẳng khác nào tuyên bố quyết tâm hủy bỏ thế gia của Hà với thiên hạ, ngay cả cậu mình cũng không khoan dung, còn nhà thế gia nào có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Mấy ngày này ta đã nghĩ thông suốt, thật ra hắn cũng đã lưu đường sống cho sở gia chúng ta rồi. Đã lưu đường sống. Sở hành vân ngẩn ra, hắn không rõ ý tứ của đại ca lắm. Điều kiện hà khắc như vậy hắn nhìn mãi không ra đường sống ở đâu. Sở hành thủy gật đầu nói, đúng là có lưu lại con đường sống, đừng thấy chúng ta chỉ có một vạn khoảnh ruộng đất. Kỳ thật một vạn khoảnh này là hắn thật lòng cho chúng ta, là thứ chúng ta chân chính có được, chứ không như thôi ra, bị buộc phải chấp nhận. Xem quyết tâm tiêu diệt thế gia của hắn, hắn làm sao dễ dàng buông tha 10 vạn khoảnh ruộng đất thế gia chứ. Cho nên thôi ra sớm muộn gì cũng sẽ mất 10 vạn khoảnh đất này thôi. Đó là thứ nhất, thứ hai hắn cho chúng ta lưu lại 10 cửa hàng, nhưng không chỉ rõ là 10, điều này là đem quyền quyết định cho sở gia chúng ta. Nói thẳng ra... Khi tịch thu cửa hàng sở ra hắn chẳng qua chỉ là làm để cho thiên hạ xem một chút động tác mà thôi. Tuy nhiên điều đáng giá nhất chính là hắn phong ta là thứ sử dự Châu. Nếu như ta đoán không sai, hắn thật ra là đang bảo vệ sở ra chúng ta. Sở hành vân không hiểu ra sao, hắn bội nói. Đại ca không ngại nói rõ thêm chút được không, tại sao lại là bảo vệ sở ra chúng ta. Sở hành thủy khét lời, hắn sở dâu dài không nhanh không chậm nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Bùi ra tay phải thôi ra tay trái. Đây chẳng qua là hắn thỏa hiệp khi vừa lên ngôi, tuyệt đối không phải là cơ cấu quyền lực chân chính của hắn, nếu như ta đoán không sai, bố cục quyền lực của đại đường chắc chắn sẽ được thay đổi lần nữa. Hắn phong ta làm thứ sử dự châu, chính là vì để cho ta rời xa tranh chấp quyền lực. Vậy chúng ta có thể hoàn toàn đáp ứng điều kiện của hắn, xế chiều hôm nay, ta sẽ tự mình dẫn đội quan giao quyền cho hắn. Sở hành thủy chắp tay từ từ đi tới trước cửa sổ, hắn chăm chú nhìn bầu trời phương Bắc, nhịn không được khẽ lẩm bẩm. Khứ bệnh. Ta có chết cũng không tin tưởng, ngươi thật sự có thể quyết tâm đối phó với cậu mình như vậy sao? Sau giờ ngọ, sở hành thủy tự mình dẫn dắt hơn 10 người trưởng bối của sở ra đi về phía chấn thiệu bá, xa xa phía trước thấy những chiếc cờ bay cao, giống như một mảnh mây đen khổng lồ nhanh chóng bay về hướng này. Khi cách đoàn người của sở hành thủy khoảng nửa dặm, đại quân đối diện dừng lại, một gã quan quân phi ngựa tiến lên không người hỏi. Xin hỏi người đang tới có phải là sở thượng thư? Sở hành thủy khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Lão phu chính là sở hành thủy, xin thượng thư đi theo ta. Đô đốc nhà ta đang chờ nên đón thượng thư. Sở hành thủy tung mình xuống ngựa, hắn thời ngoại bào trên thân để chân bước nhanh đi tới đội ngũ đang chuẩn bị nên đón, bị giảm xuống đất, cao giọng. Tội thân sở hành thủy xin thỉnh tội với giám quốc điện hạ. Đội ngũ đông nhiên vang lên tiếng kèn tiêu to, một hàng cờ dài khí phách tách ra, sau đó một đội kỵ binh vây quang trương hoán chạy vào ra. Trương hoán tâm tình phức tạp nhìn sở hành thủy, hắn ngầm thở dài. từ xa liền tung mình xuống ngựa bước thẳng đến chỗ sở hành thủy đi tới bên người nâng sở hành thủy dậy vừa cởi chiến bảo của mình phủ thêm cho hán lúc này mới đẻ thấp giọng nói xin cậu yên tâm trong lòng trương hoán hiểu rõ một tiếng cậu khiến cho sở hành thủy tâm tình đang khẩn trương liền buông lỏng xuống xem ra bản thân mình suy đoán cũng không sai hắn âm thầm vô vỗ tay trương hoán trong đôi mắt liền lộ ra một tia xấu hổ tội thần lấy ra binh đối kháng triều đình đúng là tội phản nghịch to lớn Điện hạ không trừng phạt nặng đã là may mắn của sở gia, việc đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời. Sở gia ta tàn binh còn có một vạn sáu ngàn người, hiện toàn bộ giao cho giám quốc Điện hạ, những điều kiện Điện hạ nói, sở gia ta cũng chấp nhận toàn bộ. mươi 394, Giang Hoài Phong Vân, 7, B. Nói xong, hắn khoát tay chặn lại, sở hành vân từ phía sau đem một hộp gỗ đàn hai tay đưa cho Trương Hoàn nói. Đây là bình Phù sơ đồ đất đai cùng các cửa hàng của sở gia chúng ta. Xin giám quốc điện hạ kiểm tra và nhận lấy. Một gã thân binh tiến lên nhận lấy hộp gỗ, mở ra xem xét một chút, nhưng ngay sau đó lại ra cao lên. Xin đô đốc xem qua. Trương Hoán liếc mắt một cái, trong hộp gỗ là một chồng văn thư cùng một miếng bạch ngọc khắc thành hộ phủ Hán gật đầu, thành khẩn nói với sở hành thủy. Ta xuất binh xuôi nam cũng là vạn bất đắc dĩ, đại đường chỉ có thể có quân đội của quốc gia, không thể có quân đội của gia đình. Nếu không sẽ có hàng ngàn hàng vạn người như thôi khánh công, xin thượng thư tha lỗi. Giờ khác này sở hành thủy bỗng nhiên cảm thấy một loại giải thoát trước này chưa từng có. Khi giao ra binh phụ kia, điều đó có nghĩa là thất đại thế gia đại đường đã đi hết con đường binh đao, cũng có nghĩa là sở ra hùng cứ đông nam đã kết thúc. Trước mắt ông ta hơi có vẻ hoảng hốt. Hắn nhớ lại năm đó, khoảng ba mươi mấy năm trước, phụ thân cũng đứng ở chỗ này nói với tám ngàn quân sở ra cao giọng tuyên bố, sở ra dựng quân chính là muốn khôi phục đại đường, đánh đuổi phản địch. Chuyện cũ như còn rõ mồn một trước mắt, Thanh âm gióng dạc của phụ thân vẫn phảng phất bên thai, mà hiện nay tất cả đều đã tan thành mây khói, tất cả đều theo gió trôi đi rồi. Ông ta có chút thương cảm với Trương Hoàn nói. Ta mệt mỏi, những chuyện còn lại ngươi tự an bài. Ông ta từ từ xoay người, tập tiến đi về phía thành Giang Đô, mây đen buông xuống, kình phong thổi bay cờ lớn, phát ra âm thanh phần phật như động đất. Trong khoảng trời trống trải này, thân ảnh sở hành thủy cô độc dần dần đi xa. một người từng vang danh hiển hách danh môn giang hoài một thời cũng cứ vậy mà thối lui khỏi sân khấu quyền lực tới lúc hoàng hôn 8 vạn lũng hữu quân đã tới giang đô thành thủ vệ giang đô có một vạn sáu ngàn tản quân sở ra đều đã bỏ vũ khí xuống xếp thành hàng ở ngoại thành chờ trình biên trương hoán ra lệnh cho vương tư vũ đi đón đoàn quân bản thân hắn được sự bảo vệ của ba ngàn thiết vệ quân tiến vào thành giang đô vừa vào cửa thành đã thấy mười mấy tên quan địa phương quảng lăng ra mắt làm lễ chào đón mặc dù tám năm không gặp nhưng trương hoán nhìn một cái liền nhận ra quan viên đứng đầu là bạn thân từ trước của hắn triệu nghiêm chẳng qua do nhiều năm vất vả hai bên tóc mai đã có vẻ hòa dâm triệu nghiêm cũng nhìn thấy trương hoán hai người ánh mắt vừa chạm nhau trong mắt đều lộ ra nụ cười hiểu ý Trường sứ quảng lăng quận quyền thứ sử triệu nghiêm cùng quan viên quận quảng lăng cung nên giám quốc điện hạ mười mấy tên quan viên đồng loạt không mình hành lễ cung nên giám quốc điện hạ trương hoán cười hướng mọi người chắp tay nói chư vị xin miễn lễ thành giang đô có thể giữ vững ổn định Tất cả đều nhờ công lao của chư vị, buồn vương vô cùng cảm kích, chờ ta trở về trường an chắc chắn sẽ đề nghị với lại bộ, trong năm nay sẽ tiến hành đánh giá khen thưởng chư vị. Quan viên đại đường muốn thăng chức đều phải qua chế độ kiểm tra đánh giá rất nghiêm khắc, hàng năm đều do các quan viên tiến hành phê bình, liệt kê ra năm nay có những chiến công và ý kiến nguyện vọng của dân chúng thế nào, sau đó lại bộ kiểm tra năng lực rồi tiến hành xét duyệt. Việc kiểm tra các quan viên được tiến hành trên nhiều phương diện, chủ yếu là dựa trên đánh giá của người dân đối với họ. Thông thường căn cứ vào tứ thiện, 27 tiêu chuẩn cơ bản để căn cứ vào đó tiến hành đối chiếu, sau đó đưa ra các cấp thượng thượng, thượng trung, thượng hạ tổng cộng 9 cấp. Những cấp bậc này được dùng làm căn cứ đánh giá việc thăng cấp của họ, hơn nữa việc kiểm tra đánh giá này vô cùng nghiêm khắc, triệu nghiêm hàng năm được bình bầu là người có thành tích tốt nhất đúng là hiếm thấy, thông thường đại đa số quan viên đều chỉ qua vòng bình luận. Nghe Trương Hoán nói sẽ tăng thêm cho mỗi người bọn họ một thiện, chúng quan viên vô cùng mừng rỡ trong lòng. Liền vội vàng không người nói tạ ơn Đa tạ giám quốc điện hạ Chúng ta nguyện cố sức vì triều đình cống hiến Trương hoan khoát tay áo Khẽ mỉm cười nói Bắt đầu từ hôm nay Quân đội của bổn Vương đã tiếp quản Quảng Lăng Hy vọng các vị giám sát quân kỷ Nếu có quân sĩ quấy dày dân chúng Có thể lập tức bắt trói trong quân Sẽ có quân pháp xử lý Tuyệt không dung túng Bây giờ đã là hoàng hôn Mời chư vị trở về phủ của mình Sáng sớm ngày mai bổn Vương muốn nghe các vị báo cáo công việc Chúng quan viên tuy có tâm muốn tổ chức cho Trương Hoán đón gió tẩy trần, nhưng với thân phận Trương Hoán như vậy, mọi người không ai dám mở miệng, nhìn nhau sau đó không thể làm gì khác đành phải tàn đi. Tạm thời không nói đến việc Trương Hoán vui vẻ đi du lịch tham quan thành phố được coi là buôn bán xâm ứt nhất đại đường, lại nói việc triệu nghiêm tản bộ sau đó trực tiếp trở về phủ. Những ngày qua vì muốn ổn định thế cục Quảng Lăng, lại thêm chuyện của bản thân làm hắn thực mệt mỏi. Hiện tại đại quân Trương Hoán đã khống chế Quảng Lăng, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành thuận lợi. nên cũng muốn ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên vừa vào cửa, thê tử lâm xảo xảo vội vàng chào đón hỏi. Thế nào, hắn có tới không? Triệu nghiêm ngần ra, lúc này mới nhớ tới thê tử buổi sáng liên tục dặn dò mình, cần phải mời trương hoán tối nay tới nhà ăn bữa cơm rau dưa. Lúc ấy hắn nóng lòng ra cửa chỉ trả lời ứng phó một tiếng, không nghĩ tới thê tử thực sự coi trọng chuyện này. Triệu nghiêm cười khổ một tiếng nói. Nàng con tưởng thật sao? Hắn làm sao có thể đến nhà chúng ta ăn cơm? Hắn bây giờ sắp trở thành hoàng đế bệ hạ đại đường, chúng ta làm sao mời được hắn, ta cũng không nói tới chuyện này. Lâm xảo xảo bận rộn một ngày, con đích thân xuống bếp làm mấy món ăn, muốn chờ trương hoán tới cùng hắn bàn bạc một chút hôn sự của mỗi muội. không ngờ trượng phu căn bản là không đề cập tới chuyện này, quả thực như là dội một chậu nước lạnh cho nàng. Nàng nở nụ cười buồn nói, hoàng đế thì sao, hoàng đế cũng có thân thích nghèo hèn thì sao, ta không tin thập bắt lang hắn làm hoàng đế sẽ vâng ơn. Ngươi không dám mở miệng thì để ta đây đi mời, cha ta là sư phụ hắn, lại vì hắn mà chết trận. ta không tin hắn cũng không cho ta chút thể diện nào. Vừa nói, lâm xảo xảo vừa choàng thêm một chiếc khăn lụa định đi, triệu nghiêm vội vàng ngăn cản nàng nói. Hiện tại là buổi tối, ngươi một nữ nhân sao có thể đi tìm hắn? Ai, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là phá hư thanh danh của ta sao? Ngươi có ý gì? Lâm xảo xảo trợn mắt nâng mày hỏi trượng phu. Ý ngươi là ta đi tìm hắn là không giữ thân phận sao? Ta lâm xảo xảo luôn giữ thân trong sạch không phải loại nữ nhân như vậy nàng véo thai trượng phu bấm mạnh một cái nói ta đã gả cho ngươi nhiều năm như vậy còn sinh nhi tử cho ngươi vậy mà ngươi còn không tin ta ta thật không nhìn ra ngươi hóa ra cũng chỉ là cái loại tiểu nam nhân như vậy xem ta bóp chết ngươi thế nào lâm xảo xảo móng tay bén nhọn bấm vào lỗ thai triệu nghiêm hắn đau đến há miệng hai nha hoàn bên cạnh sớm đã bị dọa chạy khỏi phòng còn thuận tay đem cửa đóng lại triệu nghiêm khó khăn lắm mới thoát được ma chảo của thê tử hắn xoa xoa lỗ thai tím đỏ liên tục xin lỗi thế tử nương tử bất giận ta không phải có ý đó tất nhiên ta tin tưởng ngươi chẳng qua lời bàn tán rất đáng sợ chúng ta không thể không phòng bị lâm xảo xảo nhìn lỗ thai trượng phu bị mình véo cho tím bầm, trong lòng cũng có chút hối hận liền đi tới thay hắn vuốt vuốt hãy nay nói ta khó chịu vì ngươi không chịu mở miệng nói với hắn cũng không phải thực sự trách ngươi chuyện kia ta tìm thập bát lang quả thật có chuyện quan trọng hơn thế tử an ủi làm triệu nghiêm bất, bất mãn trong lòng Hắn lôi kéo xảo xảo ngồi xuống nói. Ngày mai đi. Ngày mai khi ta báo cáo công việc với hắn nhất định mời hắn tới ăn cơm, nhưng ngươi tìm hắn có việc quan trọng gì vậy? Ta tìm hắn còn có thể có chuyện gì, còn không phải là vì Bình Bình sao? Lâm xảo xảo thở dài một hơi nói. Bình Bình đợi hắn mười mấy năm, cũng đã thành cô nương lớn tuổi rồi. Nếu hắn không chịu cưới Bình Bình thì nên nói sớm một tiếng. Ta cũng dễ dàng tìm nhà chồng cho Bình Bình. Đừng nên làm cho muội muội của ta cả đời cô độc. Thật ra nói thẳng thắn một chút. ta còn không nguyện ý gả bình bình cho hắn. Nàng từ nhỏ quen tự do tự tại, tương lai làm sao có thể chịu được cuộc sống cô tịch trong hoàng cung. Triệu nghiêm cũng trầm ngâm một chút liền nói. Chuyện này ta cảm thấy nên để bình bình quyết định là tốt nhất, ta đoán ngoài trường hoán ra ai nàng cũng không lấy, nếu không nàng cũng sẽ không chờ tận mười mấy năm. Ta cũng biết vậy, nhưng phụ thân ta đã qua đời, mẹ lại cả ngày chỉ biết tụng kinh, đã không còn ai quan tâm tới bình bình nữa, nàng thật sự quá đáng thương, nếu ngay cả ta cũng không hỏi đến. tương lai làm sao trả lời phụ thân đây. Nói tới đây, đúng lúc nghĩ tới mỗi môi không có nơi nương tựa, ánh mắt nàng vô tình lại ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng lau khỏe mắt, nói với trưởng phu. Người nói bụng chưa? Thức ăn ta đã làm xong, chúng ta mau ăn cơm đi. chương 395, Giang Hoài Phong Vân, 8. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm rồn rập, lao ra triệu nghiêm lão đảo chạy vào, thở không ra hơi nói. Lao ra, phu nhân, mau mau cái người chuẩn bị làm hoàng đế thập bắt lang tới đang ở ngoài cửa cái gì triệu nghiêm đứng vọt lên liếc mắt nhìn thế tử hai người bỗng nhiên hai người một lời cùng nói hắn không quên tình xưa màn đêm buông xuống hai nha hoàn cầm hai chiếc đèn lồng đi trước dẫn đường trong ánh đèn vàng chiếu sáng xung quanh trương hoàn chắp tay sau lưng quan sát chỗ ở của triệu nghiêm đầu hồi tường đã chóc sơn mấy chỗ đã lộ do gỗ mục quả thật như đỗ mai nói núi này nhà cửa cụ nát Trương Hoán liếc nhìn vợ chồng Triệu Nghiêm một cái, rồi nửa đùa nửa thật hỏi, Nghiêm Huynh cũng làm quan được 8, 9 năm. Hơn nữa lại làm quan ở vùng giàu có đông đúc là hoài năm này. Dù gì cũng để giành được một chút chứ sao lại không mua một ngôi nhà đàng hoàng mà ở. Trương Hoán đột nhiên đến khiến vợ chồng Triệu Nghiêm hơi khẩn trương. Mặc dù trước đây bọn họ là cố giao nhưng lúc này thân phận Trương Hoán đã hơn họ quá xa khiến cho bọn họ không thể giống như trước mà có sự kiêng rẻ. Triệu nghiêm thấy vợ muốn mở miệng liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ ý là việc này để tùy mình đối đáp. Hắn suy nghĩ một lạt rồi nói, không giấu khứ bệnh hình, ta gần đây cũng muốn mua một tòa nhà. Nhưng mà không phải ở Hoài Nam mà là ở Thái Nguyên cho cha ta. Nhà cũ của cha mẹ ta đã quá rột nát rồi cho nên ta muốn mua cho họ vài mẫu ruộng cho bọn họ dưỡng giả. Cũng là đỡ đi nỗi lo của ta. Sức khỏe của bá phụ gần đây ra sao? Trương Hoán khẽ mỉm cười hỏi tiếp. Sức khỏe có thể nói là tốt, chẳng qua năm trước ngã gãy chân. Đi đứng hơi bất tiện. Mấy lần muốn mời cha mẹ ta về sống ở Hoài Nam nhưng người nói khó mà rời xa quê hương, người già. Thật là cố chấp. Lúc này xảo xảo đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được được chen lời nói, đi ăn cơm trước cái đã. Rượu và thức ăn muội hết cả rồi. Hôm nay đã làm phiền đại tỷ rồi. Trương Hoàng chắp tay hãy nấy cười nói, lần sau đi trường An, ta nhất định sẽ mời mọi người một bữa ra trò. Mấy người bước nhanh vài phòng khách nhỏ bé nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thể hiện một vẻ trang nhã. Một chiếc bàn nhỏ phía trên để một bầu rượu và một chút thức ăn. Hai người ngồi xuống, xảo xảo rót cho mỗi người một chén rượu rồi xuống bếp chuẩn bị món ăn tiếp. Triệu nghiêm nâng chén rượu lên nhìn Trương Hoán nói, huyền thoại về ngươi thiên hạ ai cũng biết, ngươi dẫn quân đại đường thu phục tây vực khiến ta vô cùng kính nể. Ta mời ngươi một chén. Trương Hoán cũng nâng chén rượu lên thờ dài nói, mặc dù ta ở lũng hữu hàng năm kiểm tra đánh giá nhiều quan viên, nhưng người như huynh thật là hiếm thấy. làm một năm tốt thật dễ dàng nhưng làm 8 năm liền đều tốt thì thật khó hơn lên trời. nghiêm huynh, ta cũng mời lại huynh một chén. chén rượu cùng vào nhau, hai người đều nhìn nhau cười rồi đều một hơi uống cạn sạch. trương hoán cầm bầu rượu lên rót đầy chén cho hai người rồi cười nói, năm đó huynh cùng trịnh béo tấn công thôi hùng vì hắn tranh công của ta mà bị bắt, ta còn dẫn mọi người đi cướp ngục của huyện nha. hiện tại nhớ tới lại khiến nhiệt huyết sôi trào, thật khó quên. triệu nghiêm cũng hơi mỉm cười nói, nếu như hôm nay ta lại bị bắt một lần nữa. Người còn đi cấp ngục huyện nha nước không? Bây giờ huynh còn phải ném một tảng đá sao? Hai người liếc nhau một cái, đều cười ha hả cạn chén nào? Cạn! Dưới men rượu nồng sự e rè về địa vị giữa hai người dần biến mất. Bọn họ như nhớ lại những năm tháng nhiệt huyết tuổi trẻ. Trở lại những ngày đi học ở Thái Nguyên. Thoáng chốc mười mấy chén rượu đã bị uống hết từ lúc nào? Hai người đều đã hơi say. Trương Hoắn vừa rót cho mình một chén rồi chuyển sang nói đến việc chính. Ngày mai ta định yêu cầu nghiệp quan trợ giúp nạn dân một khoản, Không biết bọn họ có phản đối việc này không? Việc này. Triệu nghiêm trầm âm. Lần trước từ các thương nhân bậc trung đã quên được gần trăm vạn lạc bạc. Hơn nữa tiền lường trỏng kho của sở ra cũng được đưa đến. Trong tay trương hoán có đến bốn, năm vạn lạc bạc. Tiền hắn chắc là không thiếu. Nhưng hắn lại không chịu buông thà cho đám nghiệp quan. Chẳng lẽ. Trong lòng triệu nghiêm thoáng một ý nghĩ. Hắn bông hỏi ngược lại. Ta muốn hỏi khứ bệnh làm việc này thực sự vì cái gì? Lúc này, Lâm xảo xảo bưng món ăn cuối cùng lên. Cười nói với Trương Hoán, những đồ ăn này do tự tay ta làm, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không? Rất tuyệt, tuyệt lắm. Trương Hoán buông đua khen ngợi từ đáy lỏng, đại tỷ được học nghề từ sư mẫu khiến ta như được trở lại thời niên thiếu. Lâm xảo xảo được Trương Hoán tán dương. Không khỏi vui mừng lớn mày, này nàng xoa xoa tay vào tạp dề cười nói, hai người từ từ ăn đi, ta lui trước. mới đi được mấy bước nàng dừng chân rồi thản nhiên hỏi Bình Bình ở Trường An có khỏe không? Trương Hoán nâng chén rượu đưa chén rượu lên lưng chừng rồi dừng lại. hắn từ từ uống hết chén rượu rồi cười khổ một tiếng nói: Đại tỷ chắc không chỉ hỏi tình hình của Bình Bình một cách đơn giản thế chứ? Thập bắt Lang quả nhiên thông minh, một câu đã đoán chúng ngay. Lâm xảo xảo tinh quái cười nói: vậy ngươi nói thử, khi nào mới bằng lòng cưới Bình Bình nhà chúng ta? Sớm thôi. Trương Hoán hàm hồ đáp: sớm là lúc nào? Là một ngày. hai ngày hay một tháng lâm xảo xảo không buông tha truy hỏi xào xảo triệu nghiêm hơi tức giận đàn bà đúng là đàn bà chỉ biết quan tâm mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt hắn cố nhịn cơn giận chúng ta nói việc chính tiếp việc riêng của ngươi nói sau nhé việc của bình bình không phải việc chính sao lâm xảo xảo cũng bực mình vừa mới nói chuyện vui vẻ với nàng mà sao trước mắt đã thay đổi rồi điều này cho thấy chồng nàng không hề quan tâm đến việc của nàng nàng xâm mặt nói tiếp cho bình bình gọi chàng là tỷ phu Ngay cả hôn nhân của nó chẳng cũng không thèm để tâm đến. Trang không thấy xấu hổ sao. Nàng giận dỗi ném tạp dề vào triệu nghiêm, xoay người đi thẳng. Triệu nghiêm vội vàng đứng dậy xin lỗi Trương Hoán, vợ ta vô lễ, cũng tại ta chiều quá sinh hư, xin khứ bệnh đường để bụng. Trương Hoán khẽ cười một tiếng khoát tay bảo hắn ngồi xuống, khi ta còn bé còn bị nàng ấy đánh đòn. Đây chỉ là việc nhỏ có đáng gì đâu. Thật ra cũng tại ta sai. Để việc của Bình Bình kéo dài như vậy, khó trách nàng ấy sốt ruột. Việc của Bình Bình, Trương Hoán cũng không biết nói gì hơn. Trong phòng khác trở nên yên lặng, hai người uống hết chén này đến chén kia nghĩ đến tâm sự của mình. Im lặng hồi lâu, Triệu Nghiêm lại nhớ đến vấn đề chính, khứ bệnh muốn ra tay với nghiệp quan sao. Trương Hoán gật đầu, người đoán không sai, giúp nạn dân bị thiên thai chỉ là cái cớ thôi. Mục tiêu chính của ta là chỉnh đốn nghiệp quan. Nghiệp quan tồn tại chính là khối ưu ác tính của đại đường. Bọn chúng lũng đoạn hết cả nền kinh tế, tranh giành thu nhập với dân, không nộp một đồng tiền thuế nào. Khiến cho thuế thu được từ thương nhân giảm nghiêm trọng Hơn nữa kiếm được tiền rồi lại Về mua đất lại khiến giảm số trung nông Cứ thế mãi thì thương không ra thương Nông chẳng ra nông Đại đường ta sao mà lập cốt được Triệu nghiêm im lặng hồi lâu không nói gì Hắn ở Quảng Lăng đã lâu sao Có thể không biết mối nguy hại của nghiệp quan được 5 năm trước hắn làm huyện lệnh huyện Giang Đô Những nhà buôn không phải nghiệp quan là 120 nhà Nhưng nay chỉ còn 30 nhà Nguyên nhân cơ bản là do bị nghiệp quan Dùng mọi thủ đoạn làm phá sản ai còn không nói chứ vũ vương lý thừa Hành năm năm trước mở cửa hàng đông lồi trà trang chỉ 5 năm ngắn ngủi chín cửa hàng vọng xuân trà trang ở quảng lăng đã bị ông ta dùng các thủ đoạn ám muội chèn ép đến phá sản nên các nghiệp quan chèn ép các nhà buôn khác quá khốc liệt khiến mấy hôm trước hắn vừa mới nói đến việc trợ giúp thiên thai thì các thương nhân đều chia mũi rùi vào nghiệp quan cũng bởi vì sự oán hận đã dồn nén quá lâu nhưng tuy triệu nghiêm ủng hộ việc trương hoán áp chế nghiệp quan nhưng hắn lại không tán thành việc ra tay vào lúc này hắn trầm tư một lát rồi nói ở quảng lăng nghiệp quan đa số là liên quan tới quan lớn trong triều hay hoàng thất lợi ích gắn chặt với nhau ta lo lắng khứ bệnh ra tay vào lúc này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi ở trường an không sao ta còn mong họ ra mặt ấy chứ trương hoán lạnh lung cười một tiếng hắn lập tức đứng lên nâng chén rượu chân thành nói với triệu nghiêm có lẽ đây là lần cuối cũng chúng ta uống rượu một cách hòa đồng với nhau để cho những năm tháng quá khứ cũng ở mãi trong lòng chúng ta ngày hôm sau Cửa thành Giang Đô kéo kẹt mở ra đúng giờ như ngày thường. Một đám nông dân sốt ruột vội vàng vào thành, mười mấy thương nhân nối đuôi nhau ra khỏi thành. Đòn gánh, xót lại một chỗ khiến cản trở mọi người đi đường. Tiếng hô, tiếng chửi ồn á. Đây là một buổi sáng bình thường. Ngày nào cũng xảy ra nhưng hôm nay không ai để ý lính giữ thành đã thay đổi. Trên thực tế trừ người trong quan trường và một vài nhà giàu có việc thay đổi ở Quảng Lăng chẳng liên quan gì đến dân chúng cả. Cuộc sống ngày nào cũng như nhau đều phải lo cơ áo gạo tiền. Cho nên sau một hồi cãi nhau ẩm ý cửa thành lại trở nên yên tĩnh. mươi 396, Giang Hoài Phong Vân, 8, B. Lúc này cửa thành bỗng trở nên nôn náo, người ra vào cửa thành, sen cửa đều hoảng sợ tránh sang hai bên đường. Một đội binh lính đi vào cửa thành, bọn họ vũ trang đầy đủ, đàng đàng sắc khí, nhanh chóng khống chế trong thành. Rất nhiều dân chúng vừa ra khỏi cửa sợ hãi trốn trở lại nhà. Cả thành Giang Đô bàn luận xôn xao. Không biết đã xảy ra việc gì. Lúc này tại Quỳnh Hoa tiểu lầu lớn nhất thành Giang Đô, không còn chỗ ngồi. Mấy trăm nghiệp quan và quản lý tập trung tại căn phòng lớn tham gia tiệc rượu của ung vương giám quốc đại đường. Tất nhiên ai cũng biết, tiệc rượu chỉ là cái cớ để triệu tập bọn họ thôi. Cái giám quốc muốn là tiền của bọn họ. Không phải sao, nếu không thì gọi cả thủ quỹ của bọn họ tới làm gì. Mấy hôm trước mấy thương nhân bình thường đã bị thứ sử triệu tập một lần. Họ cũng đã biết được tình hình nhưng việc có quyên góp hay không. Quên bao nhiêu đâu phải do những người quản lý này quyết định được. Rất nhiều người đã gửi thư bổ câu để hỏi ý chủ nhân của mình xem có quên hay không và nếu có thì quên bao nhiêu. Trong hội trường hết sức yên lặng, tiếng là tiệc rượu nhưng trên bàn chẳng có chén rượu nào. Chẳng qua mỗi người có một chén trà ba bốn người chen trúc ngồi quanh một chiếc bàn. Mấy ông già ngồi sát cạnh nhau ngay cả việc nâng chén trà cũng khó khăn. Mồ hôi đầm địa thật là khó chịu. Không khí thật sự ngột ngạt. Nhưng đây chỉ là chịu khổ một chút. vấn đề là bốn phía hội trường là binh lính vũ trang đầy đủ nhìn chằm chằm vào bọn họ khiến bọn họ lạnh sởn tóc gáy trong lòng hồi hộp lo sợ đây đâu phải là đại hội quên góp mà là hồng môn yến mới đúng mọi người im lặng uống trà, tiếng kho khan vang lên khắp nơi thời gian chậm chạp trôi đi từng chút một bọn họ đã ngồi chờ được một canh giờ ngồi đến mức chân tê cứng cả lại nhưng giám quốc điện hạ lại chưa xuất hiện đang lúc bọn họ cảm thấy tuyệt vọng bỗng nhiên ngoài cửa có một loạt tiếng bước chân mười mấy binh bính mặc giáp vây quanh một vị quan khoảng ba mươi mấy tuổi người này mặc bộ giáp sắt đặc biệt khuôn mặt xương xương da ngâm đen đôi mắt nguy hiểm nghị lạ thường hội trường thoáng chốc ồn ào ai chưa từng thấy trương hoán thì cho rằng đấy là trương hoán nên xì xào với nhau đoán chừng không dễ nói chuyện Người đã gặp trương hoán thì biết đây là viên quan lạ mặt thì lại càng thấp thỏm lo âu không biết hôm nay họp để làm gì viên quan này cầm một quyển sổ thật dày khoan thai tiến vào rồi trầm giọng nói mấy ngày trước Đô đốc nhà ta bị cảm nhẹ, không thể đích thân đến đây được nên để ta đến nói chuyện với các vị. Nói đến đây, hắn lạnh lung nhìn khắp lượt một cái. Tất cả mọi người đều bị ánh mắt lạnh như băng đó làm cho sợ hãi. Ngay sau đó hắn lại nói lớn, đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta là Lý Quốc Trân, trung lang tướng của quân Tây Lương. Sau này ta sẽ là đoàn luyện sứ Dương Châu kiêm Thuế Giám Hoài Nam. Thuế Giám? Rất nhiều người giật mình rồi trong lòng thấy nói lên. Nhất là những thủ quỹ mặt lại càng trắng bệch ra. bọn họ cũng dần ý thức được đã có việc lớn xảy ra rồi. Hôm nay mở hội mời các vị đến là vì hai việc chính. Một là quyên tiền giúp nạn dân bị thiên tai, chiến loạn tại Trung Nguyên. Mấy ngày trước các thương gia bình thường đã quyên tiền một lần, kết quả rất tốt. Tất cả mọi người đều hết sức tích cực, tỏ vẻ cùng gánh vác nỗi lo với triều đình. Ta nghĩ rằng ngay cả đám con buôn này cũng quyên góp tiền thì các ngươi cũng sẽ không chịu kém đâu. Ta tuyên bố mỗi nhà sau đây đều tự nguyện đóng góp là quyền. Lý Quốc chân đưa cao quyển sổ, cao giọng đọc. đông lôi Trả trang tự nguyện quên 50 mươi vạn lượng ẩm Một tiếng ông già ngồi ở hàng thứ hai quản lý của đông lôi Trả trang quỵ xuống ngất đi Chán trà trên tay rơi xuống đất nát ấy còn thủ quỹ ngồi bên cạnh cũng ngây ngất muốn ngã may được một thanh niên đỡ lấy ông này miệng lẩm bẩm thì thầm, xong xong 50 mươi vạn lượng toàn bộ tiền thu được trong một năm lý quốc chân làm như không thấy hắn vẫn đọc tiếp nô việt đường tự nguyện quên 45 mươi vạn lượng vạn cẩm tú đường tự nguyện quên bốn mươi lượng Lý Quốc chân Bình thản đọc liên tục 250 cửa hàng 012 không có tên. Ít thì cũng 3-40 vạn lương, nhiều thì tới 7-8 vạn lượng tất cả đều là những khoản tiền lớn kinh khủng. Mỗi khi hắn đọc vài con số thì một đám người liền cảm thấy chết đi sống lại. Cả hội trường lúc này đều im lặng như tờ. Lý Quốc Trân gặp quyển sổ lại nhìn qua mọi người mọi người cái vừa lạnh lùng hỏi. Chúng ta là những quân nhân, đã là quân nhân thì có phong cách là có việc lập tức thực hiện không có kẻ mặc cả. Ta cũng vậy biết các vị không thể tự quyết định được nên ta cho các vị một tháng để xin chỉ thị của chủ nhân. Nhưng trong thời gian đó tất cả các cửa hàng đều phải ngừng kinh doanh. Mặt khác tất cả các cửa hàng đều phải kiểm tra thuế. Trong vòng 5 năm của hàng nào trốn thuế sẽ phải bổ sung thuế hơn nữa còn phải xử phạt gấp 3 lần số tiền trốn thuế. Khi nào nộp thuế thì cũng phải nộp tiền phạt luôn. Lúc này mọi người đều ngửa mặt kêu trời. Giữa trưa, cả giang đô sôi sục. Ở cửa Nam có rất nhiều quân nhân xông vào các phường buôn bán kéo vào cửa hàng của các nghiệp quan nghiêm phong số sách, cùng hàng hóa, đuổi tiểu nhị, giam các thủ quỹ. Rồi dùng giấy cẩu nha môn nghiêm phong cửa hàng lại, nghiêm phong có hai chữ thật to tra thuế. Cùng lúc đó quân đội lại cho trăng vãi hồng ở các cửa hàng của thương nhan bình thường đã quyên góp để khích lệ. Đến xế chiều, tình hình có vẻ đã rõ ràng. Gã án hư toàn bộ tất cả cách của hàng của nghiệp quan nhất loạt bị đóng cửa, tất cả quân đội cũng rút khỏi khu buôn bán. Trong thành Giang Đô phát sinh chuyện là này cho dù là trẻ con lên 10 cũng hiểu được, chứ đừng nói đến những thương nhân chứ danh. Quân đội rút khỏi khu buôn bán chưa lâu, cả phía nam thành Giang Đô tiếng pháo rung trời. Vô số thương nhân chạy ra đường cái hoan hô âm ĩ Ngay cả Diêm Thiết Giám và Thường Bình Thự, Thị Thự và người trong quan phủ cũng chạy đến hoan hô, giải tỏa bất khí nhiều năm nay. Chẳng bao lâu sau khi cơn cuồng nhiệt qua đi các thương nhân khôn khéo bắt đầu cướp đoạt mối làm ăn của các cửa hàng nghiệp quan bị đóng cửa. Tại cửa các ngân hàng chợt ních các thương nhân đến rút tiền lấy vốn làm ăn. Sự kiện xảy ra tại ghe hình đô tuy không thể hoàn toàn làm phá sản các cửa hàng của nghiệp quan nhưng nó là hành động cương quyết tỏ rõ thái độ cứng rắc và quyết tâm trị quốc sắt đá của trương hoán. Ở bên trong của hàng đông lôi trà trang đã bị niêm phong. Quản lý lưu đưa mắt ngơ ngác nhìn cửa hàng đã thành một mớ hỗn độn. Quay đã bị phá, chén trà bị vỡ tan cảnh. Trên mặt đất bã trà, cửa lớn cùng kho tiền đã bị niêm phong cửa. Một vạn quan tiền cũng bị truy thu mang đi đóng thuế. đồng thời toàn bộ sổ sách thu chi của cửa hàng đã bị mang đi trong phòng yên lặng đám tiểu nhị mỗi người một nơi cửa hàng thường ngày đồng hư chạy hội nay vắng ngắt trong cửa hàng lớn như vậy chỉ còn có mỗi người quản lý ông ta giống như một pho tượng ngồi im ở đó suốt hai canh giờ không lúc nhở ít ánh nắng mặt trời qua khe cửa dần biến mất trời đã sụp tối Loãng xoảng loãng xoảng con mèo đen cửa hàng nuôi để bắt chuột hất một tấm trà xuống chân ông ta khiến cho lưu hành đột nhiên tỉnh lại hắn thở dài một hơi không lưng nhặt chén trà dưới đất đau lòng lau vết bẩn trên đó đem bọn chúng đặt vào khay trà lúc này trời đã tối đen cửa hàng cũng tối thui ông ta thắp đèn sáng lên lấy ra một cái bút ghi vào một mảnh giấy viết một phong thư ngắn gọn rồi cẩn thận cho vào ống trúc ông ta cầm ống trúc đi nhanh về phía hậu viện trong hậu viện có một lồng chim bồ câu đang kêu inh ỏi lưu hành lấy ra con bồ câu to khỏe nhất buộc ống trúc vào chân nó rồi ném nó vào khoảng không chim bồ câu dương cánh bay một vòng rồi bay về hướng trường an Lưu Hành Ngơ ngẩn nhìn cánh chim bù câu bay xa. Hắn không biết rằng phong thư này đến Trường An sẽ gây ra một bước ngoặt to lớn thay đổi hoàn toàn vận mệnh chính trị của đại đường. Trường An, đã vào tháng 5, trong không khí đã có chút cảm giác của mùa hè, hoa đầu cành nở rộ, cây cối trở nên xanh tươi màu lam dưới bầu trời càng thêm nhu hòa ấm áp tràn đầy các góc ở Trường An. Tuy nhiên vẫn có một số người trong lòng không được ánh mặt trời chiếu vào, vẫn cảm thấy giá lạnh như đêm đông cùng bóng tối mịt mù. Một chiếc xe ngựa phẫn nộ chạy đùng đùng vào phường Vũ Bản. dừng trước phủ lý miễn sự phẫn nộ này khiến cho quảng vũ vương lý thừa hành động tác nhanh nhẹn như thanh niên trẻ mười mấy tuổi vô cùng linh hoạt tràn đầy năng lượng không đợi xe ngựa dừng hẳn hắn đã từ trong xe nhảy ra lảo đảo một chút rồi bước về phía trước thị vệ vội vàng bước tới đỡ lại bị hắn hất ra cút thông thường một nam nhân hấp dẫn thường có ba tiêu chuẩn quyền tiền và nữ nhân quảng vũ vương lý thừa hoành đối với quyền lực không hứng thú dĩ nhiên hắn từng nằm mơ được người dân tộc thổ phiên giúp đăng cơ hoàng vị Nhưng sau khi tỉnh mộng hắn lại phát hiện ngôi vị kia cách hắn qua xa. Đối với nữ nhân hắn vốn là có hứng thú, nhưng năm nay hắn đã sắp 70 tuổi, vì để sống lâu hơn một chút, cá tính này cũng nên bỏ đi. Duy chỉ có đối với tiền hắn luôn trung tình chưa bao giờ bỏ qua, từ khi thiếu niên lúc hắn tận mắt nhìn thấy tiền, cho đến hôm nay tiền quả thực được coi như sinh mạng thứ hai của hắn, vì tiền hắn thậm chí còn dám giết người phóng hỏa. Hôm nay là ngày hắn rất tức giận, hắn vừa mới nhận được tin tức từ Quảng Lăng. Trương Hoán đã niêm phong bốn gian cửa hàng của hắn ở Quảng Lăng, chính xác là đã bóp chết sinh mạng thứ hai của hắn. Trương Hoán muốn lên ngôi, Lý Thừa Hoành từng nghĩ muốn làm thái mắt của hắn. Vì thế, hắn kiên trì làm người ủng hộ cho Lý Miễn, mãi cho đến khi hắn phát hiện Trương Hoán không thấy hứng thú với việc hắn lấy lòng, lúc này mới chính thức việc thần phục đối với thái hậu. Tuy nhiên hiện tại hắn lại chủ động muốn gia nhập nhóm phản đối Trương Hoán, hơn nữa nguyện vọng này rất mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi nếu cho hắn một con ngựa và một thanh kiếm, Nói không chừng hắn có thể cầm kiếm vọt tới Giang Đô đi liều mạng với Trương Hoán. Cưu Hận Che mở hai mắt nên hắn không nhìn thấy bên ngoài phủ Lý Miễn có rất nhiều xe ngựa, càng không nhìn thấy trong một hẻm nhỏ cách đó mấy trăm bức có hai nam tử đang gắt gao theo dõi xe ngựa của hắn, ngay sau đó liền viết vào quyển sách nhỏ trong tay, Quảng Vũ Vương Lý Thừa Hoành. Chương 397, ngoan cố chống cự, một Lý Thừa Hoành chân vừa bước vào cửa, không cần người thông báo, quản gia nhà Lý Miễn vội vàng đưa hắn vào nội phủ, một buổi sáng Dường như mọi người đều giống như Lý Thừa Hoành, tức sùi bập mép, trong đôi mắt của hắn bắn ra những tia cửu hận lạnh thấu xương, đây quả thực giống như lúc vậy. Vương gia xin mời theo ta. Quản gia dẫn Lý Thừa Hoành bước nhanh về phía cửa, chạm mặt với con trai lớn của Lý Miễn đang vội vã đi tới, suýt nữa va vào người Lý Thừa Hoành. Nhị gia cũng tới ạ. Lý Bình vội vàng thi lễ với Lý Thừa Hoành. Người đi đâu vậy? Lý Thừa Hoành thấy hắn mặc trang phục đi đường, phía sau lại có người nhà khiêng mấy hồng xiềng. có chút kinh ngạc hỏi phủ thái nguyên đồng loạt phát sinh án làm dối kỷ cương khi thi hương việc này liên quan đến vấn đề khoa cử năm nay triều đình phái ta đi thái nguyên nghiêm tra chuyện này việc khẩn cấp cho nên bây giờ ta phải đi thái nguyên gốc lý thừa hoành nhún mày lý bình là lễ bộ thị lang chủ quan khoa cử năm nay án lần này nằm trong phạm vi quản hạt của hắn có điều bây giờ là thời kỳ nhạy cảm lần này hắn đi lý miễn chẳng phải ít đi một phần trợ lực sao lý bình dường như hiểu tâm tư của hắn khẽ mỉm cười nói Nhị ra tiến vào trong phủ sẽ biết, ta có ở đó hay không cũng chỉ là dâu dịa. Dứt lời, hắn hướng Lý Thừa Hoành chắp chắp tay rồi vội vã đi. Lý Thừa Hoành nhìn bóng lưng hắn, mày nhớ lại, Lý Bình nói thế là có ý gì? Xa xa hắn đã nhìn thấy phòng khách bên trong phủ, tựa hồ có bóng người đi lại. Lý Thừa Hoành chạy vào phòng khách, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy, mừng là vì nhiều quan viên đồng đạo như vậy, mọi người có thể cùng nhau gánh chịu nguy hiểm. pháp luật cũng không làm gì được trong thính đường nội phủ có khoảng gần trăm người quyền quý tôn thất bọn họ cứ ba người tạo thành một nhóm đang nói về vấn đề giang đô đã phát sinh đại sự nói tới việc cảm thấy phẫn hận quả đấm rất nhanh tung ra hàm răng cũng nghiến lên điều này cũng khó trách từ năm khai nguyên đường thủy mang lại cho đại đường thịnh thế giang hoài trở thành nơi buôn bán cường thịnh nhất nhất là dương châu tấc đất tấc vàng vô số các tôn thất quyền quý chen trúc đi dương châu mở cửa tiệm lợi nhuận về sau cứ quần quận mà đến Đường Huyền Tông từng ban lệnh nghiêm cấm quan lại mở cửa tiệm ở Dương Châu, nhưng nghiêm cấm chỉ là diễn kịch, chẳng qua ngoài miệng nói một chút, còn thực sự không thực thi gì cả. Đến thời Túc Tông Hoàng đế lại càng tàn tróc thương nhân, nhưng đối với quan lại thì không hề đề cập gì, thậm chí sau khi ban hành chế độ buôn bán vận chuyển muối, lại càng không cho phép thương nhân được vận chuyển muối, Thép, trà, dầu, gạo hàng loạt các loại vật liệu đều phải có sự chỉ định của quan viên mới được kinh doanh. Đến năm khánh trị mặc dù các điều khoản mậu dịch đối với thương nhân là dân thường có phóng khoáng hơn, nhưng quan lại lũng đoạn các hàng hóa mua bán đã thành khuynh hướng, đa số các thương nhân bình thường chỉ có thể ăn một chút cơm thừa rượu cạn. Tuy nhiên hiện tại trương hoán lại chặt đứt con đường quan viên buôn bán ở Giang Đô, đây chính là lợi ích trọng yếu của bọn họ, điều này không khác gì một kiếm đâm xuyên tim. Mặc dù biết việc phản đối trương hoán sẽ nguy hiểm vô cùng, nhưng sự phẫn nộ trong lòng đã che mở lý trí của bọn họ, chỉ cần có người đứng ra dẫn đầu phản đối trương hoán. Bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ. Huống chi ở đây có hơn trăm người, bọn họ lại đều là tổng phạm với nhau, nếu cùng gánh chịu nguy hiểm sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhị thúc cũng tới, đang ngồi một góc nói chuyện, Lý Thân thấy Lý Thừa hành đi vào phòng khách, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, huynh đệ bọn họ ở Hà Đông, Thục Trung, Giang Hoài đều có mối làm ăn, ở Giang Đô cũng có vẹn vẹn năm gian cửa hàng, kích thước cũng rất lớn, trong đó Ngô Việt Đường chuyên bán hàng ba tư, đại đa số hàng hóa đều mua bán trên biển, hàng ngày kiếm được vạn kim tiền. lợi nhuận cực kỳ to lớn. Vài chục năm nay huynh đệ lý thân ở quan trung lạc dương đã kiếm được mười mấy vạn khoảnh đất, nô buộc có khoảng ba vạn người. Đây cũng là do có tài lực mạnh mẽ ủng hộ. Lần này trương hoán lấy danh nghĩa quỹ tiền điều tra thuế để niêm phong năm gian cửa hàng của bọn họ ở Giang đô, đồng thời cũng giam lại các khoản tiền tại các cửa hàng tại Giang đô, khiến cho bọn họ bị tổn thất hàng trăm vạn lạng bạc. Mặc dù việc này không làm giao động căn cơ của họ, nhưng hành động mạnh mẽ này của trương hoán lại khiến bọn họ lo sợ. Còn chưa đăng cơ đã tỏ ra giữ tận như vậy, nếu vậy tài phú của bọn họ chắc chắn sẽ trở thành thớ thịt trong tay trương hoán. Dựa vào suy nghĩ này mà huynh đệ Lý Thân dứt khoát quyết định ủng hộ Lý Miễn phản trương. Lý thừa hoành thở dài. Mọi người đều giống nhau, đến con thỏ nếu bị ép còn có thể cắn người, vì lợi ích của chính mình, mọi người hãy cùng đoàn kết. Nhị Thúc nói rất đúng. Bên cạnh truyền đến một loạt tiếng vỗ tay, sau đó Lý Miễn từ cửa hông đi ra, mang vẻ mặt thư thái nở nụ cười. Hắn cũng vừa mới biết được các hành động của trương hoán ở Giang Đô, không nghi ngờ gì đây chính là hành động có liên quan trực tiếp nhất tới lợi ích ở Giang Đô. Ban đầu hắn chỉ tưởng rằng có ba 30 người tới thì kế hoạch này đã coi như toàn thắng, không nghĩ tới có gần trăm người, điều này khiến cho Lý Miễn nửa mừng nửa lo. Tuy nhiên hắn cũng biết, mọi người phần lớn là đang nhất thời xúc động phẫn nộ, có thể mấy ngày nữa sẽ giảm nhiệt tình, cho nên vừa rồi hắn cùng đoàn tú thực đang thương lượng, nhân lúc mọi người đang nhiệt huyết sôi trào cần phải mau chóng động thủ mới được. lý miễn để cho mọi người chào hỏi lần lượt nhìn thấy đa phần người đến là tôn thất ngoài ra còn có một số lão quan đã về quê cũng rảnh rỗi tới xem Hàn bỗng nhiên thấy trong đám người có vương ngang liền hớn hở đi đến chào hỏi ngay cả vương các lão cũng tới rồi điên sản của gia tộc vương ngang phần lớn ở tương dương năm đó thôi khánh công tiến công tương dương đã bị loạn dân cướp bóc một lần sau này trương hoán khi vừa chiếm linh tương dương lại tiến hành thanh tẩy lần nữa vương gia ở đất tương dương đã bại lùi Cũng may mà còn có 3 cửa hàng cùng một đội tàu chuyên trở ở Giang Đô, nhất là đội tàu chuyên trở. Năm đó Trung Thành cùng Vương Gia vận chuyển ở Giang Hoài, đã trở thành một đội tàu số 1 trong vận tải đường thủy ở Giang Hoài, các loại thuyền có hơn 500 chiếc. Chính nhờ có đội tàu cùng các cửa hàng này mang đến lợi nhuận khổng lồ mới có thể miễn cưỡng duy trì các khoản chi tiêu to lớn trong Vương Gia Phủ. Hiện tại, tài lộc cuối cùng của Vương Gia cũng đã bị cắt đứt, thù mới hận cũ, khiến Vương Ngang dứt khoát đến tham dự nhóm người phản đối hoán. Nhưng hắn không muốn xuất đầu lộ diện, vừa đến liền núp trong góc xem mọi người, không ngờ lại bị Lý Miễn nhìn một cái liền phát hiện ra, lời vừa nói khiến mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Vương ngang bất đắc dĩ, đành phải chắp chắp tay hướng về phía Lý Miễn, cười xấu hổ nói. Ta cùng mọi người đều phẫn hận việc kia, mọi người cùng trí hướng, cần chiến đấu bảo vệ lợi ích của chính mình. Lý Miễn vừa nghe vừa gật gật đầu, hắn bước lên phía trước, vung tay lên cao giọng nói. Xin các vị yên lặng. Trong thính đường nhất thời yên tĩnh lại. Hơn trăm ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lý Miễn, trong thính đường chỉ có thanh âm của Lý Miễn rong rạc vang lên. Các vị cũng đều thấy được, lần này Trương Hoán gây ra sự kiện ở Giang Đô. Ta cho đây là mưu đồ đã lâu của hắn, các vị có nghi tới không? Tại sao hắn lại muốn nghiêm phong cửa hàng? Có thật là vì nạn dân không? Không. Không phải, là hắn mượn danh nghĩa giúp nạn thiên thai để thu liễm tài phú, để bù đập cổ chi phí quân sự khổng lồ của hắn, để chuẩn bị cho công cuộc tây trinh của hắn. Trong khi những người như chúng ta không quyền không thế chính là mục tiêu hạ thủ của hắn, biết vì sao không? Bởi vì hắn họ trương, hắn căn bản cũng không coi mình là tôn thất lý thị, bây giờ hắn niêm phong cửa hàng của chúng ta. Bước kế tiếp hắn sẽ tịch thu đất đai của chúng ta. Để bảo vệ mình, chúng ta chỉ có thể đoàn kết lại ngăn cản hắn đăng cơ, ta Lý Miễn nguyện ra mặt dẫn dắt mọi người đấu tranh. Lời nói của Lý Miễn giàu tính kích động, bén nhọn đâu sâu vào lòng những kẻ tôn thất không có quyền có thế này, sau thế ra chiều chính. Bọn họ trên phương diện chính trị đã không có quyền lên tiếng, chỉ có thể túi đầu vơ vét của cải. Bây giờ sau mấy chục năm, tài phú và đất đai của bọn họ để dành nếu bị trương hoán cướp mất, bọn họ làm sao cam tâm, làm sao lại bó tay cho chết. Giọng điệu Lý Miễn cứng rắn, sau khi hắn nói xong Lý Thân liền vung tay hô to nói. Không có người nào có thể cướp đi tiền tài của chúng ta. Đại đường là thiên hạ của Lý gia chúng ta, không tới phiên trương hoán tới chi phối. Lý thừa hoành cảm xúc minh ngông, hắn cũng đứng ra cao giọng nói. Xin Lý Thượng Thư phân phó, chúng ta có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, tuyệt đối không từ chối. Tốt. Lý Miễn Trịnh trọng gật đầu, hán nghiêm nghị nói với mọi người. Ta đã có một phương án, cần mọi người xuất tiền xuất người. mươi 398, Ngoan cố chống cự, 2. Giữa trưa, cửa trường nhạc của Thái cực cung mở ra. Một giám hoạn quan có việc ra khỏi cung chen lần trước cửa cung nhận lấy giấy chấp nhận có chữ ký của hiệu ý nhanh nhanh trong chóng muốn đi ra ngoài. Lính gác cửa cung cũng lười biếng. Khi hoạn quan cầm giấy chấp nhận đưa ra thì họ cũng chỉ nhìn thoáng một cái rồi phất tay cho bọn họ đi ra. Điều này cũng bình thường mấy ngày qua canh chừng cung điện trống không này khiến bọn lính cũng chán lắm rồi. Liên tiếp 7-8 hoạn quan đi ra ngoài, lúc này người đi ra là hoạn quan phùng ân đạo. Đây là lần ra khỏi cung thứ hai của ông ta trong ngày hôm nay, ông ta cảm thấp thấp thỏm không yên. Lao công công lại ra khỏi cung à? Viên hiệu ý trực ca hôm nay đi tới cười hỏi. Phùng ân đạo vội vàng giải thích, ta có người nhà bị bệnh. Đặc biệt được Thái Hậu cho phép đi thăm. Thì ra là thế. Hiệu ý cười cười, vung tay lên ra lệnh, cho lão công công ra. Phùng ân đạo cảm ơn một tiếng rồi đi ra khỏi hoàng cung. Hiệu ý từ phía sau nhìn cái mũ của ông ta khẽ cười lạnh. Lúc này người chịu trách nhiệm canh phòng cung thái cực là Lý Định Phương từ từ đi tới. Hắn liếc nhìn Phùng ân đạo đang đi, đột nhiên hỏi, hắn vừa đổi mũ sao. Hiệu ý cả kinh, thấy tướng quân tới tận đây. Vội vàng vòng tay chào theo nghi thức quân đội nói. Thưa Đô Đốc đây là lần thứ ba ông ta đổi mũ trong ngày hôm nay. Lý Định Phương lắc đầu nhìn cái mũ trên đầu phùng ân đạo khinh thường nói, ngay cả chi tiết cái mũ đơn giản như vậy mà bọn họ cũng không nghĩ cho kín đáo. Bọn họ có thể làm được việc lớn gì sao? Nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi hiệu ý, đã cho người theo dõi hắn chưa? Nội vụ ti đã cho nghẹo theo dõi hắn? Lý Định Phương thấy có hai người cưỡi ngựa đuổi theo xe của phùng ân đạo mới nói tiếp với hiệu ý, bắt đầu từ hôm nay. Phiên trực từ một ngày hai phiên chuyển thành một ngày ba phiên. Nói với các gan hem không ai được phép lười biếng. Lại nói đến Phùng ân đạo rời Hoàng Thành. Ông ta cũng không vội đi đến phường vụ bản đối diện Hoàng Thành mà đi theo đường Xuân Minh đi về hướng đông. Vong veo một hồi qua các cửa hàng rồi đổi xe ngựa khác về phường vụ bản. Phải đi mất nửa canh giờ mới đến cửa phường. Phùng ân đạo mới yên tâm di vào phường vụ bản. Ông ta không biết vẫn có hai con ngựa theo dõi sát sau chiếc xe ngựa của ông ta. Kể từ hai mươi mấy ngày trước khi ông ta lần đầu tiên đi gặp Lý Miễn Thay thôi tiểu phủ, ông ta đã biết thôi tiểu phủ đã quyết tâm đấu một trận với Trương Hoán rồi. Lúc này ông ta không khuyên thôi tiểu phủ nữa mà hết lòng giúp nàng mọi việc. Cùng lắm là ông ta chết vì chủ nhân của mình. Địa điểm gặp mặt không phải trong phủ Lý Miễn mà là một phòng cha gần phủ Lý Miễn. Nơi đây là nơi Lý Miễn bố trí cho các cuộc gặp mặt bí mật. Phùng Ân đạo đi lên lầu 2, chọn một phòng rồi ngồi xuống. Người liên lạc lập tức chạy đi thông báo với Lý Miễn. Phùng ân đạo sai người đi nấu một bình trà hơi nôn nóng ngồi uống trà chờ đợi buổi sáng hôm nay ông ta đã đến gặp lý miễn biết được tin tức trương hoán chiếm được quảng lăng tạo ra sự kiện giang đô thôi tiểu phu lạp tức ý thức được là cơ hội đã đến nàng ngay lập tức chỉ thị lý miễn nắm bắt cơ hội này vì thế nàng viết một bức thư riêng hiệu triệu tôn thất vì tôn nghiêm của vương triệu lý thi mà chiến đấu Phùng ân đạo uống xong một chén trà thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân rồi cửa phòng được mở ra lý miễn vội vã đi vào Thi lễ với Phùng Ân đạo nói, để Phùng công công đợi lâu rồi, không dám. Phùng Ân đạo vội vã đứng lên đáp lễ, la ta đã quay giấy thượng thư rồi. Sự việc này Thái hậu rất coi trọng, người lệnh cho ta chờ thượng thư hồi âm. Vừa nói, ông ta vừa bỏ mũ xuống kéo đường chỉ ra, rồi rút ra một bức thư đưa cho Lý Miễn nói, Thái hậu lệnh cho ta hôm nay phải chờ thượng thư hồi âm mới trở về cung. Lý Miễn cẩn thận khóa trái cửa rồi trải rộng tấm lụa ra bàn, cẩn thận đọc một lần. đôi mày ông ta bỗng nhíu chặt thôi tiểu phu lệnh cho ông ta liên lạc với các tôn thất và quan viên bị thiệt hại trong sự kiện giang đô muốn trước khi trương hoán về kinh thì thây hoàng đế ngăn cản trương hoán lên ngôi ở chiếu thư cuối cùng thôi tiểu phủ viết ra hai lựa chọn cho tân hoàng một là lý dược con của lý miễn người thứ hai là quảng vũ vương lý thừa hoành nhưng thôi tiểu phủ viết tên hai người này có khác nhau lý dược thì dùng nét chữ to đậm còn lý thừa hoành thì dùng nét chữ mảnh ý tứ rất rõ ràng là ưu tiên cho lý dược đăng vị Lý Dược là con thứ của Lý Miễn cũng là cha của đương kim tiểu hoàng đế Lý Mạng. Để cha lên làm hoàng đế thay con chưa có tiền lệ trong lịch sử nhưng không thể nói là không thể được. Lý Miễn thở dài một hơi, sớm biết có ngày hôm nay cần gì phải dựng cháu mình làm hoàng đế. Nếu là trước đây, Lý Miễn không chút do dự về việc chọn con mình làm vua nhưng bây giờ ông ta không thể không suy nghĩ xem con mình đối mặt với sự bức bách của trương hoán ra sao. Khi vị hoàng đế này chỉ có tác dụng ngăn cản trương hoán lên ngôi, giống như hán hiến đế thủa trước. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới lấy một cái mũ giao cho Phùng Ân Đạo, xin báo lại với Thái Hậu để cho ta suy nghĩ một chút về nhân tuyển của người. Chấm nhất là ngày mai sẽ cho người một câu trả lời chắc chắn. Phùng Ân Đạo đổi mũ, chắp tay nói với Lý Miễn, được rồi, mai cũng vào giờ này ta sẽ đợi ở đây trở lý thượng thư đến. Những người nhận được tin tức về sự kiện Giang Đô là những tôn thất quan lại có cửa tiệm ở đó. Nhưng việc này rất nhanh chóng được lan chiều khắp nơi. Gần như tất cả các quan viên trong triều đều biết sự việc xảy ra tại Giang Đô. Điều ngoài dự tính là đa số các quan viên lại tỏ thái độ tán thành với việc này. Sự việc lần này cùng hướng cải thiện tình hình tài chính quấn bách của triều đình. Mấy năm này vì tình hình tài chính quấn bách các quan lại trong triều đã 3 năm không được tăng lương tiếng oán than dậy đất. Các quan to trông cậy vào trương hoán sẽ khác với các quan tiền nhiệm cho họ thêm phúc lợi. Cho dù không tăng thêm lương thì cũng tăng tiền tuổi, tiền đi lại, phí nghỉ hè và các loại phụ phí khác. ở Giang Đô hắn đã lấy được một khoản lưới vậy tăng lương thì chưa biết thế nào chứ phúc lợi thì có hy vọng rồi. Mà nhìn từ góc độ của quan viên triều đình, những quan viên xuất thân từ những tầng lớp dưới thì luôn có sự bất mãn với tôn thất Đại Đường. Đây là một đám ký sinh trùng, bọn họ không giúp gì cho đất nước suốt ngày vô ưu vô lo, không làm gì, lại dốc sức chiếm đoạt tiền tài đất đai bóc lột của tá điển nô lệ. Vùng đất lập quốc của Đại Đường là quan trung số hộ nông dân chỉ chưa đến một phần mười năm chinh quán đây chính là nguyên nhân khắp khu vực quan trung toàn dân đói. mà dù là thôi viên hay bùi tuấn cầm quyền thì bọn họ vẫn bỏ qua các việc làm của tôn thất gần như là lấy ích lợi về tài chính để đổi lấy sự chấp thuận cầu tôn thất với thế gia triều chính cho nên khi trương hoán ngầm sử dụng thủ đoạn tại giang đô truyền đến thai vua và dân chúng thì không những quan viên không có vẻ gì sợ hãi mà ngược lại nhiều quan viên lại thầm cảm thấy thông khoái thói đời là vậy thù người nhiều của hận người giàu hơn mình cùng với tiếng chuông tan triều vang lên trước cửa đan phượng nhanh chóng đông nghẹn các quan viên mọi người chào hỏi nhau Hẹn nhau đi tiểu lâu uống một chút. Thôi ngụ nhã nhận từ chối lời mời nhiệt tình của mấy tên thuộc cấp. Hắn đang nôn nóng vô cùng muốn trở về phường Tuyên Dương. Hắn có một trực giác mãnh liệt là sự kiện Giang Đô sẽ là ngòi nổ cho sự biến đổi to lớn của đại đường. Ngồi đi. Thôi viên cười hít mắt, bảo hắn ngồi xuống, ngươi đến báo cho ta tin mừng gì đây. Đại ca đã nghe về sự kiện Giang Đô chưa? Thôi ngụ vội hỏi. tối hôm qua ta đã biết rồi. Thôi viên chỉ chỉ một bức thư do chim câu đưa tới, cười nhạt nói. Ngươi quên rồi hả? Ở Giang Đô chúng ta có mở một cửa hàng đồ sứ? Thôi ngụ ngẩn ra, hắn kinh ngạc vô cùng hỏi, chẳng lẽ cửa hàng Thanh Hà đường của Thôi Gia ta cũng bị niêm phong sao? Không chỉ có Thôi Gia chúng ta, cửa hàng Minh Châu Bạch Ngọc đường của Bùi Gia cũng bị niêm phong rồi. Có thể nói nghiệp quan ở Giang Đô lần này bị tóm gọn. Hành động lần này của Trương Hoán là có Mưu đồ từ trước. Ta không ngờ được hắn còn có đòn này. Thôi viên không vì cửa hàng của Thôi ra bị đóng cửa mà cảm thấy nuối tiếc mà ngược lại với hành động lần này của Trương Hoán lại có vẻ ủng hộ. Ông ta chấp chính đại đường 10 năm, cũng biết do nghiệp quan ảnh hưởng tiêu cực tới thực lực và sự phục hồi của đại đường ra sao. Nhưng ông ta không quyết đoán trừ đi cái nọc độc này. Vậy mà Trương Hoán vừa mới nhậm chức đã lập tức ra tay. Điều khiến Thôi viên thấy ngoài ý muốn đồng thời hết sức vui mừng. Mình đã không nhìn nhầm người, hắn quả nhiên là một quân vương quyết đoán. Nghĩ đến đây Thôi viên tinh thần phân chấn. ông ta thẳng lưng dậy cười hỏi thôi ngụ ngươi thấy sự kiện giang đô lần này thế nào chương 399, ngoan cố chống cự ba thôi ngụ suy nghĩ một chút liền nói em thấy lờ ở này hắn đi xuống phía nam đến quảng lăng thật ra là kế dục cầm cố túng hắn muốn đăng vị nhưng lại không tìm được cớ liềm chủ động để lý miễn tạo cơ hội cho hắn hắn còn lo lực lượng của lý miễn không đủ nên cố tình tạo ra sự kiện xử lý nghiệp quan ở giang đô làm như vậy ép người của tôn thất ủng hộ lý miễn nói đến đây thôi ngụ thở dài một tiếng Nếu em đoán không nhầm sợ rằng gió tanh mưa máu lại sắp xảy ra. Thôi ngủ nghĩ tới thôi tiểu phụ lần này trong tâm báo khó tránh thai kiếp ánh mắt có phần ảm đạm. Nhưng thôi viên ngay từ ban đầu chưa bao giờ nghĩ đến thôi tiểu phụ. Điều này cũng khó trách, năm đó lúc đuổi tuấn ra tay với thôi ra, nàng cũng không nghĩ đến đại ca mình. Ba anh em thôi viên, thôi khánh công, thôi tiểu phụ đã sớm mỗi người một ngả đấu tranh quyền lực với nhau khá tàn khốc rồi. Em nói không sai chút nào, việc làm lần này của trương hoán là điểm báo hắn sắp lên ngôi. Nhưng nếu em mới nghĩ được như vậy thì cũng chưa nhìn đầy đủ rồi. Thôi viên khẽ thở dài một cái, hành động lần này của hắn chính là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn thay đổi tệ nạn của đại đường đã có từ lâu. Sự kiện giang đô lần này chỉ là sự dò xét. Hắn muốn cho đại đương cường thịnh nên nghĩ biện pháp tốt, phương hướng cũng đúng. Ngươi lo lắng là hắn nóng vội nhưng chuyện này thì hoàn toàn ngược lại. Thôi ngụ không quan tâm đến việc Thôi viên lo lắng về tương lai đại đường. Ông ta quan tâm chính là lần này trương hoán đăng vị thì ông ta đóng vai trò gì. Lần trước đại ca nói là hết sức ủng hộ trương hoán đăng cơ. Nhưng làm thế nào để vượt hơn bùi hữu đây mới là việc chăn trở của ông ta. Thôi ngụ vừa mở bức thư bổ câu mang đến đọc cẩn thận một lần, trầm tư một chốc rồi nói, sự việc giang đô xảy ra cũng có nghĩ là việc sở ra đã được giải quyết vậy hắn cũng sắp về trường an. Với hành động của Lý Miễn mấy ngày qua chúng ta phải làm gì bây giờ xin đại ca chỉ dạy. Không cần làm gì cả, chỉ cần bỏ qua tất cả. Thôi viên không chút do dự đáp. Bàng quan. Thôi ngụ cảm thấy kinh ngạc, ông ta vội kêu lên, nhưng mà lần trước, lần trước tình hình chưa rõ ràng, hiện tại tình thế đã rõ. Không đợi ông ta nói xong thôi viên liền khoát tay cắt lời, nếu như đến bây giờ hắn còn chưa bố trí xong tất cả thì hắn không phải là trương hoán rồi. Nhưng đến hôm nay hắn chưa có lời nào với thôi gia ta thì tất nhiên là hắn không hy vọng thôi gia ta tham dự vào cuộc chính biến lần này. Nếu chúng ta cố ý tham gia sợ rằng hắn không những không cảm kích mà ngược lại sẽ nghi kỵ chúng ta. Cho nên biện pháp tốt nhất là yên lặng thuê dõi tình hình. Thôi ngụ yên lặng gặp đầu thi lễ với Thôi Viên, em sẽ không quấy dày đại ca nghỉ ngơi nữa, em xin cáo tử. Dứt lời, ông ta từ từ thoái lui ra ngoài cửa. Ông ta xoay người muốn đi lại nghe thấy đại ca cúi đầu dặn dò, nhị đệ, chúng ta không nên chỉ chú ý đến việc trước mắt mà hãy nhìn xa một chút. Nên vì tương lai trăm năm của Thôi Gia mà suy nghĩ. Đang khi Thôi Gia quyết định đứng ngoài cuộc chính biến cung đình sắp tới, Bùi Gia cũng tích cực chuẩn bị Đùi Hưu nhận được mật thư cầu trương Hoán trở thành ngoại thích của Hoàng hậu Đại Đường tương lai. Trước gặp vẫn là thế gia có địa vị nhất, Đùi Hưu với thân phận Hữu tướng quốc đóng vai trò chủ yếu trong cuộc chính biến lần này. Đang lúc Đùi Hữu khẩn trương vì việc trương Hoán lên ngôi, vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì tại phủ trương Hoán lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Ngày mùng 3 tháng 5 vào buổi tối hôm Lý Miễn tổ chức họp tôn thất, nửa đêm có thích khách xông vào phủ trương Hoán tấn công vào phòng Thôi Ninh giết chết hai chị em thị nữ Minh Châu, Minh Nguyệt. ngay từ lúc trời bắt đầu sáng cả phường vĩnh lạc giống như trời sập cửa phường đóng chặt tất cả các lối ra vào đều có lính canh gác nghiêm ngặt chịu trách nhiệm bảo vệ thành trường ăn là đại tướng quân lũng hữu cao vân sách tự mình điều khiển nhiều đội binh sĩ vào từng nhà lục soát từ các phường lân cận có tin thích khách đã bị trọng thương không thể thoát khỏi phường vĩnh lạc rất có thể vẫn còn đang ở bên trong phường trong do sớm trên đường cái dân chúng đổ ra khỏi nhà khá đông ngay cả khu vực phủ lô kỳ tại phường vĩnh lạc cũng không ngoại lệ Chứ lô kỷ không ra khỏi phủ còn lại các gia nhân, gia quyến cũng tạm thời ra khỏi phủ. Mọi người liên tục suy đoán tình hình trương hoán bị đâm trong phủ như thế nào. mãi đến khi trời sáng rõ, binh sĩ lục soát tại góc tây bắc phường phát hiện trong đuổi cỏ hoang gần ngôi miếu vi đà một tên thích khách. Nói đúng hơn đó đã là một thi thể. Một thanh kiếm xuyên thấu bụng dưới của hắn. Hắn chết do mất máu quá nhiều. Còn một tên thích khác không rõ tung tích. Vào tối hôm trước xảy ra một vụ hành thích vô cùng khủng khiếp Hai gã thích khách đã trà trộn thành công vào trong phủ của Trương Hoán. Mục tiêu của chúng rõ ràng là nhằm vào hai con trai của Trương Hoán. Nhưng nơi ở của Lý Kỳ con trai cả của Trương Hoán được bảo vệ nghiêm ngặt nên thích khách lại chạy ngược vào trong viện của Thôi Ninh, giết chết ba tên thị vệ. Nhưng hôm qua đúng lúc Bình Bình đang ở trong phòng của Thôi Ninh nàng đã kịp thời phát hiện có thích khách. Ác chiến xảy ra ở trong phòng, Bình Bình chúng bốn nhát kiếm, một thích khách cũng bị nàng đâm một kiếm xuyên bụng. Một gã khắc định giết con thứ của Trương Hoán thì bị hai thị nữ thiết thân của Thôi Ninh là Minh Châu, Minh Nguyệt liều mạng ngăn cản. Hai thị nữ này bị giết, Vũ nuôi cũng bị trọng thương. Thôi Ninh sợ hãi cực độ đã hôn mê. Trong phủ của Trương Hoán lúc này sợ rằng đến con rồi cũng bay không lọt, gần ngàn binh sĩ Vũ Trang đến tận răng không chế từng góc phủ. Tối hôm qua hiệu ý cùng mười binh sĩ nội phủ chịu trách nhiệm bảo vệ bị trói ngoài cửa. Đại tướng Cao Vân Sách sắc mặt xanh mét đang tự mình tra hỏi hiệu ý này Tối ngày hôm qua là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào người nhà của Trương Hoán. Sự phòng vệ trong phủ Trương Hoán không nghi ngờ gì là đã có sơ hở. Có hơn 300 người bảo vệ nhưng thích khách vẫn ung dung đi vào nội viện. Hơn nữa lại còn vào tận trong phòng ngủ của vợ đô đốc giết người. Cao Vân Sách dù sao cũng không còn mặt mũi nào báo cáo lại với đô đốc của mình. Ngoài cửa lớn không có tiếng nói chuyện nào. Tiếng roi da vun vút trong không khí, tiếng roi đập vào da thịt đen đét. Đã 50 mấy roi, Cao Vân Sách vẫn chưa dừng tay. nhưng lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Hắn hung dữ nhìn tên hiệu ý thất trách, mắt đầy lửa giận chỉ muốn chém hắn một đao làm hai mảnh. Hiệu ý này cũng là một trong những thân binh của trường hoán, chưa quá 20 tuổi, mặt vẫn còn vẻ mang sữa. Lúc này đầu của hắn gục xuống khuôn mặt đầy máu tươi, trên người máu thịt tơi bời. Tối hôm qua đúng là hắn đã sơ suất khi đội vệ binh đến nhận ca của đội vệ binh trước đã kéo dài khá lâu. Thích khách tiên ổn sông vào phòng cạ hỏa thôi ninh giết chóc trong một tuần trà. Nếu không phải có bình bình liều chết bảo vệ thì mấy người trong phòng không ai có thể may mắn thoát nạn. Thôi ninh và con trai cũng sẽ chết Đại tướng quân, ngài đừng đánh nữa hay giết luôn ta đi Viên hiệu ý trẻ tuổi hối hận thốt lên, hắn vô cùng yếu ớt dên dị. Ta dĩ nhiên muốn giết chết người Cao Vân Sách gầm lên mắng, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi sự xử phạt của quân pháp sao Còn các ngươi nữa Cao Vân Sách chỉ ngón tay vào gương mặt trắng bệnh của mấy binh mắng to dao ca trực kéo dài Các ngươi tưởng ta không biết các ngươi làm gì à? Các ngươi dám tụ tập trong phủ đô đốc đánh bạc, các ngươi quả nhiên chán sống rồi. Hơn 10 binh sĩ quỳ trên mặt đất hai tay bị trói chặt ra sau lưng. Trong mắt họ hiện vẻ cực kỳ sợ hãi cũng biết rằng lần này khó toàn mạng rồi. Phu nhân tới. Có người hô lớn. Bùi hánh cũng mười mấy nha hoàn, hầu gái cùng đi xuống đài, đi nhanh về hướng này. Cao Vân Sách lập tức ngừng đánh hung hãn nhìn tên hiệu ý một cái rồi tiến lên làm lễ ra mắt phu nhân. Bùi hoánh đến lúc này mới giật mình chấn định. Trong phòng thôi ninh toàn những máu khiến nàng sợ gần như ngất đi. Nàng đã cưới trương hoán 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp thích khách. Điều này khiến nàng biết rằng cưới trương hoán cũng là có sự nguy hiểm vô cùng đáng sợ ở phía sau. Nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn cho mình vì đã đem con trai đi cùng. Nếu con trai có bị làm sao nàng cũng không thiết sống nữa. Thuộc hạ tội khó tha thứ xin phu nhân xét xử. Cao Vân Sách quỷ một chân xuống nhận tội trước bùi hoánh. Cao tướng quân không nên tự trách. Xin hãy đứng lên đi. Xây ra việc như vậy ta biết không phải do lỗi tại ngươi. Bùi oánh thở dài lại nói, nghe nói đã có tin của thích khách. Rốt cục thì hắn là ai? Thưa phu nhân, một gã thích khách mất máu quá nhiều mà chết ở gần miếu vi đà. Một gã nữa không biết tung tích. Thuộc hạ đã tìm rất cẩn thận. Trên người tên bị giết không có bất kỳ đầu mối nào. Vụ án lần này thuộc hạ đã chuyển cho lý ti chính của nội vụ ti. Tình hình cụ thể thế nào thuộc hạ cũng không biết. Chương 400, ngoan cố chống cự, 3, B. Bùi hoánh gật đầu, nàng thấy mặt tên hiệu ý trẻ đầy máu tương, ánh mắt đầy vẻ hối hận. Nghĩ tới hắn ta bình thường mang một khuôn mặt tươi cười nhưng hiện đang hấp hối. Trong lòng nàng không đành lòng liền nói với Cao Vân Sách, Cao Tướng Quân, ta muốn xin Tướng Quân tha mạng cho bọn họ được chứ. Cao Vân Sách do dự chốc lát mới nói, thuộc hạ không dám, nhưng bọn họ đã không theo quân kỷ nếu ta tha cho bọn hắn sợ rằng không thể nào báo cáo lại với đô đốc được. Đô đốc của các ngươi thì để ta nói chuyện. Nét mặt bùi hoánh xa sầm lại, ta chẳng bao giờ can thiệp vào quân vụ của các ngươi, càng chưa yêu cầu các ngươi điều gì thay quá. Chỉ có lần này thôi, ngươi có đáp ứng không? Bùi hoánh có uy tín rất cao trong quân, hơn nữa nàng tương lai có thể làm quốc mẫu của đại đường, cao vân sách sao dám cãi lại. Hắn không dám nói câu nào vội phất tay với binh sĩ hai bên nói, phu nhân có lệnh, tạm thời tha mạng cho vương hiệu ý. Miễn trước hiệu ý của hắn, Hắn lại chỉ vào hơn 10 binh sĩ đã sơ suất nói, 15 người này tạm tha tội chết nhưng tội sống không thể tha đem về quân doanh đánh mỗi người trăm trượng. đa tạ phu nhân. đa tạ phu nhân tha mạng Hiệu ý trẻ tuổi cùng hơn 10 binh sĩ đầy nước mắt nói lời cảm ơn với bùi vánh. Một đám binh sĩ cởi trói cho bọn họ rồi giải đến quân doanh. Bùi vánh nhìn bọn họ đi xa rồi mới nói với Cao Vân Sách, nếu vụ án đã chuyển giao cho nội vụ ty vậy hãy để cho quân lính rút lui đi. Không nên làm phiền dân chúng nữa. chúng ta bị ám sát đã bất hạnh cũng không nên để láng giềng bị dọa nữa. trong phủ của ta cũng không cần nhiều binh lính canh gác như vậy, chỉ cần gia tăng canh gác là được. thuộc hạ tuân lệnh. cao vân sách thi lễ một cái rồi vội vã chạy đi bố trí cho binh lính rút lui. bùi bánh lắc đầu, rồi vội vàng đi vào trong nội phủ, lên tiếng hỏi han công việc trấn an gia nhân. thôi ninh bị đâm một kiếm vào bắp chân máu chạy khá nhiều, sức khỏe cực kỳ yếu. hơn nữa nàng đã bầu gần 7 tháng giữ được đứa bé mới là việc cần kiếp. con bình bình. nàng liệu mạng chống lại thích khách bị trọng thương ngay như thầy thuốc cũng khó giữ được tính mạng cho nàng bùi hoánh lại càng đau lòng vì nàng vốn nàng luôn thành kiến với việc bình bình luôn đem kiếm bên người không chỉ một lần chỉ trích nàng nếu không phải bình bình bướng bình không chịu bỏ kiếm thì tối hôm qua hậu quả khó mà tưởng tượng nổi sân viện của thôi ninh đã bị vây chặt thi thể của hai chị em minh nguyệt minh châu đã được đưa vào chùa xin cao tăng siêu độ bùi hoánh xuyên qua một hành lang đến nơi dưỡng thương của thôi ninh và bình bình Vừa vào sân đã thấy Kỳ Nhi vui mừng chạy đến báo, mẹ Bình Di tỉnh rồi, đang tìm thành kiếm của Di ấy. Bùi vánh mừng rỡ, tối hôm qua thầy thuốc nói với nàng. Nếu như Bình Bình không tỉnh lại trước buổi trưa thì sinh mạng thật sự nguy hiểm. Bây giờ mới là buổi sáng nàng đã tỉnh lại sao không khiến bùi vánh mừng rỡ được. Nàng nhẹ nhàng gõ vào đầu con trại mình một cái ra vẻ giận nói, con chạy đến đây làm gì, mẹ không phải đã dặn con ở trong phòng viết chữ sao. Hai Nhi đã viết xong, muốn đến thăm nhị nương và Bình Di. Nhị đệ nữa con cũng muốn thăm em. Nhị đệ của con không ở đây, bé ngoan, nghe lời mẹ, không nên quay rầy bình di nghỉ ngơi. Bùi hoánh gọi một nhà hoàn tới. Lệnh cho nàng đưa con trai về phòng mình. Bùi hoánh vội vã đi vào phòng bệnh của Bình Bình. Còn chưa vào đến phòng đã nghe tiếng Bình Bình yếu ớt nói, các ngươi biết không. Hai thích khách kia kiếm pháp rất lợi hại nhưng bọn chúng khinh địch dám coi thường cô nại nại ta. Kết quả cuối cùng bị ta dùng một chiêu chức nữ đầu toa đâm xuyên bụng. Đáng tiếc kiếm của ta. Ui hai người mau đi về hậu viện tìm xem, có thể hắn vứt lại thanh kiếm sau ngọn giả sơn. Nếu tìm thấy ta sẽ cho mỗi người năm con tiền. Vai Toàn vừa bực vừa buồn cười, bị thương nặng như vậy còn nói liên tục như vậy. Nàng đi vào phòng liền cười nói, Lâm nhị tiểu thư, vết thương của ngươi thế nào rồi? Hai nha hoàn hầu hạ đang xuất thần nghe bình bình kể chuyện ngày hôm qua, đống nhiên phu nhân đi vào khiến hai người sợ đến giật nảy mình, vội vàng quỳ trên mặt đất, tỷ nữ có tội. Bùi Hán lạnh lùng liếc các nàng một cái. ta dặn các ngươi thế nào bình cô nương tỉnh lại lập tức gọi thầy thuốc các ngươi không làm lại ở đây nghe kể chuyện nếu tính mạng của bình cô nương có làm sao các ngươi có chịu trách nhiệm nuôi không đại tỷ không nên trách các nàng ấy là ta không cho các nàng đi tìm thầy thuốc ai ui bình bình muốn ngồi dậy nhưng động đến vết thương khiến nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh bùi bánh vội vàng ấn nàng lại mội không nên cử động nàng lập tức quay đầu lớn tiếng quát các ngươi có không mau gọi thầy thuốc đến đây hai nha hoàn sợ hãi chạy vội ra ngoài Bình Bình kéo bùi vánh lại khẩn thiết nói, đại tỷ, ta bị thương ở chỗ không thể cho đàn ông nhìn thấy, thầy thuốc cũng không được. Bùi vánh cười vỗ vỗ tay nàng nói, "Muội yên tâm, ta làm sao lại không nghĩ tới điều này. Chữa thương cho muội là con gái vương ngựa y, y Y, là nữ thầy thuốc giỏi nhất tại Trường An. Bình Bình lúc này mới yên tâm. Nay bỗng nhớ tới một việc vội vàng nói, thôi ninh thế nào rồi, ta nhớ nàng ấy hình như cũng bị đâm một kiếm, mong rằng không trúng vào bụng. Cô ấy chỉ bị chảy máu một chút thôi. Sức khỏe yếu đi nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thai nhi cũng bình thường, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nói đến đây bùi vánh nắm tay bình bình nhân hận nói, tại ta không tốt, vốn không thích muội mang kiếm, lần này nếu không phải có mội thật không biết trông vào ai. Bình bình ta xin lỗi muội. Đại tỷ nói gì vậy, xin lỗi ta gì chứ, là ta nói mãi không sửa, ta mới là người đáng xin lỗi, thật ra trong lòng ta luôn cảm kích tỷ. Bình bình nói đến đây mắt đống đỏ lên, nàng cắn răng một chốc rồi nói, thật ra ta còn giấu tỷ. thanh kiếm kia là do trương thập bắt tặng ta ta sợ mất nên luôn giữ ở bên mình hôm qua thích khách kia mang đi đại tỷ van tỷ hay giúp ta tìm lại nó bùi hoánh kinh ngạc nhìn bình bình nàng không ngờ bình bình lại có tâm tư đơn giản như vậy tin tức trong phủ giám quốc xuất hiện thích khách lập tức chấn động toàn thành mặc dù không thể tìm kẻ chủ mưu đằng sau thích khách nhưng rất nhiều người đều đoán chỉ sợ chuyện này có liên quan với việc trương hoán tự làm tự chịu tại giang đô đây hiển nhiên là một vụ án giết người trả thù không cần đầu mối gì Ánh mắt của rất nhiều người đều không tự giác quay về phía thập vương trạch. Trong vô số sự kiện tại Giang Đô thì tôn thất ở đó đã chịu thiệt hại, bọn họ chính là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Đang lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa dừng ở trước phủ lạc vương. Lý miễn túi đầu đi ra từ xe ngựa, một người thị vệ chạy nhanh lên bậc thang chắp tay với người gác cổng mà nói, xin báo lại cho vương gia, lý thượng thư tới thăm viếng. Không đợi thị vệ nói xong, gia nhân trong cửa đã sớm lao đi nhanh như chớp. phủ lạc vương chính là nơi ở của tông chính tự khanh lý cầu từ sau khi sự kiện giang đô xảy ra lý cầu cũng mấy ngày không hề vào chiều hắn vừa tức vừa hận mà ngã bệnh nguyên nhân bị bệnh cũng giống như tất cả tôn thất ba gian cửa hàng của hắn tại giang đô bị niêm phong làm hắn tổn thất cực kỳ nặng nề hắn chịu thiệt thòi hơn bất kỳ một hai trong tôn thất 30 vạn lượng hoàng kim của hắn để trong hầm ở cửa hàng nhà hắn tại giang đô không kịp vận chuyển về đã bị cướp toàn bộ đây chính là thu nhập phủ của hắn trong ba năm bao gồm tiền bán gạo từ ba mươi mấy cái điền trang, hơn 10 vạn khoảnh ruộng trong vài năm. Mấy năm nay hắn lần lượt đem hơn 300 vạn quan tiền vận chuyển đến Giang Đô để đổi thành Hoàng Kim. Lúc trước tính toán năm ngoái sẽ vận chuyển về Trương An, nhưng bởi vì Trung Nguyên xảy ra chiến loạn mà bị lùi lại. Vào lúc hắn chuẩn bị tháng sau bắt đầu vận chuyển thì lại đột nhiên bùng nổ sự kiện Giang Đô. 30 vạn lượng Hoàng Kim sắp xếp trong gần 100 cái dương bị lấy đi không còn chờ lấy một lượng, ngay cả biên lai cũng đều không có để lại. Điều này làm cho Lý Cầu sao có thể không tức giận đến mê muội? Lý Cầu nằm thẳng cẳng ở trên giường, hai mắt ngây ngốc nhìn chăm chú đỉnh màn. Thân hình mập mạp hai ngày này đã nhỏ đi trông thất. 30 vạn lượng hoàng kim đã không còn, tim hắn tựa như bị đao kiếm đâm vào mà đau đớn. thọ không chết, chó săn bị nấu. Đây là một câu nói mà hai ngày nay lúc nào hắn cũng lẩm bẩm trong miệng. Chương hoán. Lý Cầu nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên, ngươi so với thôi tiểu phù còn khốn kiếp gấp trăm ngàn lần Lúc này, ở bên ngoài vọng đến tiếng bước chân rất nhỏ, chỉ nghe quản gia của hắn đứng tại cửa nói nhỏ, lao ra, Lý Thượng Thư cầu kiến. Lý Thượng Thư nào? Đầu óc Lý Cầu đã rất trì trệ, ngay lập tức hắn không nhớ nổi Thượng Thư trong chiều rốt cuộc là người nào. Chính là đại nhân lễ bộ Thượng Thư Lý Miễn. Lý Miễn? Lý Cầu ngồi phát dậy, cơn chóng mặt trước mắt một hồi mới dần dần biến mất. Hắn liền lập tức nói với quản gia, đưa Lý Thượng Thư đến bên trong thư phòng của ta, không thể sơ sót.